chương 536, sau cùng tiên lôi chương 536, sau cùng tiên lôi hiện tại không thể có bất luận bóng người nào vang lục hoàng tử điện hạ độ kiếp. Thiên Tuyết Xương không để ý đến những người này lời nói, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Người nghe lời của nàng, đám người thần sắc trong mắt cũng có chút biến đổi. Thiên tiên môn, gia nhập lục hoàng tử trận doanh. Bọn hắn hiện tại đã có thể khẳng định cái chuyện này. Rất nhiều người tu tiên, thần sắc trong mắt cũng biến hóa không chừng. Hiện tại thật là một cái cơ hội tốt a. Tuyệt hào cơ hội tốt. Chỉ cần tại Diệp Thủ nghĩa độ kiếp trong quá trình đối phó hắn, tuyệt đối có thể nhường hắn độ kiếp thất bại. Mong mời lão tổ tới. Giờ này phút này, một chút tu vi tương đối mạnh người tu tiên cũng trực tiếp lợi dụng chuyển âm bí pháp, đối ở phía xa bên kia người tu tiên tiến hành chuyển lời. Những cái kia người tu tiên nghe được lời của bọn hắn, vào lúc này cũng trực tiếp mấy người, liền bay khỏi mở phiến khu vực này. Bọn hắn hiện tại cũng biết, ở chỗ này độ tiết chính là Diệp Thủ Nghĩa. Mặc dù bây giờ nhìn thấy tình trạng vô cùng làm cho người rung động, nhưng là đồng dạng, hiện tại cũng là một cái cơ hội tốt. Dù sao rất nhiều người tu tiên tông môn đều cùng Diệp Thủ Nghĩa có thù. Cái này một cái thời gian điểm vừa bất tông môn cao thủ ra tay, đem Diệp Thủ Nghĩa cho chết. Thiên Tuyết Dương lúc này cũng rõ ràng cảm giác được cái gì khẽ nhíu chân mày. Nguy rồi. Đoán chừng một chút tu tiên tông môn nhân đã phát hiện ở chỗ này độ kiếp chính là Diệp Thủ Nghĩa, chuẩn bị đi trở về Bỉ Bình. Thiên môn chủ, ngươi có thể không nên khinh cử vọng động. Ngược lại đúng vào lúc này, mấy tên người tu tiên cũng vây ở bốn phía. Các ngươi muốn làm gì? Thiên Tuyết Dương nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Nàng toàn thân linh lực vào lúc này đã bắt đầu điều động. Chúng ta không làm cái gì, nhưng là thiên môn chủ, ngươi cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Những mấy người tu tiên trầm nói. Ngay trong bọn họ Cả hai tên đều đã là đột phá đến đại thừa kỳ tu tiên giả. Thiên Tuyết Dương nhíu mày lại. Mấy người kia thực lực cũng không tính là yếu. Mấu chốt là người hơi nhiều, muốn muốn đối phó cũng không có dễ dàng như vậy. Mà trong nháy mắt này, phía trước bên kia kinh khủng sức mạnh sấm sét cũng đã lần nữa chậm rãi biến mất. Giờ phút này nhìn kỹ, liền có thể rõ ràng nhìn thấy diệp thủ Nghĩa trong thân thể lại xuất hiện đại lượng dương thế. Cơ hội tốt. Tại một bên khác một chút người tu tiên thấy cảnh này, hai tay trong nháy mắt kết ấn, trực tiếp phóng xuất ra vô cùng cường đại pháp thuật lực lượng, hướng phía phía trước bên kia khu vực tụm tới. Diệp Thủ Nghĩa đã sớm biết sự tồn tại của những người này, giờ phút này ánh mắt hướng phía phía trước bên kia liếc qua, tay phải đột nhiên một bàn tay quạt ra ngoài. Cương đại chân nguyên, chỉ một thoáng hóa thành một đạo to lớn vô cùng bàn tay, trực tiếp đem đại lượng pháp thuật lực lượng cho đập tán rơi. Hơn nữa ở trong nháy mắt này, kia bàn tay khổng lồ hướng phía phía trước bên kia bắt tới, trực tiếp đem vừa mới phóng thích những cái kia pháp thuật lực lượng tu tiên giả bắt được. Không tốt. Những người tu tiên này cảm nhận được tình hình này, ánh mắt có chút mở lớn, toàn bộ thân hình linh lực liền phải điều động, tránh thoát cái này lớn bàn tay to chói buộc. Vâng. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Đạo này bàn tay khổng lồ đột nhiên vừa dùng lực, vô cùng kinh khủng lực lượng, trực tiếp đem cái này một chút người tu tiên thân thể toàn bộ đều cho nghiền ép bạo liệt rơi. Bốn phía những cái kia người tu tiên nhìn xem một màn này, thân thể run nhẹ nhẹ một chút. Hiện tại nhìn thấy tình trạng quả thực là quá kinh người. Nhiều như vậy tu tiên giả, tại cái này ngắn ngủi khoảnh khắc trực tiếp bị giết chết. Hơn nữa nhìn kỹ, diệp thủ nghĩa trên thân thể thương thế cũng ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Vừa mới tiên lôi tạo thành ảnh hưởng cơ hồ không có. Cái này sao có thể? Thấy cảnh này ở đây, tất cả mọi người ánh mắt đều chợt lớn lên ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin bẻ mặt. Tại trong mắt rất nhiều người, Thiên Lôi thật là mười phần kinh khủng, hơn nữa bị Thiên Lôi manh chúng về sau, cho dù là tự lành năng lực phi thường cường đại người tu tiên, cũng lại bởi vì loại này Thiên Lôi xung kích khiến cho tự lành năng lực trở nên chậm. Mà bây giờ Diệp Thủ Nghĩa dường như không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng động đạm, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa kia một đạo bàn tay khổng lồ đến cùng là pháp thuật gì? Thiên Tuyết xương nhìn xem một màn này, nội tâm ở trong có rung động đồng thời, cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Như vậy, những này người tu tiên giống như đối với hắn không tạo được ảnh hưởng gì. Hơn nữa cũng bởi vì là vừa mới Diệp Thủ Nghĩa giết gà dọa khí độc ác, còn lại người tu tiên trong lúc nhất thời cũng không dám có bất kỳ động tác gì. Robot. Giờ này phút này, không chung ở trong vẫn như cũng là có vô cùng mãnh liệt sức mạnh xâm xét, còn đang nổi lên lấy. So trước đó thời điểm càng thêm cương đại. Hơn nữa hiện tại tất cả người tu tiên cũng không dám có bất kỳ động tác. Ầm ầm. Liền sau đó mơ khắc, kia một đạo càng kinh khủng sức mạnh xâm xét tiếp tục quanh xuống dưới. Thời gian không biết rõ trôi qua bao lâu, đạo thứ 8 lôi đã lần nữa từ trên cao ở trong đánh xuống đến, trong nháy mắt xung kích tới Diệp Thủ Nghĩa toàn bộ thân hình. Loại này sức mạnh xâm xét, vào lúc này đã kinh biến đến mức càng thêm kinh khủng, liên lụy phạm vi cũng biến thành càng thêm rộng lớn. Bốn phương tám hướng mặt đất đều bởi vì loại này kinh khủng sức mạnh xâm xét xung kích phía dưới, xuất hiện vô số khe rãnh vết rách. Chỉ là nhìn như vậy lấy, liền khiến người cảm giác được trong lòng rung động. Hơn nữa cái này vốn là càng cường đại hơn đạo thứ 8 thiên lôi, đối với Diệp Thủ Nghĩa tạo thành tổn thương cũng cùng còn lại thời điểm như thế. Không phải là bởi vì thiên lôi trở nên yếu đi, mà là bởi vì Diệp Thủ Nghĩa nhục thân lực lượng, bởi vì trước mặt mấy đạo thiên lôi rèn luyện phía dưới trở nên càng thêm cường đại. Giờ này phút này, nương theo lấy cái này thiên lôi lực lượng lần nữa tiêu tán, cuối cùng một đạo thiên lôi đã đang nổi lên. Dầm dập. Lúc này không chung ở trong chỗ bạo phát đi ra tiếng vang mình, so trước đó thời điểm càng thêm mãnh liệt. Rất nhiều người tu tiên cảm giác được mảng nhị của mình, đều giống như đều muốn bị đánh nổ rơi đồng dạng. Mà tại Linh Sơn bên trên Nam Tuyết Hàn bọn người, ánh mắt nhìn về phía trước bên kia tình trạng, đều toàn bộ ngu ngơ ngay tại chỗ. Mặc dù bây giờ Linh Sơn kết giới đã phá hết, nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì người tu tiên dám tới gần nơi này. Dù sao vừa mới Diệp Thủ Miễu triển hiện ra thực lực, quả thực là quá mức kinh khủng cuối cùng một đạo thiên lôi. Đây là cuối cùng một đạo thiên lôi. Nam Tuyết Hàn hiện đang từ từ kịp phản ứng, vào lúc này cũng kích động lên tiếng. Vừa mới kia tám đạo thiên lôi, một đạo càng so một đạo kinh khủng. Nhưng là ngay cả như vậy, Diệp Thủ Nghĩa cũng toàn bộ tiếp tục trống đỡ. Hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một đạo thiên lôi, chỉ cần đạo này thiên lôi có thể thành công vượt qua lời nói, kia lục hoàng tử điện hạ thực lực không biết rõ có thể đủ cường đại tới trình độ nào. Chỉ là nghĩ như vậy, Nam Tuyết Hàn thân thể cũng kích động run rẩy lên. Ai? Nhưng ngay trong nháy mắt này, hắn rõ ràng cảm giác được cái gì ánh mắt hướng phía phía trước bên kia khu vực nhìn lại. Tập trung nhìn vào liền có thể rõ ràng thấy được tốt mấy thân ảnh đang lấy tốc độ cực nhanh bay tới. Tại hắn cường đại năng lực nhận biết phía dưới, có thể rõ ràng cảm giác được những cái kia bay tới thân ảnh, giống như đều không phải là cái gì bình thường tu tiên giả. Chương 537, tông môn lão tổ đến chương 537, tông môn lão tổ đến đại thừa kỳ tu tiên giả. Hơn nữa còn không phải cái gì bình thường đại thừa kỳ tu tiên giả. Nam Tuyết Hàn hiện tại có thể rõ ràng có thể cảm giác được, những người tu tiên này trong thân thể chỗ truyền ra ngoài cường đại linh lực ba động. Loại này tu tiên giả thực lực tuyệt đối là tại đại thừa kỳ vượt qua 5 lần lôi kiếp phía trên. Thực lực khẳng định cực kỳ cường đại, chỉ là như thế cảm thụ được, Nam Tuyết Hàn sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó nhìn lên. Loại này cấp bậc người tu tiên hiện tại tới, rõ ràng chính là vì nhằm vào Lục Hoàng tử hiện hạ. Làm sao bây giờ? Nam Tuyết Hàn hiện ở trên mặt vẻ mặt cũng biến hóa không chừng. Lấy thực lực của hắn bây giờ muốn qua ngăn cản, quả thực chính là bọ ngựa đấu xe. Nhưng là cho dù là bọ ngựa đấu xe cũng muốn đi qua. Cuối cùng một đạo tiên lôi cực kỳ trọng yếu. Ở trên không ở trong tiên vết hiện tại cũng rõ ràng cảm giác được cái gì, trong mắt con ngươi hơi rụt lại. Không tốt, những lão gia hỏa này thế mà thật tới. Tiên môn chủ, ngươi cũng không thể tùy tiện loạn động. Nhìn xem Tiên Tuyết Dương dường như đang có hành động bốn phía những người tu tiên kia sắp mặt, cũng lập tức lại biến. Bọn hắn trong nháy mắt này, trực tiếp sử dụng nhanh phát lực lượng, mong muốn chế phục ở Tiên Tuyết xương. Nhưng là thiên Tuyết Dương năng lực phản ứng là vô cùng nhanh, trong nháy mắt này liền bổng, điên cuồng điều động linh lực trong cơ thể hóa thành cường đại pháp thuật lực lượng, cuốn phía bốn phía đánh tới. Rầm rầm. Thời gian ngắn ngủi bên trong, nương theo lấy pháp thuật lực lượng phóng thích, bốn phía cũng truyền tới từng tiếng to lớn vô cùng đánh nổ tiếng bang. Trong đó một tên thực lực yếu nhược tu tiên giả Trực tiếp bị Thiên Tuyết Tương trút thả ra pháp thuật lực lượng liên lụy tới trong nháy mắt độc thân nộ tung, muốn chết. Còn lại tu tiên giả thấy cảnh này cũng gầm thét lên tiếng đến. Mà cùng lúc đó, kia mấy tên vô cùng cường đại đại thừa kỷ, nhiều lần lôi kiếp tu tiên giả đã qua tới. Diệp Thủ nghĩa. thì ra ngươi ở chỗ này. Những mấy đại thừa kỳ tu tiên giả ánh mắt hướng phía phía trước bên kia khu vực nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn thấy Diệp Thủ nghĩa thân thể đứng trên không trung. Dưới chân hắn mặc dù không có phi kiếm, nhưng lại trên không trung có thể đứng vững vàng. Hơn nữa càng làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là Hiện tại theo Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể, căn bản không có cảm nhận được có bất kỳ linh lực ba động. Nói cách khác hiện tại ngay tại độ lôi kiếp Diệp Thủ Nghĩa, căn bản cũng không phải là tu tiên giả. Cái này sao có thể? Những này tu tiên tông môn lão tổ, thần sắc trong mắt cũng biến hóa không chừng. Không phải tu tiên giả làm sao lại ở chỗ này, độ lôi kiếp? Càng là nghĩ như vậy, liền càng để bọn hắn cảm thấy không thích hợp. Giờ phút này Diệp Thủ Nghĩa lườm bọn hắn một cái, một sát na này, hướng phía một bên khác phương hướng cánh nhất tay một cái, một cỗ cường đại vô cùng áp lực trong nháy mắt đánh tới. Những cái kia vây đánh tiên tuyết xương tu tiên giả, toàn bộ thân hình đều hướng phía Diệp Thủ Nghĩa bên kia phương hướng bay đi. Chuyện gì xảy ra? Cảm nhận được cái này một cỗ vô cùng kinh khủng áp lực, ánh mắt của bọn hắn ở trong cũng tràn đầy vẻ chấn động. Hoàn toàn không nghĩ tới cái này kinh khủng áp lực, thế mà bọn hắn căn bản không ngăn cản được. Bọn hắn điên cùng giãy rủa, điên cùng điều động trong thân thể linh lực, nhưng cũng vẫn như cũ là không làm nên chuyện gì. Không. Liên tại bọn hắn bị cái này một cố kinh khủng áp lực hấp dẫn tới trong mắt, Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể bạo phát đi ra mạnh mẽ khí huyết chi lực, có loại vô cùng kinh khủng khí lưu đậm đặc, trực tiếp đem nhục thể của bọn hắn đều cho nghiền ép bạo liệt rơi chỉ một thoáng buô số huyết độc hóa thành xương mũ khí tiêu tán, mà bọn hắn nằm dưới cũng trực tiếp bị diệp thủ nghiễ nhanh chóng một tới, sau đó lấy đi. Đây hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh, những cái kia bị hút đi qua tu tiên giả ở trong, còn có đại thừa kỳ tu tiên giả, thế mà tại cái này trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp bị giết chết. Hơn nữa cái này dùng đến cùng là thủ đoạn gì? Những tông môn kiến lão tổ hiện đang ánh mắt ở trong đều tràn đầy không thể tin vẻ mặt. Đừng suy nghĩ, hiện tại đây chính là một cái cơ hội tốt. Trong đó một tên tu tiên tông môn lão tổ vào lúc này cũng gầm ghét lên tiểu điên. Số thực, hiện tại Diệp Thủ Nghĩa toàn bộ thân hình ở trong thương thế còn đang chữa trị ở trong. Hơn nữa lập tức càng cường đại hơn cuối cùng một đạo thiên lôi liền phải xuống tới. Tại cuối cùng này một đạo thiên lôi hạ trước khi đến, bọn hắn muốn phóng xuất ra cường đại pháp thuật lực lượng, đối Diệp Thủ Nghĩa tạo thành tổn thương. Nhưng hắn ở sau đó lôi kiếp ở trong không chịu được được. Không tốt. Thiên Tuyết xương cùng Nam Tuyết Hàn thấy cảnh này, thần sắc trong mắt cũng hơi đổi. Ở trong nháy mắt này, toàn bộ đều hướng phía phía trước mà đi. Hai tay kết ấn, cũng muốn điều động gia tân thể mạnh đại năng lực tiến hành phóng tích pháp thuật. Chỉ bằng các ngươi cùng nghĩ giết ta, Mà giờ này phút này đứng ở trên không ở trong Diệp Thủ Nghĩa, ánh mắt nhìn một chút những này đại thừa kỳ tu tiên giả, một cái trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ khinh thường. Loại này tông môn lão tổ nhìn đúng là rất mạnh, nhưng là đối với hắn mà nói, thực lực bây giờ mới yếu. Ha ha. Những tông môn này lão tổ phát ra cười lạnh một tiếng, vào lúc này căn bản không có để ý tới Diệp Thủ Nghĩa lời nói, thời gian ngắn ngủi bên trong, nương theo lấy bọn hắn điều động thể nội vô cùng cường đại linh lực, tinh cùng chói buộc lực lượng cũng trong nháy mắt này phóng xuất ra. Dầm dập, vô số hỏa diễm, phong, băng sương, đủ loại cường đại pháp thuật lượng đường thẳng đến Diệp Thủ Nghiên thân thể xung kích tới. Và anh! Nhưng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa thể nội khí huyết chi lực tán phát ra, hình thành tính thực chất cương khí kim màu đỏ ngòm. Tại loại này năng lực phòng ngự cực kỳ cường đại cương khí kim màu đỏ ngòm phía dưới, những này xung kích tới pháp thuật lực lượng toàn bộ đều bị ngăn cách rơi mất, không có cách nào đối Diệp Thủ Nghiên tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. "Cái này sao có thể?" Những tông môn này lão tổ ánh mắt trợn lớn lên, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin nổi mặt. Trước mắt nhìn thấy tình trạng, quả thực là thật bất khả tư nghị. Mấy người trốn thả ra cường đại pháp thuật lực lượng, thế mà đều bị hắn trong thân thể tán phát ra loại này đặc thủ cương khí kim màu đỏ ngón, toàn bộ đều cho ngăn cản được. Các người lui ra." Diệp Thủ Nghĩa rõ ràng nhìn thấy Thiên Tuyết Dương cùng Nam Tuyết Hàn đang muốn hành động, vào lúc này cũng nhàn nhạt lên tiếng. Nam Tuyết Hàn thực lực không đủ, căn bản không thể nào là những tông môn kia láo tổ đối thủ, mà Thiên Tuyết Dương thực lực mặc dù tương đối cường đại một chút, nhưng là cũng không ngăn cản được bao lâu. Bất quá bọn hắn có cái này một phần tâm, ngược xem là khá. Thiên Tuyết Dương cùng Nam Tuyết Hàn nghe được Diệp Thủ Nghĩa lời nói, vào lúc này có chút giật mình một chút. Bất quá bọn hắn cũng rất nhanh phản ứng lại trong nháy mắt dừng lại động tác. Hiện tại tình trạng rõ ràng là lục hoàng tử điện hạ có thể giải quyết được. Nghĩ đến cái này, bọn hắn cũng yên tâm xuống tới. Mà đúng lúc này lợi, trong đó một tên tông môn lão tổ đã bắt đầu làm dùng pháp bảo. Một đạo tản mát ra ngân sắc quang mang dây từng pháp bảo, hướng thẳng đến Diệp Thủ Nghĩa thân thể vào tới, dường như liền muốn đem Diệp Thủ Nghĩa thân thể cho chói buộc chặt. Nhưng pháp bảo này vừa tiếp xúc đến Diệp Thủ Nghĩa thân thể một cái mắt, trực tiếp bị cương khí kim màu đỏ ngầm chỗ chôn vùi rơi. Chương 538, toàn bộ reset chương 538, toàn bộ reset cái này sao có thể Những tông môn này lão tổ nhìn xem một màn này, cũng muốn rách cả mí mắt. A. Trong đó một chút lao tổ vào lúc này cũng phát ra từng tiếng kêu lên tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì bọn hắn trốn thả ra những ngày phát bảo, có thần chí của bọn hắn ở bên trong, đương theo lấy những này phát bảo bị chôn vùi rơi, bọn hắn cũng nhận trình độ nhất định phạt vệ. Giờ này phút này, những lao tổ này nhóng miệng ở trong có máu tươi phun ra. Lục Cục. Cách đó không xa những cái kia người tù tiền, nhìn xem tình hình trước mắt cũng ám nuốt nước miếng một cái. Quá khoa trương đi, liên pháp bảo đều có thể trực tiếp cho khói chôn vùi rơi. Loại thực lực này đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Quá yếu. Các ngươi thực lực bây giờ vẫn là quá yếu." Diệp Thủ nghiễm nhàn nhạt, nhạt lên tiếng trong nháy mắt, tay phải có chút dơ lên, ở trong nháy mắt này, kia một đạo to lớn vô cùng bàn tay, hướng thẳng đến những này tu tiên tông môn láo tổ bắt tới. "Không tốt." Bọn hắn mặc dù nhận lấy phản vệ tổn thương, nhưng là hiện tại tốc độ phản ứng vẫn là vô cùng nhanh, nhìn xem kia bắt tới lớn bàn tay to những này tu tiên tông môn láo tổ cũng nhanh chóng trốn đến tới. Hơn nữa bọn hắn đang tránh lẽ trong nháy mắt, hai tay kết ấn, tiếp tục phóng xuất ra cường đại pháp thuật lực lượng, hướng phía Diệp Thủ nghi bên kia công kích qua. Nhìn xem một màn này Diệp Thủ Nghĩa khẽ lắc đầu. Liên loại trình độ này tiên lôi đều không thể giết chết hắn, bọn hắn phóng ra loại pháp thuật này lực lượng thì có ý nghĩa gì chứ? Cũng tốt, đưa tới cửa tài nguyên. Diệp Thủ Nghĩa tại thời điểm cũng cười lạnh thành tiếng. Chúng ta lão tổ nạp giới bên trong, một nhất định có rất nhiều khả quan tài nguyên. Đối với hắn phát triển thế lực mà nói, cũng là phi thường có lợi. Trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa tay phải đột nhiên hướng phía bên cạnh khu vực hết động, một đạo bản tay khổng lồ, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Trong đó một tên đại thừa kỳ lao tổ trong nháy mắt này lẽ tránh không kịp, trực tiếp bị đạo này bàn tay khổng lồ bắt được. "Thả ta ra." Hắn điên cùng gầm thét lên tiếng, trong đôi mắt cũng nổi lên một vẻ vẻ sợ hãi. Hắn rõ ràng cảm giác được có một cỗ tử vong tiếp cận cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có loại cảm giác này? Hắn đã bao nhiêu năm không có trải nghiệm qua loại cảm giác này. Giờ này phút này điên cùng điều động trong thân thể cường đại linh lực, liền muốn tránh thoát cái này kinh khủng bàn tay trói buộc. "Oeng." Liền ở trong nháy mắt này, nương theo lấy đạo này bàn tay khổng lồ, đột nhiên vừa dùng lực, nhục thể của hắn liền trực tiếp bị bóp bả điệu, huyết nục bắn tung tóe bốn phương tám hướng. Chết. Một gã nhiều lần lôi kéo đại thừa kỳ tu tiên giả cứ thế mà chết đi. Lão tổ, một chút cùng hắn cùng một cái tông môn tu tiên giả, thấy cảnh này cũng thêu lên lên tiếng. Bọn hắn trước đó thời điểm mong muốn để bọn hắn tông môn lão tổ qua tới đối phó Diệp thủ nghĩa, không nghĩ tới Diệp thủ nghĩa hiện tại lông tóc không thường, ngược lại là bọn hắn tông môn láo tổ bị giết chết. Hiện tại tình trạng, để bọn hắn hoàn toàn không tiếp thu được. Còn lại tông môn lão tổ thấy cảnh này, thân thể bản năng rung động run một cái, khó tránh khỏi có một loại thọ tự hồ bị cảm giác. Đánh không lại, Hiện tại bọn hắn phóng ra phát bảo, căn bản đối diệp thủ nghĩa không có bất kỳ cái gì tác dụng, liền không nói, hắn còn trực tiếp bị hắn trong thân thể thả ra loại này kinh khủng cương khí kim màu đỏ ngòm chôn vùi rơi. Thậm chí bọn hắn thả ra cường đại pháp thuật lực lượng cũng căn bản không đáng giá nhất tới. Tiếp tục tiếp tục như thế lời nói, nên đón bọn hắn chỉ có tử vong. Chạy. Tranh thủ thời gian chạy. Bọn hắn hiện tại không có chần chờ chút nào, quay người liền phải bay đi. Tới còn muốn đi. Diệp thủ nghĩa cười lạnh thành tiếng. Trong ngay mắt này, hai tay của hắn bàn tay ở trong truyền đến một cỗ cường đại vô cùng hấp lực. Cái này kinh khủng hấp lực Nhượng đang theo lấy nơi xa bên kia bay đi những tông môn này lão tổ, trong lúc nhất thời toàn bộ bị hú tới. Đây là cái gì? Cảm nhận được tình hình này, ánh mắt của bọn hắn cũng có chút mở lớn, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin nổi vẻ mặt. Cháy mau, tiểu tử này không phải chúng ta có thể đối phó được. Trong đó một tên tông môn lão tổ cũng gầm nhẹ lên tiếng đến. Hắn tiếp tục điều động lấy thân thể vô cùng cường đại linh lực, sinh ra kinh khủng tốc đẩy lực, hướng phía phía trước bên kia tiến lên, dường như muốn tránh thoát cái này một loại hấp lực. Soạn. Ma Liên ở trong nháy mắt này, Diệp Tổ Miễn thể nội bạo phát đi ra cường đại chân nguyên trực tiếp hóa thành kinh khủng hỏa diễm, hướng phía phía trước bên kia mãnh liệt đi qua. Tu luyện tạo hóa phần tiên quyết về sau, Diệp thủ nghĩa có thể rất dễ dàng lợi dụng trong cơ thể mình kêu bàng bạc vô cùng chân nguyên tri lực, trực tiếp hóa thành hỏa diễm. A, loại này kinh khủng hỏa diễm đốt cháy tại những tông môn kia láo tổ trên thân thể, để bọn hắn phát ra một tiếng kêu rên tiếng kêu thảm thiết. Ngọn lửa này nhiệt độ thật sự là quá cao. Bọn hắn điên cùng tôi động linh lực, mong muốn ngăn cản được ngọn lửa này cháy. Mà ngay trong nháy mắt này, kia một đạo cự đại hơi mở bàn tay tiếp tục đập đi qua. Trực tiếp từ trên cao ở trong đem cái này mấy tên tông môn lão tổ thân thể niên ép đến phía dưới mặt đất, ầm hầm. đương theo lấy một tiếng to lớn vô cùng đánh nổ tiếng vang chuyển ra, ở trên bầu trời những cái kia người tu tiên có thể rõ ràng nhìn đến phía dưới mặt đất trực tiếp bị niệm ép đi ra một đạo to lớn vô cùng bàn tay cái hố nhỏ. Tại cái này kinh khủng bàn tay cái hố nhỏ phía dưới, những tông môn kia lão tổ thi thể đã sớm bị nghiền thành thứ muối. Trên mắt, mấy tên tông môn lão tổ cứ như vậy bị giết chết, có ai muốn đi qua đối phó ta sao? Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này ánh mắt hướng phía bốn phương tám hướng liếc nhìn đi qua. Những này bị ánh mắt của hắn liếc nhìn đến tu tiên giả, thân thể run rẩy không ngừng. Ánh mắt của bọn hắn nhìn cách đó không xa diệp thủ nghĩa quả thực tựa như là nhìn thấy cái gì kinh khủng nhất sự vật động đạo trong lúc nhất thời giống như toàn bộ đều bị định trụ ngay tại chỗ đồng dạng không nhúc đích mà vào lúc này tay phải diệp thủ nghĩa nhắc lên một chút những tông môn kia lão tổ chết mất về sau để lại nạp giới liền toàn bộ bay tới ta vui lòng nhận diệp thủ nghĩa cười nhạt nói thiên Tuyết xương vào lúc này cũng thở dài một hơi vừa mới nhiều như vậy tông môn lão tổ cùng một chỗ vây công diệp thủ nghĩa nàng thật sự chính là sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn không ý tới diệp thủ nghĩa thực lực cường đại như thế như thế nhường nàng đến lòng Chỉ là hiện tại nội tâm ở trong còn rất là rung động, dù sao nhiều như vậy cường đại người tu tiên, tại cái này trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ đều bị rất chết. Thực lực của hắn hiện tại đã trưởng thành đến trình độ nào? Thiên Tuyết Dương nội tâm ở trong tràn đầy vẻ tò mò. Lũ buốt, mà đúng lúc này đợi, không chung ở trong vẫn như cũng là chuyển đến đại lượng dòng điện lấp loé thanh âm. Loại này dòng điện lấp loé thanh âm đem so với trước thời điểm biến càng thêm trói thai. Nhìn kỹ liền có thể rõ ràng thấy được đại lượng năng lượng màu tím lấp loé. Cái này một mạng lớn bầu trời toàn bộ đều là tự sắc lôi đỉnh lực. Tu to hồ quang điện, chỉ là nhìn xem liền khiến người ta cảm thấy rung động. Cuối cùng một đạo thiên lôi, thiên tuyết xương âm thầm lên tiếng. Chương 539, Võ đạo kim thân chương 539, Võ đạo kim thân hiện tại tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn không chung ở trong tình trạng. Cái này kinh khủng thiên lôi chỉ còn lại cuối cùng một đạo. Chạy, tranh thủ thời gian chạy. Mà vào lúc này, còn lại một chút người tu tiên lấy lại tinh thần cũng lập tức quay người liền phải trốn. Bởi vì vừa mới những tông môn kia lão tổ, có một ít chính là bọn hắn tông môn. Bọn hắn trước đó thời điểm còn lợi dụng truyền âm bí pháp Nhường tông môn của mình đệ tử đi kêu gọi lao tổ tới, vốn là muốn ngăn cản Diệp Thủ Nghĩa độ kiếp tiên lôi, hơn nữa còn có khả năng thừa dịp loạn đem hắn giết chết, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng chết đều là chính bọn hắn tông môn lão tổ. Sự đả kích này đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá lớn. Hiện tại bọn hắn quay người hướng phía một bên khác phương hướng bay đi. Đi đi nơi nào? Nhưng đúng vào lúc này, đang chuẩn bị lấy tiếp nhận cuối cùng một đạo tiên lôi Diệp Thủ Nghĩa, người lạnh thành tiếng. Hắn nhưng là biết, vừa mới những tông môn kiến lão tổ chính là những này người tu tiên kêu đến. Chỉ bằng loại thực lực này liền muốn giết chết chính mình. Quản thực chính là người si nói mộng. Đừng có giễu ta. Những người tu tiên này nghe được Diệp Thủ nghĩa lời nói, trong nháy mắt này hai mắt ở trong đều tràn đầy vẻ hoảng sợ, vô ý thức lên tiếng. Dầm dập, bàn tay khổng lồ trực tiếp xuất hiện tại bọn hắn khía cạnh, đột nhiên đập đi qua. Chỉ một thoáng đem những người tu tiên này thân thể trực tiếp đều cho đập bạo chết. Còn lại lơ lửng ở trên bầu trời tu tiên giả hiện tại càng là không ngừng run rẩy, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ trắng bệnh. Bọn hắn mặc dù không có tham dự chuyện mới vừa rồi, nhưng là hiện tại chỉ là nhìn xem cái này một màn kinh khủng vẫn là khiến người ta cảm thấy run rẩy a thực lực cường đại như vậy giết bọn hắn những này người tu tiên, quả thực tựa như là giẫm chết một con ruồi đồng dạng đơn giản. Bọn hắn hiện tại đã hối hận, liền không nên qua đến bên này tham gia náo nhiệt. Bất quá ngay tại Diệp Thủ Nghĩa giết chết những cái kia người tu tiên về sau, hắn thật không có tiếp tục có hành động. Cái này khiến còn lại người tu tiên cũng thở dài một hơi. Bất quá bọn hắn hiện tại cũng không dám tùy tiện rời đi nơi này. Dù sao một khi rời đi, cũng không biết Diệp Thủ Nghĩa có thể hay không đem bọn hắn cũng cho giết chết. Hiện tại chỉ là nghĩ như vậy, liền để bọn hắn cảm giác được sợ hãi. Mà liên ở trong nháy mắt này ở giữa, trên bầu trời loại này kinh khủng sức mạnh sấm sét đã áp độ bản thành. Trong nháy mắt này, một đạo chưởng mắt lôi đình trực tiếp đánh rớt tới. Cuối cùng một đạo thiên lôi lực lượng. Diệp Thủ Nghĩa hiện tại ánh mắt cũng trận lớn lên. Lần này hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái này sức mạnh sấm xét đem so với trước tám đạo đều cường đại hơn, không biết bao nhiêu. Hắn thậm chí cảm thấy một bệnh, thử vọng tới gần cảm giác. Cái này thiên lôi có chút không giống. Liên ở trong nháy mắt này, hắn toàn thân cao thấp cảm thấy một cơn kịch liệt vô cùng cảm giác đau đớn. Toàn bộ thân hình huyết nục tại cái này kinh khủng sức mạnh xâm xét xuống kích phía dưới, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nổ tung. Thời gian ngắn ngủi bên trong có thể nhìn đến đại lượng máu tươi tung tóe bắn ra. Thân thể huyết nục giống như đều bị lo nghĩ đun sôi đồng dạng, thậm chí có thể nhìn thấy hắn huyết nục ở trong mạch cốt. Không tốt. Thiên Tuyết Dương thấy cảnh này, trong mắt vẻ mặt cũng đại biến lên. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được đạo này thiên lôi lực lượng xa so trước đó thời điểm còn cường đại hơn, không biết bao nhiêu lần. Chuyện gì xảy ra? Đạo này thiên lôi lực lượng làm sao lại cái này cường đại như thế? Đây cũng không phải là đơn giản thiên lôi không chỉ là nàng, hiện tại thấy cảnh này những cái kia người tu tiên, càng là thân thể không ngừng run rẩy, có suýt chút nữa thì dọa tè ra quần. Dù sao loại này thiên lôi độ mạnh, quả thực chưa từng nghe thấy. Lui lại. Thiên Tuyết Sương đột nhiên cảm giác được cái gì, thân thể đột nhiên hướng phía sau đập bên kia khu vực rút lui. Ầm ầm. Loại này kinh khủng lôi đỉnh chi lực chỗ tán phát ra địa quang, trực tiếp trùng kích tới một chút cách đó không xa tu tiên giả. Chỉ một thoáng thân thể của bọn hắn trực tiếp bị chôn vùi rơi, ngay cả cặn cũng không còn. Thấy cảnh này Thiên Tuyết Sương, nội tâm ở trong cũng có được nghĩ mà sợ chi sắt. Lục Hàm Tử Nhất định phải chịu được được. Hai tay của nàng cũng nắm chắc thành quyền. Chỉ cần lần này sau cùng một đạo thiên lôi chịu được được lời nói, như vậy thực lực của hắn đem sẽ đạt tới trước nay chưa từng có cảnh giới. Cái này đã không thể gọi là bình thường võ đạo người. Lấy võ nhập đạo. Cái này là chân chính lấy võ nhập đạo. Cái gọi là đạo pháp 3.000 ngàn, tiên đạo bất quá chỉ là trong đó một đạo mà thôi. Cùng lúc đó, nàng cho tới nay không có đột phá cảnh giới, giống như vào lúc này cũng biến thành có chút tung bắt đầu chuyển động. Dường như có cái gì lĩnh mộ mới. Mà giờ này phút này ở đằng kia Lôi Đình bên trong diệp thủ nghĩa, có thể rõ ràng nhìn thấy toàn thân mình trên dưới huyết đục ngay tại phân liệt. Cái này băng liệt trình độ quả thực so trước đó thời điểm nhanh hơn quá nhiều. Bất quá vào lúc này hắn không có bối rối chút nào, tiếp tục hấp thu cái này tiên lôi ở trong lẫn chứa lực lượng cường đại, khiến cái này tiên lôi ở trong lực lượng cường đại đến rèn luyện đục thân của mình. Hơn nữa tại điều động lục hợp năng lực, tiếp tục nhường thân thể của mình ở vào chữa trị trạng thái ở trong. Thời gian ngắn ngủi bên trong liền có thể rõ ràng nhìn thấy thân thể của nó cùng mắt thường tốc độ rõ lại lần nữa khôi phục. Khôi phục cùng phá hư, đang không ngừng lập đi lặp lại. Đúng rồi, ta có thể lợi dụng loại này thiên lôi lực lượng rèn luyện chính mình xương cốt. Cảm giác được huyết nhục của mình tốc độ khôi phục, như trước vẫn là không đủ, Diệp Thủ Nghĩa đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt có chút trận lớn lên. Ở trong nháy mắt này, hắn bắt đầu lợi dụng loại này vô cùng cường đại thiên lôi lực lượng đối với mình xương cốt tiến hành rèn luyện. Cách rồi kết rồi, ở trong nháy mắt này, xương cốt cũng phát ra từ tiếng, thanh thủy vô cùng thành tuyến liền như là nổ hạt đầu đồng dạng. Hắn không thể phá bỡ cốt, hiện tại cũng bắt đầu bởi vì là thiên lôi rèn luyện mà xuất hiện vết rách. Chỉ là loại này vết rách tại rèn luyện trong quá trình, lại bắt đầu chậm rãi khôi phục. Trong quá trình này vô cùng cẩn thận, bởi vì hiện tại hắn là chủ động dẫn tiên lôi nhập thể rèn luyện xương cốt, không cẩn thận toàn bộ lục thân đều muốn bị nổ rớt. Đến lúc đó trong dãi, Diệp Tổ Nghiễm liền rõ ràng phát, phát hiện mình cái này một cử động hoàn toàn chính là có thể được. Xương cốt giống như bị rèn luyện đến càng ngày càng cứng rắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đạo này thiên lôi lực lượng vẫn như cũng như là chút xuống xuống tới hồng thủy đồng dạng, căn bản không có bất kỳ để chỉ. Mặt đất tiếp tục điên cùng chấn động, phương biên mười có thể thấy chỗ, toàn bộ đều là bởi vì chấn động mà sinh ra to lớn khe rãnh vết rách. Mà tại sức mạnh sấm xét bên trong Diệp Thủ Nhiễu, tiếp tục lợi dụng thiên lôi lực lượng rèn luyện chính mình xương cốt. Xương cốt đang không ngừng rèn luyện trong quá trình, bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Màu trắng xương cốt hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt, nhìn kỳ dị vô cùng. Mà lúc này Diệp Thủ Nhiễu đã xa vào đến một loại nào đó kỳ lạ trạng thái ở trong. Hắn không có đình chỉ động tác của mình, tiếp tục rèn luyện xương cốt, võ đạo kim thân. Hắn có một loại cảm giác, mình có thể lợi dụng lần này cường đại thiên lôi, lực lượng đến ngưng luyện ra một bộ võ đạo kim thân. Chương 540, độ kiếp thành công chương 540, độ kiếp thành công cách rồi cách rồi. Thời gian ngắn ngủi bên trong, liền có thể rõ ràng nghe được từng tiếng như là nổ hạt đậu đồng dạng thanh thúy thanh vang. Kinh khủng thiên lôi vẫn như cũ đang đang điên cùng rèn luyện hắn hai cốt. Hắn là đang làm gì nơi xa bên kia một chút người tu tiên, ánh mắt vô cùng sắp bén, kỳ thật cũng rõ ràng thấy được tại kinh khủng sức mạnh sấm sét bên trong diệp thủ nghĩa, căn bản không có đi ngăn cản loại này kinh khủng thiên lôi. Ngược lại tựa như là dẫn dắt đến tiên lôi tiến vào trong cơ thể của mình, rèn luyện xương cốt. Hắn muốn lợi dụng cái này tiên lôi chi lực, rèn luyện chính mình xương cốt. Trong đó một chút tương đối mạnh người tu tiên, nhìn thấy tình hình này về sau, ánh mắt cũng chợt lớn lên ánh mắt ở trong tràn đậy không thể tin nổi mặt. Tại đối mặt Thiên Lôi thời điểm, đại thừa kỳ tu tiên giả thường thường đều là nghĩ đến thế nào đem Thiên Lôi cho ngăn cản được, vì vậy mà dùng bất cứ thủ đoạn nào. Rất nhiều đại thừa kỳ tu tiên giả còn biết dùng phát bảo đến chống cự những ngày này lôi. Dù sao chỉ cần vượt qua Thiên Lôi, bọn hắn liền có thể vượt qua hạ một giai đoạn cảnh giới. Nếu như cưỡng ép không làm bất kỳ ngăn cản, trực tiếp dùng Thiên Lôi đến giải luyện, người tu tiên cũng không phải chưa từng xuất hiện, chỉ là bọn hắn toàn bộ đều đã chết mất. Quá điên cùng một gã tu tiên giả vào lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cái này giống như là thủy triều rút xuống xuống tới lôi đình chi lực, tại hiện tại cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi biến yếu đất. Mà lúc này Diệp Thủ Nghĩa nhục thân đã có thể rõ ràng xuất hiện kinh khủng tương thế. Đặc biệt là tứ chi, thậm chí có thể nhìn thấy thân thể hắn xương cốt. Chỉ là những ngày xương cốt hiện tại có một bệnh màu vàng kim nhàn nhạt. Đây là cái gì? Một chút mắt sắc tu tiên giả, thấy cảnh này, nội tâm ở trong cũng chấn động không gì sánh nổi. Hàn là hắn thật là dùng cái này tiên lôi lực lượng rèn luyện thành công. Chỉ là nghĩ như vậy cũng cảm giác điên cuồng. Lỗ buốt, hiện tại sức mạnh sấm ngày càng yếu đất. Chỉ còn lại rất nhiều thô to hồ quang điện, tại diệp thủ niếc trong thân thể lóe ra. Hiện tại diệp thủ niếc có thể rõ ràng cảm giác được, toàn bộ nhục thân xương cốt tại thiên lôi rèn luyện phía dưới, xuất hiện đại lượng vết rách, lại lần nữa chưa trị. Hiện tại đã rèn luyện xương cốt xuất hiện màu vàng kim nhàn nhạt. Thành công. Vào lúc này hắn cũng mở ra ánh mắt của mình. Võ đạo kim thân. Hắn thành công ngưng tụ võ đạo kim thân. Căn cứ xương cốt trình độ bền bị đã viễn siêu trước đó. Nhưng mà này còn là trạng thái mới bắt đầu nhất. Nếu như còn có lực lượng càng thêm cường đại sung tới, hắn hẳn là còn có thể tiếp tục rèn luyện ra càng khủng bố hơn võ đạo kim thần. Đáng tiếc, cứ như vậy kết thúc a. Diệp Thủ Nghĩa dương mắt, hướng phía không trung ở trong nhìn lại, đối với không trung dựng lên một món giữa. nhưng là cùng lúc trước đồng dạng tình trạng cũng chưa từng xuất hiện. Trên bầu trời lôi đình bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Lần này kiểu trùng lôi kiếp đã hoàn toàn kết thúc. Cách đó không xa những người tu tiên kia nghe được Diệp Thủ Nghĩa nói một mình, vào lúc này cũng có chút tê cả da đầu. Cứ như vậy kết thúc. Hắn lại còn nói cứ như vậy kết thúc. Đây chính là kiểu trùng lôi kiếp hai bọn hắn chỉ là như thế đứng xa xa nhìn đều cảm giác được vô cùng kinh khủng kiểu trùng lôi kiếp, hắn thế mà vượt qua còn cảm thấy chưa đủ hơn nữa đúng vào lúc này vô cùng cường đại tự lành năng lực nhường thân thể của hắn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục những cái kia vết thương kinh khủng hiện tại đã hoàn toàn khôi phục hơn nữa trong cơ thể của hắn hiện tại còn có được cường đại thiên lôi lưu lại năng lượng hiện đang từ từ khôi phục được thân biến so trước đó thời điểm không biết rõ cường hán gấp bao nhiêu lần lực lượng vô cùng cường đại lực lượng nương theo lấy toàn thân hắn thương thế khôi phục Diệp Thủ Nghĩa hai tay nắm chắc thành quyền, thể nội liền có một cố cường đại vô cùng lực lượng tán phát ra. Ngoan, đương theo lấy lực lượng tán phát ra trong náy mắt, trong không khí cũng bạo phát ra một tiếng to lớn vô cùng đánh nổ tiếng vang. Kinh khủng khí huyết chi lực, hình thành hơi nóng hầm ẩm xung kích mà ra. Một chút tu tiên giả thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Sảng khoái, đứng ở trên không ở trong Diệp Thủ Niệm, vào lúc này cũng cười to lên. Thay ra đối thịt, siêu phàm nhập thánh. Lần này, tuyệt đối là võ thánh đỉnh phong cảnh. Chúc mừng điện hạ độ kiếp thành công. Đứng tại cách đó không xa Thiên Tuyết Dương giờ phút này cũng lập tức cung kính lên tiếng. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, giờ này phút này Diệp Thủ Nghĩa, cùng lúc trước nàng đối mặt Diệp Thủ Nghĩa, quả thực không là cùng một người. Loại lực lượng này tăng lên quả thực là quá mức kinh khủng. Chỉ là cảm giác này, liền có thể cảm giác được một cô cường đại vô cùng cảm giác các bách. Chúc mừng Điện Hạ độ kiếp thành công. Ở phía dưới cách đó không xa Nam Tuyết Hàn, hiện tại cũng trực tiếp quỳ một gối xuống bái trên mặt đất, cung kính lên tiếng. Mà giờ này phút này tại Linh Sơn những cái kia trấn yêu làm, cũng giống nhau rùng to vô cùng thanh âm hô lớn. Chúc mừng Chúc mừng điện hạ độ kiếp thành công. Cách đó không xa một chút tu tiên giả, vào lúc này cũng kiên trì chúc mừng. Quái vật, đây quả thực là quái vật a. Tiểu trùng lôi kiếp đều đã độ kiếp thành công. Hắn thực lực bây giờ đến cùng mạnh đến mức nào? Đã đạt đến vỡ hỗn phi tiên cảnh giới sao? Những người tu tiên này ở trong cũng tràn đầy hãnh nhiên. Hiện tại Diệp Thủ Nghĩa còn ở nơi này, căn bản không có phá toái hư không phi thăng tiên giới dấu hiệu. Sao ngươi lại tới đây? Giờ phút này Diệp Thủ Nhiếp tay phải bu theo nạp giới bên trong lấy ra một bộ mới tinh trường sam màu trắng, trong nháy mắt sau khi mặc vào, Dương mắt hướng phía cách đó không xa Thiên Tuyết Dương nhìn lại, hắn hiện tại có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình đạt đến một loại vô cùng kỳ lạ cảnh giới. Dường như mình có thể cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể cảnh giới, vũ giác đạt được cực lớn cường hóa. Ánh mắt không cần nhìn, chỉ là nghe được nơi xa bên kia thanh âm, liền phảng phất có thể nhìn thấy bên kia cảnh tượng. Điện hạ, xảy ra chuyện. Thiên Tuyết Dương vào lúc này cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, sau đó đem lão hoàng đế băng hà cáo tri cùng Diệp Thủ Nĩa. Lão hoàng đế thế mà chết nghe lời của nàng, Diệp Thủ Niệm có chút ngây ngẩn cả người một chút. Tin tức này thật sự là quá đột nhiên, đến mức hắn cũng ở vào rung động ở trong. Dựa theo trong trí nhớ tin tức đến xem, lão hoàng đế cũng hẳn là một gã người tu tiên, hơn nữa thực lực cũng hẳn là rất mạnh. Hiện tại lại còn nói bỗng nhiên liền chết. Luôn cảm giác chạm huống này có điểm gì là lạ a, lão gia hỏa này sẽ không phải giá chết a. Diệp Thủ nghĩa ánh mắt hơi híp lại, tại lúc này cũng tiếp tục lên tiếng. Đây là cung bên trong tin tức chuyển đến. Hơn nữa hiện tại toàn bộ đại mạng đều biết cái tin này. Ngàn Sương Tuyết lập tức tiếp tục lên tiếng. Nghe nói mấy ngày nữa liền muốn tiến hành tang lễ thức, đến lúc đó Hẳn là tất cả hoàng tử đều muốn trình diện. Ngàn xương kết vào lúc này cũng tiếp tục lên tiếng nói. Nói đến đây, nàng cũng có chút đau đầu. Hoàn toàn không nghĩ tới lao hoàng đế thế mà đột nhiên như vậy liền băng hà, hiện tại thế lực khắp nơi đã ngo ngoe muốn động, hiện tại đại mạc lập tức liền muốn loạn rồi. Chương 541, luôn h ám 541, luôn h vậy ta bắt đầu muốn chuẩn bị. Diệp Thủ Nghĩa hiện tại cũng trầm giọng nói rằng, hiện tại tình trạng đúng là có chút ngoài dữ liệu của hắn, hoàn toàn không nghĩ tới thế mà tại cái này tiết cốt điểm, hoàng đế chết. Bất quá cũng còn tốt. Hắn tại cái này cuối cùng trước mắt vô cùng vẫn là ngưng tụ võ đạo kim thân. Hơn nữa không chỉ như thế, hắn bởi vì kiểu khiếu ba cũng đã mở, toàn bộ lực lượng của thân thể liên tục không ngừng. Lần này cho dù là bất tử tán tiên xuất hiện, hắn cũng cảm giác có nắm chắc thắng. Chỉ là có chút kỳ quái là chính mình cuối cùng thế mà còn muốn độ thiên lôi, vẫn là loại này kiểu trọng tiên lôi. Thậm chí độ kiếp qua đi, cũng không có thấy phá toái hư không, phi thăng tiên rồi dấu hiệu. Chẳng lẽ nói chỉ có người tu tiên mới có thể phi thăng tiên rồi sao? Diệp Thủ Miễu cũng có chút hiếu kỳ. Bất quá bây giờ tình trạng này với hắn mà nói lại là vừa mà tốt, hắn còn muốn phải ở lại chỗ này. Dù sao đại thủ còn chưa báo. Không sai biệt lắm. Hiện tại Lao Hoàng đế băng Hà mấy ngày nữa Diệp Hạo tất nhiên sẽ về kinh thành. Đến lúc đó chính là báo thủ thời điểm. Còn ở nơi này nhìn xem làm cái gì. Toàn bộ đều có thể đi. Diệp thủ nghĩa ánh mắt hướng phía bốn phía những người tu tiên kia liếc nhìn đi qua, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Vậy chúng ta cáo lui những người tu tiên này tại cái này thời điểm thân thể run nhẹ nhẹ một chút, cung cương ép lộ ra một vệt nụ cười. Rất nhanh những người tu tiên này liền cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Bọn hắn vừa bay đi tới nơi xa, còn thỉnh thoảng hướng phía sau bên kia quay đầu nhìn một chút, sợ Diệp Thủ Nghĩa truy bọn hắn. Tại Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh biến mất tại tầm mắt của bọn họ ở trong về sau, những người tu tiên này mới hoàn toàn thở dài một hơi. Chấp sự đại nhân, chúng ta bây giờ phải làm gì? Cái này Diệp Thủ Nghĩa thực lực cư nhiên như thế cường đại, còn vượt qua Cựu Trùng Lôi Kiếp, lấy hắn lực lượng bây giờ hẳn là đạt đến tiên nhân cấp bậc. Một bên phi hành trong đó một tên người tu tiên, vào lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Dù sao vừa mới nhìn thấy tình trạng, hiện tại chỉ là hồi tưởng lại, cũng làm người ta có chút tê cả da đầu ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Cái này một gã chấp sự, vào lúc này cũng tức giận lên tiếng. Dù sao vừa mới nhìn thấy tình trạng, quả thực là vượt quá tưởng tượng của hắn. Thực lực cường đại như vậy, lấy tình trạng trước mắt mà nói, căn bản không có biện pháp đối phó. Kia sâu không lường được cảnh giới, cho dù là bọn hắn tông môn lão tổ tới, đều phải chết. Nghĩ đến vừa mới một chút tông môn láo tổ bị giết chết tình cảnh, càng là tê cả ra đầu. Không muốn cùng hắn đối địch, hiện tại nhất định không thể cùng hắn đối địch. Trước bay về tông môn, đem tin tức này bẩm báo cho tông môn người lại nói, Cái này một gã chấp sự vào lúc này hít vào một hơi thật sâu, sau đó chăm chú lên tiếng. Là, theo hắn vừa dứt lời, vào lúc này liền lấy càng thêm tốc độ nhanh hướng phía nơi xa bên kia bay đi, thời gian ngắn ngủi bên trong cũng biến mất tại cái này một mảnh trên bầu trời. Còn lại người tu tiên cũng đều là loại ý nghĩ này. Dù sao hôm nay phát sinh tình trạng, quả thực là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Hiện tại chỉ nhớ tới đều là làm người cảm giác được e ngại, tiếp tục lưu lại nơi này, liền phải song con bê. Điện hạng. Cốc cái tin tức mới nhất Nam Tuyết Hàn cùng Tiên Mạc nhìn xem bay tới Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này cũng tranh thủ thời gian lên tiếng. "Là Lao Hoàng đế Băng Hà tin tức đúng không?" Bọn hắn vừa mới thông qua giám sát sứ lệnh bài đối thoại, biết được cái tin này về sau đều là phi thường rung động. Kỳ thật vừa mới Diệp Thủ Nghĩa còn đang độ tiếp trong quá trình, bọn hắn căn bản không có cơ hội nói chuyện này. "Ngài đã biết?" Bọn hắn mặt cũng có chút ngây ngẩn cả người một chút, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại, bởi vì tại Diệp Thủ Nghĩa bên cạnh còn có Thiên Tuyết xương thân ảnh, rất rõ ràng hắn là ngàn máu xương cáo chi. Linh Sơn bên trong tư liệu, thu sạch nhặt tốt, sau đó chúng ta chuẩn bị rời đi. Hiện tại đã không thích hợp tiếp tục đợi ở chỗ này. Diệp Thủ Nghĩa lúc này ánh mắt nhìn xem Nam Tuyết Hàn bọn người lên tiếng, "Là, đám người nghe lời của hắn, giờ phút này cũng khẽ gật đầu. Hiện tại lão hoàng tử chết về sau, toàn bộ đại mạc hẳn là đều ở vào lớn dung chuyển lớn ở trong. Chỗ này, Linh Sơn thủ không được, hiện tại cũng không cần thiết tiếp tục tại thủ. Diệp Thủ Nghĩa nhàn nhạt lên tiếng, "Hiện tại muốn phân tán quá nhiều tinh lực đến bên này, không có lợi. Chủ yếu tinh lực vẫn là phải tụ tập tại Thiên Lâm bên này." Hiện tại thời gian còn sớm, lão hoàng đế muốn chân chính tiến hành tăng lễ nghi thức, cũng không biết phải tới lúc nào. Bất quá trễ nhất cũng là đoạn thời gian này. Phải thưa dịp lấy đoạn thời gian này làm cho cả Thiên Lâm thành thực lực đều chiếm được tăng lên. Đi thôi, về trước đi Thiên Lâm thành. Diệp thủ nghĩa vào lúc này tiếp tục lên tiếng, "Là, hiện tại các lớn chấn yêu Yuti phân bộ người còn tại chạy tới trên đường, liên sẽ toàn bộ hội tụ, cũng chính là chuyện mấy ngày này mà thôi." Giờ này phút này, tại Thiên Lâm thành ở trong, Lý Đông Phong đối với Lục Thượng Tử lên tiếng nói, Tốt. lần này, toàn bộ trấn Yuti nhân mã Hẳn là đều lại ở chỗ này tiến hành hội tụ. Nghe lời của hắn, Lục Thường Tử vào lúc này cũng nhẹ gật đầu. Chúng ta thiên Lâm Thành, đoạn thời gian này vẫn là cần muốn tiếp tục xây dựng thêm, xây dựng thêm càng lớn càng tốt. Không phải kế tiếp có thể có thể chứa đựng không được nhiều người như vậy." Hắn tiếp tục lên tiếng nói. "Ân, điểm này chúng ta đã sớm có chuẩn bị, hiện tại đã chiêu mộ rất nhiều công đượng." Lý Đông Phong nhẹ gật đầu. "Đoạn thời gian này đến nay, toàn bộ thành nội đều vẫn còn không ngừng xây dựng thêm trong quá trình. Dù sao người lui tới viên thật sự là nhiều lắm." Không duy trì liên tục xây dựng thêm lời nói, căn bản ở lại không được nhiều người như vậy. Hơn nữa phải chú ý tuân thú. Đoạn thời gian này đoán trưởng vô cùng không yên ổn, vô cùng có khả năng những cái kia nút trong bóng tối thế lực toàn bộ đều muốn bắt đầu có hành động. Lục Thương từ hiện tại sắc mặt cũng biến thành vô cùng có coi. Chuyện tới quá đột nhiên, bọn hắn còn cho là mình còn có thời gian, tại trải qua mấy tháng tu luyện về sau, thực lực của bọn hắn tuyệt đối có thể đột phá tới càng cao hơn trình độ. Không chỉ là bọn hắn, còn lại trấn yêu làm cũng hẳn là lại như thế. Chỉ là hiện tại thời gian căn bản không chờ người. Tiếp tục tiếp tục như thế lời nói cũng không biết đến cùng sẽ kinh nghiệm tình huống gì. Báo, mà liền tại cái này về sau, một gã mặc màu đen giáp nhẹ chân yêu UT, từ nơi không xa bên kia lao đến, nói, Lục Thương Tử lập tức lên tiếng, thu được tình báo mới nhất, phía bắc hai tòa thành đều bị yêu ma công kích, hiện tại đã toàn bộ luân hãm. Cái này một gã nam tử hiện tại sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, trên trán có tinh tế tỉ mỉ mồ hôi tràn ra tới. Ngay cả âm thanh đều có chút run rẩy lên. Tại phía bắc khu vực kia hai tòa thành đều là thành lớn, thế mà tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong bị yêu ma công kích, bọn nữa hiện tại tình trạng là toàn bộ đều luân hãm ám rơi mất. Cái gì? Chương 542, thừa dịp loạn mà lên chương 542, thừa dịp luận mà lên toàn bộ luân hãm. Lục Thương Tử cùng Lý Đông Phong hiện tại sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, ánh mắt ở trong đều có vẻ chấn động. Kia hai tòa thành lớn thế mà toàn bộ đều luân hãm ám rơi mất. Đối yêu ma số lượng thật sự là nhiều lắm, bên kia căn bản không có biện pháp ngăn cản. Cái này một gã nam tử vào lúc này cũng tranh thủ thời gian tiếp tục lên tiếng, nói đến đây, sắc mặt của hắn cũng biến thành trắng bệnh. Đáng chết, những yêu ma này rõ ràng là mưu đồ đã lâu. Bọn chúng khẳng định là nghe được tin tức này liền trở dịp loạn mà lên. Lục Thương Tử cắn chặt răng, hai tay cũng nắm chắc thành quyền. Chuyện này ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Báo. kia đúng vào lúc này, lại một gã nam tử từ nơi không xa bên kia khu vực lao đến. Sắc mặt của hắn thế nào thấy vẫn như cũng là vô cùng căng trương. Nói, Lục Thương Tử hít vào một hơi thật sâu, vùi phục một chút tâm tình của mình về sau lập tức lên tiếng. Căn cứ mới nhất nhận được tin tức, phía tây xuất hiện phản quân, đem bên kia thành trì đã chiến lược xuống tới mấy tòa. Cái này một gã nam tử vào lúc này cũng lập tức lên tiếng. Hiện tại trấn Yoti tình báo mạng đã toàn bộ bị tập kết làm ngập lại, biết tin tức cũng là phi thường nhiều. Hiện tại cái này mới nhất tình trạng cũng là lấy rất tốc độ nhanh chuyển trở về. Phản quân xuất hiện, Là Thương Vương phủ người sao? Hắn vào lúc này cũng lập tức lên tiếng. Không phải, giống như cũng không là Thương Vương phủ người. Cái này một gã nam tử lập tức tiếp tục lên tiếng. Căn cứ chúng ta đạt được tin tức đến xem, hẳn là mặt khác một đám phản quân. Mặt khác một đám? Lục Thương Tử cùng Lý Đông Phong nhìn nhau một cái, ánh mắt ở trong đều có lấy không thể tin vẻ mặt. Bởi vì dựa theo bọn hắn trước đó dự đoán, Thư Vương phụ người vô cùng có khả năng ở thời điểm này phát động phản loạn, nhưng là không nghĩ tới lần này phát động phản loạn thế mà không phải người bên kia. Cụ thể chúng ta cũng còn không rõ ràng lắm đến cùng là cái nào một phương thế lực phát khởi phản loạn, nhưng là từ đạt được tin tức nhìn, phản quân thực lực vô cùng cường đại, hơn nữa những người kia khá là quá dị. Nói đến đây một gã nam tử sắc mặt cũng biến thành có chút cổ quái. Quý dị? Thế nào quý dị? Lý Đông Phong cũng lập tức lên tiếng. Nghe nói những phản quân này có tốt, có được rất mạnh năng lực hồi phục, dù cho thân thể của bọn hắn bị đánh chém thành hai nửa, đều có thể khôi phục lại. Cái này một gã nam tử vào lúc này cũng tiếp tục lên tiếng, nói đến đây hắn cũng có một loại cảm giác ra đầu tê dại. Liên đám quân tốt kia đều có thể có được phi thường cường đại chữa trị năng lực khôi phục, cái này chỉ là nghe liền cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cái này, cái này sao có thể? Chẳng lẽ nói những người kia toàn bộ đều là người tu tiên? Lục thường Tử cũng ngây mẩn cả người một chút. Cái này liên tiếp không ngừng tin tức truyền đến, quả thực là quá làm cho người rung động, nhưng hắn cảm giác hiện tại đầu góc của mình đều có chút hỗn loạn. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lý Đông Phong ánh mắt hướng phía Lục Trường Tử nhìn qua. Hiện tại tình trạng thật sự là quá làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng được, các phương khu vực giống như không ngừng xuất hiện các loại quỷ dị tình trạng. Hiện tại toàn bộ thiên hạ thật sẽ đại loạn. Chờ điện hạ. Điện hạ hẳn là liền muốn trở về. Lúc Thương Tử vào lúc này hít vào một hơi thật sâu, tiếp tục lên tiếng. "Ân." Lý Đông Phong cũng khẽ gật đầu, hiện tại cũng không có còn lại cái gì biện pháp tốt. Điện hạ vẫn chưa về trước đó, chỉ có thể tiếp tục chờ chờ. Bọn hắn ánh mắt hướng phía phía trước bên kia khu vực nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn thấy có thật nhiều đến từ còn lại thành trấn yếu làm, hiện tại cũng tiếp tục hợp thành tụ lại. Hẳn là tại thời gian rất ngắn bên trong, đến tử còn lại thành những cái kia chấn yêu làm, cũng sẽ ở bên này hội tụ tập kết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nương theo lấy mặt trời chiều ngã về tây, liền có thể rõ ràng thấy được rất nhiều bóng người tại phía trước bên kia khu vực xuất hiện. Có người đến. Đứng tại tường thành chỗ cao lý Đông phòng, hiện tại rõ ràng nhìn thấy cái gì, lập tức lên tinh thần. Điện hạ. Tựa như là điện hạ trở về. Một bên Lục Thường Tử tập trung nhìn vào liền có thể rõ ràng nhìn thấy tại phía trước bên kia, có một gã cỡi cốt mã nam tử ngày tại đi tới. Người đàn ông này rất rõ ràng chính là Diệp Thủ Nhi. Tình huống hiện tại cư nhân như thế phức tạp. Xem ra hiện tại các thế lực lớn đều muốn cướp đoạt đại mạc thiên hạ. Cưới tại cốt mã bên trên diệp thủ nghĩa, cũng nghe tới cái này mới nhất tin tức chuyển đến. Đối. những yêu ma này thế mà đem một vài thành trì đều cho công hãm xuống tới. Ở một bên Lơ Lửng Tiên Tuyết Dương cũng lập tức lên tiếng. Nàng hiện tại cái trán cũng gấp nhíu lại. Những tin tức này là vừa vận thông qua thủ đoạn của tụ, chuyến đạt tới nàng nơi này, hoàn toàn không nghĩ tới hiện tại tình trạng thế mà biến hóa nhanh như vậy. Đúng rồi, còn có một cái tin tức rất quan trọng. Tiên Tuyết Dương vào lúc này dường như nghĩ tới điều gì. Sát mặt cũng biến thành trong chú cứ nói đừng ngại Diệp thủ nghĩa nhìn xem nàng có chút trần chờ bộ dáng, vào lúc này cũng trực tiếp lên tiếng độ tiên một người toàn bộ đều tiến về kinh thành bên kia nàng hít vào một hơi thật sâu bìnhnh phục một chút tâm tình của mình chi sau tiếp tục lên tiếng a thế mà toàn bộ đều đi kinh thành bên kia vậy dạng này nhìn tới Diệp Hạo là muốn trước bay về kinh thành trực tiếp tiếp vào hoàng đế vị trí A Diệp thủ nghĩa ánh mắt hơi nhau lại vô cùng có khả năng bởi vì lao hoàng đế vừa chết hiện tại đại trưởng quản thiết hạ chính là hoàng hậu mà hoàn hậu là diiệp hạo Mẫu thân Thiên Tuyết Dương vào lúc này cũng tiếp tục lên tiếng. "Ừm, không cần phải gấp, hắn mong muốn cướp đoạt hoàng đế vị trí, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Hơn nữa những người còn lại còn đang ngó chừng hắn vị trí này đâu, liền để bọn hắn trước cho căn cho a." Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này cũng cười lạnh thành tiếng, hiện tại tình trạng hắn ngược là căn bản không nóng nẻ. Hiện tại thực lực của hắn đã xưa đâu bằng nay. Trước đó thời điểm một mực không có đi trả thủ, cũng là bởi vì Diệp Hạo phía sau có độ thiên môn tồn tại. Mà độ thiên môn vô cùng có khả năng còn có phi thường cường đại thực lực cao thủ, hắn tùy tiện đi trả thù lời nói, đây chính là muốn đọ vào tính mạng của mình cho nên mới không thể không nhận nhận, nhưng cho đến ngày nay, cái này đã không trọng yếu. Tham kiến Lục hoàng tử điện hạ. Mà đúng lúc này đợi, nương theo lấy Diệp thủ nghĩa bọn người đến gần thành trì bên kia, đại lượng nhân viên cũng cung kính vô cùng lên tiếng. Không cần đa lễ. Diệp thủ nghĩa nhàn nhạt lên tiếng đồng thời, liền đã tiến vào Thiên Lâm thành bên trong. Thiên Mặc ánh mắt nhìn xem là làm tình trạng, nội tâm ở trong cũng tràn đầy vẻ chấn động. Vừa mới qua đi thời gian bao nhiêu, cái này một tòa thành trì bên trong lại có nhiều như vậy lực lượng tinh nhuệ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, toàn nội khắp nơi đều là tràn đầy cường đại võ tu phát ra khí huyết chi lực quả thực là làm cho người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Điện hạ, giờ này phút này, Lục Thường Tử cùng Lý Đông Phong đã sớm tại phía trước bên kia khu vực chờ. Chương 543, Yêu Ma Công hãm thành chỉ chương 543, Yêu Ma Công Hãng thành chỉ không cần đa lễ. Nhìn lấy bọn hắn còn muốn hành lễ, Diệp Thủ Nghĩa khoát tay áo, trực tiếp theo cốt mã nhảy xuống tới. Điện hạ, xảy ra chuyện hai người bọn họ nhìn xem theo cốt mã bên trên nhảy xuống Diệp Thủ Nghĩa, cũng lập tức lên tiếng. Là Yêu Ma Công thành tin tức. Ca. Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp lên tiếng nói, "Đúng, không chỉ là Yêu Ma Công thành" Còn có một đám phản quân, công h rất nhiều thành trì. Hai người bọn họ vào lúc này mau đem vừa mới biết mọi thứ đều cho Tố nói ra, trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ hoảng sợ, hiện tại tình trạng quả thực là quá mức quỷ dị, có thể tự động khôi phục thương thế con tốt. Nghe được lời của bọn hắn, Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt cũng hơi híp lại. Hắn mơ hồ cảm giác được cái gì, nhưng là hiện tại lại không thể đủ xác định. Những người này trên thân thể có phải hay không còn tàn mát ra yêu khí? Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục lên tiếng, "Tàn mát ra yêu khí?" Điểm này chúng ta cũng không tin tưởng. Lục Thương Tử cùng Lý Đông Phong nhìn nhau một cái, lập tức lắc đầu đi trước điều tra rõ ràng. Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục lên tiếng, "Là, hiện tại tình trạng các người liền lưu tại nơi này, không muốn hành động, thật tốt tu luyện chính là." Tốt. bọn hắn hiện tại cũng nhẹ gật đầu. Tình trạng trước mắt đúng là không có biện pháp gì tốt lắm, hiện ở các nơi đều đã xảy ra loại này phản loạn, bọn hắn cũng không biết muốn làm thế nào. Hiện tại Diệp Thủ Nghĩa trở về, đã hắn có sắp xếp, như vậy bọn hắn liền nghe theo Diệp Thủ Nghĩa an bài. "Ta trước đi ra ngoài một chuyến, có chuyện gì các ngươi lợi dụng lệnh bài kêu gọi ta là được rồi." Diệp Thủ Nghĩa đối với Nam Tuyết Hàn bọn người tiếp tục lên tiếng, "Là Lương Theo lấy hắn vừa dứt lời, những người còn lại tại thời điểm cũng nhẹ gật đầu. "Đi, chúng ta bây giờ qua qua bên kia nhìn xem." Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt nhìn xem Thiên Tuyết Sương, vào lúc này lên tiếng nói: "Đi đi những cái kia bị yêu mà công h thành trì." rất nhanh, Thiên Tuyết Sương liền ngự kiếm mà lên, chờ khách lấy Diệp Thủ Nghĩa, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía mục tiêu chữa thế mà đi siêu. Nàng là đại thừa kỳ người tu tiên, ngự kiếm tốc độ phi hành cũng là nhanh vô cùng. Thời gian ngắn ngủi bên trong liền bay đến nơi xa bên kia khu vực. "Chúng ta bây giờ cần phải làm là phải nhanh một chút tu luyện." tư khả năng không cần cho điện hạ can trở. Giờ phút này nương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa rời đi về sau, Nam Tuyết Hàn ánh mắt liếc nhìn mọi người ở đây, cũng chăm chú vô cùng lên tiếng. "Ân." Đám người cũng khẽ gật đầu, cũng đúng lối nói của hắn biểu thị tán đồng. Xác thực, hiện tại bọn hắn đủ khả năng làm cũng chỉ có thể như thế." Bất quá lần này điện hạ thực lực giống như tăng lên rất nhiều, A Lý Đông Phong vào lúc này dường như nghĩ tới điều gì theo bản năng lên tiếng. Theo vừa vừa trở về nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa thời điểm bắt đầu, hắn liền rõ ràng cảm giác được theo Diệp Thủ Nghĩa trên thân thể, chuyển lại tới kia một cú cường đại vô cùng cảm giác cát khắc. Mặc dù trước đó thời điểm Diệp Thủ nghĩa cảm giác gáp bách cũng phi thường cường đại, nhưng là còn lâu mới có được lần này kinh cùng. kia một loại kinh khủng y áp cảm giác, ngay cả đối mặt đại thừa kỳ tu tiên giả cũng sẽ không có. Điện hạ vừa rồi vượt qua kiểu Trùng Lôi Kiếp, thiên mạch vào lúc này cũng nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Kiểu Trùng Lôi Kiếp a chờ một chút, người nói cái gì? Lục Thương Tử cùng Lý Đông Phong, vào lúc này cũng hoàn toàn chấn kinh. Bọn hắn cũng là nghe nói qua kiểu Trùng Lôi Kiếp lời giải thích, truyền thuyết là phi thường đại cũng có tiên đế tư chất tu tiên giả, mới có thể độ loại này kinh khủng lôi kiếp. Không sai, chính là Cửu Trùng Lôi kiếp. Điện Hạ lấy võ nhập đạo, đặt đến cảnh giới cực cao. Nam Tuyết Hàn tại thời điểm cũng lên tiếng nói, nói đến đây, ánh mắt của hắn ở trong đều có vô cùng sùng kính vẻ mặt. Loại lực lượng kia thật sự là quá cường đại, quá kinh khủng. Hiện tại cái này đại mạc bên trong, đoán chừng không có bất kỳ người nào là điện hạ đối thủ. Hắn hiện tại cũng có chút may mắn, may mắn lúc trước bị Diệp Thủ nghĩa trô đánh bại, cũng không lại bị khống chế. Giờ này phút này, tại Tiên Tuyết xương phi hành hết tốc lực phía dưới, có thể mơ hồ nhìn được phía trước bên kia đã xuất hiện một tòa thành trì hình dáng. Hơn nữa, Dương Theo lấy trầm rãi tới gần, liền có thể rõ ràng nhìn thấy cái này, một tòa thành trì ở trong có ngập trời, yêu khí không ngừng phát ra, đồng thời truyền đến rất nhiều kinh khủng máu tanh mùi vị, lại có nhiều yêu ma như vậy. Thấy cảnh này Thiên Tuyết xương, giờ này phút này ánh mắt cũng có chút trợn lớn lên, ánh mắt ở trong đều tràn đầy vẻ chấn động. Mặc dù nhận được cái này yêu ma công kích tin tức, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới những yêu ma này số lượng lại đã đạt tới loại trình độ này. Ngay cả hắn loại này cấp bậc tu tiên giả, thậm chí là tông môn môn chủ, nhìn thấy tình hình này đều cảm thấy tê cả da đầu. Những yêu ma này đem cả tòa thành người đều ăn a. Diệp Thủ Nghiễn sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, ánh mắt ở trong có mãnh liệt sát ý giờ này phút này hắn trực tiếp theo phi kiếm ở trong nhảy ra ngoài, dậm chân hướng phía phía trước bên kia. Hắn hai chân giống trên không trung, quả thực như là giống trên mặt đất không có gì khác biệt. Cường đại năng lực nhận biết phát ra, có thể rõ ràng cảm giác được tại cái này một tòa thành chỉ, ở trong có vô cùng cường đại yêu ma tồn tại. Vương cấp yêu ma hẳn là cũng không biết. Hiện tại hắn ánh mắt sắc bén hướng phía thành nội bên kia khu vực nhìn lại, khắp nơi đều là thi thể cùng cốt. Rất nhiều yêu ma còn đối với một số người thi thể đang không ngừng gặp ăn lên mà ở đằng kia thành trì khu vực trung tâm, có thể rõ ràng cảm giác được, có vô cùng cường đại yêu ma. Yêu vương. kia là yêu vương cấp bậc yêu ma số lượng vẫn là vô cùng nhiều. Thế mà có nhiều như vậy yêu vương cấp bậc yêu ma. Rất tốt." Diệp Thủ nghĩa cười lạnh thành tiếng. Thời gian ngắn ngủi bên trong, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở cái này một tòa thành trì phía trên bầu trời, đang từ trên xuống dưới quét mắt phía dưới. Ai? Tại thành thị bên trong những cái kia cường đại yêu vương, ở trong nháy mắt này đều dương mắt hướng phía không trung ở trong nhìn lại, rõ ràng thấy được Diệp Thủ nghĩa còn có thiên tuyết xương thân ảnh. Ánh mắt của bọn nó ở trong cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc, thế mà còn có người dám xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là người tu tiên. Quả thực liền là muốn chết. Trong đó một tên yêu vương vào lúc này cũng nhếch miệng cười một tiếng, đang muốn phát động công kích trong nháy mắt, theo diệp thủ nghĩa trong thân thể liền có mãnh liệt lôi đình chi lực phát ra. Loại này lôi đình chi lực như là ngũ lôi ban đỉnh, đồng dạng từ trên cao ở trong trùng kích vào đến, trong nháy mắt sung kích tới cái này một con yêu ma trong thân thể. Ầm ầm, nương theo lấy to lớn vô cùng đánh nổ tiếng vang, cái này yêu ma nhục thân trực tiếp bị điện giật kích nổ tung rơi. Còn lại yêu vương nhìn xem một màn này, Ánh mắt đều trợn lớn lên, ánh mắt ở trong cũng tràn đầy không thể tin nổi mặt. Một cái vô cùng cường đại yêu vương, thế mà tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong trực tiếp bị đánh chết. Hơn nữa ngay trong nháy mắt này, càng ngày càng nhiều sức mạnh xâm xét, điên cuồng từ trên cao ở trong mảnh liền xuống tới. Cháy mau. Những này yêu vương rõ ràng cảm giác được loại này sức mạnh xâm xét kinh khủng, liền muốn trốn. Chương 544, Luyện khí sư chương 544, Luyện khí sư trốn không thoát. Nhìn xem một màn này diệp thủ nghĩa, lúc này cũng nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. "Choi chuyển động ý nghĩ một chút." Toàn bộ thân hình ở trong vô cùng cường đại chân nguyên lực lượng bắt đầu điên cuồng bạo phát đi ra. Chân nguyên chi lực hình thành to lớn kinh khủng lôi đỉnh chi lực, điên cuồng từ trên cao ở trong trùng kích vào đến, như là ngàn vạn lôi xả quần vũ đồng dạng. Dậm dậm, một chút muốn muốn chạy trốn yêu vương, trực tiếp bị loại này kinh khủng sức mạnh xâm xét chỗ xung kích tới, chỉ một thoáng toàn bộ nhục thân đều nổ tung rơi. Mà giờ này phút này, rất nhiều kỳ ngộ yêu ma cũng phát hiện tình hình này, điên cuồng hướng phía không trung ở trong phun trào đi lên. Xem xét dường như thấy được vô số hắc vụ điên cuồng bánh liệt mà đến đồng dạng. Lục hoàng tử điện hạ, Tiên Tuyết Dương thấy cảnh này, trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại. Nhiều yêu ma như vậy đồng thời mãnh liệt mà đến, Dương nàng cũng có một loại cảm giác ra đầu tê dại. Số lượng nhiều lắm, hơn nữa trong đó không thiếu một chút phi thường cường đại yêu ma. Nhưng liền ở trong nháy mắt này ở giữa, Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể tán phát ra sức mạnh xâm xét, liền biến càng thêm mãnh liệt. Đại lượng yêu ma bị lôi đình chi lực xung kích tới về sau, toàn bộ nhục thân đều chôn bụi rơi. Hơn nữa không chỉ như thế, không chung ở trong còn xuất hiện một đạo to lớn vô cùng bản tay, trong nháy mắt này theo lấy Diệp Thủ Nghĩa đưa tay ra ép, kia bàn tay khổng lồ liền từ trên cao ở trong ép hấp xuống tới trực tiếp đem vô số yêu ma toàn bộ nghiền thành tã bã. Nương theo lấy đại lượng vô cùng yêu ma tử vong, vô số âm sát chi khí hung dũng mạnh tiến ra, điên cùng tiến vào diệp thủ nghĩa trong thân thể. Chỉ là loại này nhìn như kinh khủng âm sát chi khí, đối với diệp thủ nghĩa mà nói, căn bản là không tạo được ảnh hưởng gì. Ngược lại bởi vì liên tục không ngừng âm sát chi khí tiến vào thể nội, cấp tốc bị thanh đồng cổ kính hấp thu, năng tụ càng nhiều hơn tinh văn. Người đến cùng là ai? Ở phía dưới thành giữa hồ một cái hình thể to lớn vô cùng yêu ma, vào lúc này cũng gầm thét lên tiếng. Cả thân thể nó có vô cùng cường đại yêu khí. Một đôi con ngươi màu đỏ ngằm ở trong, cũng tràn đầy không thể tin nổi mặt, thậm chí còn mơ hồ có hoảng sợ. Cái này sao có thể? Tại sao có thể có như thế tồn tại cường đại, làm sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa hắn trong nháy mắt giết chết nhiều như vậy yêu ma, nhiều như vậy âm sát chi khí, hướng phía trong thân thể của hắn phun trào đi qua, thế mà không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Tán Tiên, cái này yêu ma đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trong mắt con ngươi cũng hơi rồ lại. Và anh! ở trong nháy mắt này, nương theo lấy diệp thủ nghiã lao xuống, trong cơ thể hắn tỏa ra lôi điện lực lượng liền biến càng thêm mãnh liệt. Lan tỏa thành thị bốn phía đều tràn ngập lôi điện chi lực, kinh khủng lôi điện chi lực, quả thực tựa như là lưới điện đồng dạng che che xuống, đại lượng yêu ma đụng chạm lấy về sau liền trực tiếp chết mất. Loại lực lượng này là nghiền ép cấp bậc lực lượng. Mà trong khoảng thời gian này bên trong, Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh cũng đã dần vào tới phía dưới bên kia khu vực, đứng ở cuối cùng này còn lại cái này một cái, yêu vương cấp bậc yêu ma trước mặt. Cái này một cái yêu vương cấp bậc yêu ma, hiện tại đứng tại chỗ, hắn mặc dù hình thể khổng lồ, còn tản mát ra yêu khí cường đại, nhưng là bây giờ căn bản không dám nhúc đích. Nó có thể rõ ràng cảm giác được chỉ cần mình hơi có gì động, liền sẽ bị những này kinh khủng lôi điện lực lượng trực tiếp cho điện giật chết. Loại cảm giác này chỉ có tại ma giới ở trong những cái kia vô cùng cường đại yêu hoàng mới mang cho hắn qua. Ngươi là theo ma giới bên kia tới a? Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể vẫn như cũng là duy trì lôi điện lấp ló bộ dáng, tóc vào lúc này đều bởi vì cái này kinh khủng dòng điện tán phát ra mà bay bổng lên. Làm sao ngươi biết? Cái này một con yêu ma nghe lời của hắn, giờ này phút này trong mắt con ngươi cũng hơi rồ lại, ánh mắt ở trong cũng tràn đầy không thể tin vẻ mặt. Người này là làm sao mà biết được? Xem ra các ngươi những này theo ma giới tới yêu vương số lượng còn thật không ít. Viết lão hoàng đế băng hà về sau, liền không kịp chờ đợi muốn tấn công những này thành trì sao? Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này cũng cười lạnh thành tiếng. Hiện tại toàn bộ thế gian giới yêu ma đều đã tiếp thu được ra lệnh, lập tức sẽ đối toàn bộ đại mạc thành trì tiến hành xâm lấn. Ngươi dám giết ta, chờ ma giới đại quân tới về sau, nhất định sẽ đem ngươi nghiền xương thành cho. Cái này một cái yêu vương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thủ Nghĩa, răng lên tiếng. Theo Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể truyền ra ngoài áp ách, cảm giác thật sự là quá cường đại. Đặc biệt là khoảng cách gần như vậy phía dưới, nhường thân thể của nó cũng bắt đầu có chút run rẩy lên. Đó không phải là đưa tới cửa a. Diệp Thủ Nghĩa nhếch miệng cười một tiếng, lập tức quát tay, "Không." Xem như một gã yêu bường, rõ ràng cảm giác được cái gì, ánh mắt trợn to trong nháy mắt liền muốn trốn. Anh. Nhưng ngay trong nháy mắt này, kia một đạo bàn tay khổng lồ đã trực tiếp ép áp xuống tới. Cái này yêu vương nhục thân trực tiếp bị nghiền nát thành bột mịn. Nương theo lấy nó vừa chết, vô cùng cường đại âm sát chi khí hóa thành quần quần nồng hậu dày đặc vụ, không ngừng mà phun trào tiến vào Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể. Nói thì chậm mà sẽ ra thì nhanh, vừa mới mọi thứ đều phát sinh ở thời gian ngắn ngủi bên trong, mà ở trên không ở trong tiên huyết xương, hiện tại cũng mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Nàng một đôi tròng mắt ở trong đều tràn đầy không thể tin nổi mặt, rung động, thật sự là quá rung động. Nhiều yêu ma như vậy, tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong liền toàn bộ đều bị giết chết. Cái này bị chém giết tốc độ quả thực là có chút không hợp thói thường. Hơn nữa Diệp Thủ nghiễm hấp thu hết những cái kia âm sát chi khí về sau, thế mà không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Phải biết, cho dù là cường đại tu tiên giả, đều không dám tùy ý một mình đánh giết mạo lớn phạm vi yêu ma. Dù sao những cái kia yêu ma thời điểm sinh ra âm sát chi khí, quả thực tựa như là nguyên do như thế, sẽ tuân hướng đánh giết nó người. Muốn thanh trừ những này âm sát chi khí, cần thể nội vô cùng mãnh liệt linh khí tiến hành chống cự. Nhưng là Diệp Thủ nghĩa, căn bản cũng không giống như là người tu tiên, chỉ là dùng nhục thân lực lượng tiến hành chống cự, thật sự là thật bất khả tư nghị. Bất quá cũng là, dù sao cũng là vượt qua kiểu trùng lôi kết người, muốn chống cự những này âm sát chi khí, cũng hẳn là không thành vấn đề. Thôi thôi nghĩ nghĩ, Tiết Dương cũng cảm thấy dạng này là bình thường tình trạng. Tiên Tuyết Sương, mà đúng lúc này đợi, Diệp Thủ Nghĩa thanh âm cũng dông nhiên chuyển tới, "Là nàng vào lúc này từ không trung bay xuống, giới, rơi vào Diệp Thủ Nghĩa thân chắc." Lúc này ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn thấy bốn phương tám hướng toàn bộ đều là máu tươi. Máu tươi quả thực giống như là dòng sông đông đạm. Trong không khí ẩn chứa một cỗ nồng đậm vô cùng mùi tanh hôi vị. Có có thể chế tạo pháp bảo luyện khí sư a." Diệp Thủ Nghĩa nhàn nhạt, nhạt, nhạt lên tiếng nói, tiếp xuống một đoạn thời gian, yêu ma xuất hiện tần suất hẳn là sẽ càng ngày càng cao. Toàn bộ đại mạc yêu ma ở đằng kia chút đến từ ma giới yêu vương xuất linh phía dưới, hẳn là sẽ không ngừng đối mọi người tiến hành công kích, chiếm linh thành trì. Hắn không có khả năng mỗi lần đều là một thân một mình tiến đến nơi chiến, mà đánh chết yêu ma sinh ra âm sát chi khí, cần muốn một cái biện pháp tiến hành thu thập. Chương 545, Lá Hạo Dung động chương 545, Lá Hạo Dung đã có. Chúng ta thiên tiên môn bên trong, liền có luyện khí sư. Thiên Tuyết Sương không có chần chờ chút nào, vào lúc này cũng nhẹ gật đầu, hướng Dương nói: "Điện hạ là muốn chế tạo vũ khí sao?" Nàng tiếp tục lên tiếng. Dù sao hiện tại Thiên Lâm Thành có như thế nhiều võ tu, muốn rèn đúc một nhóm vũ khí, đó cũng là bình thường tình trạng. Không, ta muốn luyện chế pháp bảo." Diệp Thủ Nghĩa lắc đầu. "Luyện chế pháp bảo?" Thiên Tuyết xương có chút ngây mẩn cả người một chút. "Luyện chế pháp bảo nhưng không có dễ dàng như vậy, đặc biệt là thích hợp điện hạ ngài dùng nặng hơi hơi nghĩ nghĩ, vào lúc này cũng khổ cười ra tiếng. Dù sao hiện tại Diệp Thủ Nghĩa thực lực thật sự là quá cường đại, cần luyện chế ra hắn đủ khả năng pháp bảo sử dụng, tiên nhất định phải là thượng phẩm linh khí. Có thể luyện chế ra thượng phẩm linh khí luyện khí sư, các nàng tông môn còn thật không có." "Không không phải bản thân ta sử dụng, ta là muốn luyện chế ra một loại có thể hấp thu yêu ma âm sát chi khí pháp bảo." Diệp Thủ nghĩa tiếp tục lên tiếng, "Hắn hiện tại có một cái to gan tưởng tự, chính là cần nếu có thể thu thập âm sát chi khí pháp bảo, sau đó làm cho tất cả mọi người đi thu thập, lại để cho hắn tiến hành hấp thu. Như vậy thì có thể trong thời gian ngắn hấp thu hết càng nhiều hơn âm sát chi khí, khiến cho thanh đồng cổ kính ngưng tụ càng nhiều hơn cường đại tinh văn lực lượng. Dù sao đoạn thời gian này toàn bộ đại mạc xuất hiện tình trạng đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Hiện tại thời gian không đợi người, chính mình cái thế lực này muốn phải từ từ phát triển." đã không có bất kỳ thời gian, chỉ có thể sử dụng càng thêm mau lẹ phương pháp, cái kia chính là hấp thu càng nhiều hơn âm sát chi khí, nhường thanh đồng cổ kính ngưng tụ càng nhiều hơn tinh văn lực lượng, thái sử dụng tinh văn lực lượng, cường hóa ra càng nhiều hơn đan dược. Lần này không chỉ là khí huyết đan, còn có thể đến thử cường hóa những cái kia người tu tiên sử dụng đan dược, không biết rõ sẽ có hay không có càng lớn tăng lên. Hấp thu âm sát chi khí pháp bảo, giống như trước đó có người làm qua. Thiên Tuyết Tương có chút ngây mẫn cả người một chút, lập tức rất nhanh cũng phản ứng lại. Loại pháp bảo này trước đó thời điểm là có người đã làm. Dù sao yêu ma âm sát chi khí ảnh hưởng thật sự là quá lớn, có thể có được hấp thu âm sát chi khí pháp bảo, vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt. Chỉ là loại pháp bảo này hiệu quả giống như cũng không thế nào lớn. Chủ động hấp thu năng lực có chút chế lệnh. Nàng vào lúc này tiếp tục lên tiếng. "Dạng này à?" Diệp Thủ nghĩa cao mày. Đối. Chúng ta tông môn giống như cũng có loại pháp bảo này, là một loại đặc thủ đối, là có thể thu nạp âm sát chi khí. Chỉ là những này âm sát chi khí, bình thường đều là yêu ma sau khi chết trực tiếp tuần hướng thể nội, còn không có hấp thu nhiều ít, nhưng cái kia âm sát chi khí liền đã hoàn toàn tiến nhập thể nội." Nàng tiếp tục lên tiếng: "Đem mấy phát bảo này mang tới ta xem một chút." Tuất tiếp tục tòa thành tiếp theo. Tại cái này về sau, bọn hắn liền hướng phía mặt khác một tòa thành trì mà đi. Thời gian ngắn ngủi bên trong, bọn hắn liền đã bay đến nơi xa bên kia khu vực. Bên này thành trì cũng cùng vừa mới bên kia thành trí như thế, có được đại lượng vô cùng yêu ma tung tích. Những yêu ma này vừa phát hiện Diệp Thủ Nghĩa cùng Thiên Tuyết Dương thân ảnh về sau, liền phát ra một tiếng to lớn vô cùng tiếng giống giận dữ. Vô số yêu ma liền mãnh liệt mà đến. Ầm ầm. Diệp Thủ Nghĩa quát tay, một đạo bàn tay khổng lồ lần nữa áp xuống chỉ một thoáng chết mất một mảng lớn yêu ma. Hơn nữa trong nháy mắt này, trong cơ thể hắn vô cùng cường đại khí huyết chi lực cũng tiếp tục tán phát ra. Bởi vì tu luyện mới nhất tạo hóa phần tiên quyết những này kinh khủng khí huyết chi lực trong nháy mắt hóa thành vô số ngọn lửa màu đỏ tham trực tiếp lan tràn đến phía dưới. Toàn bộ thành trì hoặc là điên cùng bị ngọn lửa đốt bốc cháy. Vô số yêu ma yêu thích tiếng kêu thảm thiết không ngừng chuyển ra. Nhìn xem một màn này tiên tuyết xương, hiện tại cũng một hồi tê cả da đầu. Nhiều yêu ma như vậy, thế mà tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong toàn bộ đều bị chết. Có thể làm được đây hết thảy toàn bộ đại đoán chừng cũng chỉ có hắn đi. Hơn nữa chủ yếu nhất là Diệp Thủ Nghĩa căn bản cũng không sợ những cái kia âm sát chi khí. Thời gian ngắn ngủi bên trong, cái này một tòa thành thị yêu ma toàn bộ đều bị thanh tẩy sạch. Trong thành trí yêu vương cũng căn bản không có may mắn thoát khỏi. Hơn nữa hiện tại Diệp Thủ Nghĩa cũng không có tính toán giữ lại những này yêu vương người sống tra hỏi, bởi vì hiện tại theo bọn nó trong miệng cũng hỏi không ra cái gì tin tức hữu dụng, chỉ cần gặp phải toàn bộ đều giết chết chính là. Không sai biệt lắm đủ. Lần này hắn có thể cảm nhận được chính mình hấp thu nhiều như vậy âm sát chi khí, hẳn là ngưng tụ rất nhiều tinh văn lượng. Có thể tạm thời trước quay về thành nội đi cũng không biết một bên khác tình trạng đến cùng là như thế nào. Hắn hiện tại ánh mắt hướng phía nơi xa bên kia phương hướng nhìn lại. Dựa theo lục thường tử bọn hắn nhận được mới nhất tin tức đến xem, một bên khác một chút thành trì cũng bị xâm lấn. Hơn nữa không phải yêu ma, mà là còn lại thế lực. Hơn nữa đây là cơ tốt, nghe nói còn nắm giữ có thể độ thân tự lành năng lực, còn tàn mát ra loại kia yêu khí cường đại. Đây chính là cùng lúc trước tại ma quật ở trong gặp phải quế nhất minh bọn người như thế, thật đúng là có ý tứ. Ta ngược lại muốn xem xem đến cùng là cái nào phe thế lực. Diệp thủ nghĩa vào lúc này ánh mắt cũng hơi híp lại. Đại hoàng tử điện hạ không xong, không xong. Cùng lúc đó tại một bên khác, đang ngồi ở huyền không trên xe ngựa Diệp Hạo, liền nghe ra đến bên ngoài chuyển đến thanh âm. Lúc đầu đang đang nhắm mắt dưỡng thần, hắn giờ phút này cũng mở mắt. Chuyện gì xảy ra hoảng hảng trước trương? Hàn Dao lông mày hơi vi tốt một chút, Ta trước đi xem một chút. Diệp Hạo mở ra toa xe trực tiếp đi ra ngoài. Tại hắn đi ra trong nháy mắt, dưới chân liền xuất hiện một thanh phi kiếm, nhuượn thân thể của hắn trực tiếp lơ lửng ở trên không ở trong. Một người đàn ông tuổi trung niên, giờ phút này sắc mặt cũng biến thành lương trọng vô cùng. Thế nào? Diệp Hạo nhìn xem nam tử trước mắt, lúc này cũng nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Bốn phía còn có đại lượng độ tiên môn tu tiên giả, giống nhau đứng đang phi kiếm hướng phía phía trước bên kia mà đi. Đã xảy ra chuyện lớn. Tại Linh Sơn bên kia, có thật nhiều người tu tiên phát hiện là Diệp Thủ Nghĩa tại độ kiếp. Hắn vào lúc này tranh thủ thời gian lên tiếng. Người nói cái gì?" Diệp Hạo nghe hắn, trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin nổi mặt. "Ngươi xác định ngươi không có nói sai? Diệp Thủ Nghĩa tiên phế vật này làm sao có thể tại độ kiếp? Đây quả thực là một cái chuyện quái lớn. Cái này là tuyệt đối không thể" Hắn làm sao có thể độ kiếp? Giờ này phút này tại toa xe bên trong an dao cũng rõ ràng nghe được tin tức này, trên mặt vẻ mặt cũng biến thành khó coi. "Sẽ không, cái này nhất định là tin tức giả." Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là nội tâm ở trong lại là cảm thấy bất an. Thiên chân bản sắc, hơn nữa dường như còn tại độ đa trọng lưu kiếp. Còn lại một chút cùng hắn có thủ thông môn, cùng an bài cường đại người tu tiên tiến về đối phó. Chỉ là dường như nghĩ tới điều gì cái này một gã nam tử, trên trán cũng có được đại lượng mồ hôi tràn ra tới. Chương 546, ghen ghét chương 546, lén quét chỉ là cái gì? nói Diệp hạo chỉ là sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi lần này hắn thu được độ tiên bí pháp truyền thừa thực lực tăng lên nhiều như thế vốn phải là cao hứng phi thường nhưng là ai có thể nghĩ đến diệp thủ nghĩa tên phế vật này thực lực thế mà cũng tăng lên nhiều như vậy cuối cùng là làm sao làm được nghe nói những tông môn kia lãoo tổ trình diện về sau bị diệp thủ nghĩa tất cả đều giết chết cái này một gã năng tử vào lúc này cũng lập tức lên tiếng và anh nương theo lấy hắn vừa dứt lời trong ngày mắt Diệp hạo trong thân thể trọn bột phát ra một cố cường đại vô cùng kỳ thế toàn bộ không gian giống như ở trong nháy mắt này đều bị đánh nổ đồng dạng. Kia một gã nam tử, bởi vì khí thế kinh khủng sinh ra lực chung kích, trực tiếp bị đẩy lui tới phía sau bên kia khu vực. Phốc, một ngụm máu tươi liền theo miệng của hắn ở trong phun ra. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Hắn cắn răng lên tiếng, bất luận là cái gì tu tiên tông môn, loại kia đặt đến lao tổ cấp bậc tu tiên giả, tất nhiên thực lực là phi thường cường đại, khẳng định là đại thừa kỳ phía trên. Loại trình độ này thực lực làm sao lại bị Diệp Thủ Nghiễm giết chết? Không có sao chứ? Mới là ta cứ Diệp Hạo ánh mắt hướng phía cái này một gã nam tử nhìn lại. Vào lúc này hắn hít vào một hơi thật sâu, ổn phục một chút tâm tình của mình. Cảm tại đại hoàng tử điện hạ quan tâm, cũng không lo ngại. Cái này một gã nam tử vào lúc này biến mất máu tươi bên mép, cũng lần nữa giẫm lên phi kiệu tới. Phu cận những cái kia độ thiên môn các đệ tử, lúc này ánh mắt ở trong đều tràn đầy không thể tin nổi mặt. Liên quan tới Lục hoàng tử Diệp Thủ Nghĩa nghe đồn bọn hắn là biết đến. Lúc trước nghe nói là chỗ Diệp Thủ Nghĩa mong muốn đối đại hoàng tử hoàng phi làm loạn, cho nên lão hoàng đế đem Diệp Thủ Nghĩa biếm tới Lâm thành trấn Diêu Ti. Hơn nữa vừa theo nghe đồn mà nói, Hắn hẳn là cái phế vật, nhưng là ai có thể muốn đến bây giờ Diệp Thủ Nghĩa thực lực lại đã đạt tới loại trình độ này. Đoạn thời gian gần nhất chỗ tiếp thu được tin tức, khẳng định không phải không có lựa thì sao có khói. Đại hoàng tử Diệp Hạo cùng Diệp Thủ Nghĩa xem như có ăn đoán, nghe được Diệp Thủ Nghĩa thực lực biến cường mạnh như thế, tất nhiên là vô cùng khó chịu. Nghĩ tới chỗ này về sau, những tông môn này đệ tử cũng rất thực hiện, ngập miệng không ra. Vậy hắn có hay không vượt qua cái này lôi tiếp? Diệp Hạo vào lúc này tiếp tục lên tiếng. Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Nghe nói cái này một gã nam tử vào lúc này nghĩ tới điều gì? Chiến trận cũng có được tinh tế tỉ mỉ mồ hôi tràn ra tới. Hắn còn thật sợ mình nói lời, lại dẫn tới Diệp Hạo không cao hứng. Cứ nói đừng ngại. Là Diệp Thủ Nghĩa hẳn là tại Độ Cựu trùng Lôi Kiếp. Cái này một gã nam tử vào lúc này cũng cắn răng lên tiếng. Cựu trùng Lôi Kiếp. Lần này không chỉ là Diệp Hạo cảm giác được rung động, ngay cả ở đây tất cả người tu tiên nghe nói như thế lời nói về sau, ánh mắt đều chợt lớn lên. Cựu trùng Lôi Kiếp. Diệp Thủ Nghĩa thế mà độ Cựu trùng Lôi Kiếp. Ngươi xác định chuyện này là thật. Diệp Hạo hiện tại hít vào một hơi thật sâu, vào lúc này tiếp tục lên tiếng. Cái tin này thật sự là quá làm cho người cảm giác được rung động. Nếu như là bình thường độ lôi kiếp thì thôi, cái này cựu trùng lôi kiếp là khái niệm gì? Kia là trong truyền thuyết có tiên đế tư chất nhân tài độ lôi kiếp, thiên chân bản sát. Nam tử tiếp tục cắn răng lên tiếng. Tại toa xe bên trong An Dao, một đôi tròng mắt cũng chợt lớn lên, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin nổi mặt. Làm sao có thể? Diệp thủ Nghĩa Tiên cốt không phải đã bị lột hết ra sao? Thực lực của hắn thế nào còn sẽ đạt tới trình độ này? Độ lôi kiếp đã đầy đủ làm cho người cảm giác được đáng sợ, hơn nữa còn là cái gọi là cựu trùng lôi kiếp. Trong truyền thuyết cự trùng lôi kiếp a chỉ là như thế nghe, liền khiến người ta cảm thấy cực kỳ chấn động. Diệp Hạo hai tay vào lúc này cũng không tự chủ siết chặt lên, cắn chặt hàm răng. Đáng chết, tên đáng chết. Hắn chí tôn tiên quốc rõ ràng đã thuộc về mình, vì sao hắn còn có thể đạt tới loại trình độ này? Càng là nghĩ đến cái này, Diệp Hạo nội tâm ở trong thì càng không cam tâm. Hắn hiện tại mặc dù thu được độ thiên bí pháp truyền thừa, nhưng là muốn tiêu hóa đây là truyền thừa lực lượng, nhưng không có nhanh như vậy. Hơn nữa hắn mong muốn độ kiếp phi thăng lời nói cũng là cần thời gian nhất định. huống chi hắn hiện tại liền đại thừa kỳ đều còn không có tới. Vậy hắn bây giờ đi đâu bên trong? Diệp Hạo hít vào một hơi thật sâu, tiếp tục bình phục tâm tình xuống, tiếp tục lên tiếng. Gia hỏa này nên sẽ không muốn tìm hắn báo thủ a. Nghĩ đến cái này một cái tình trạng, đáy lòng của hắn ở trong không khỏi có chút bối rối. Dù sao lúc trước hắn làm những chuyện như vậy, một khi bạo lộ ra lời nói, khẳng định sẽ bị toàn bộ thiên hạ chói chén. Sớm biết lúc trước nên bắt hắn cho giết chết. Nghĩ như vậy hắn, nội tâm ở trong cũng có được nồng đậm ý hối hận. Căn cứ mới nhất tin tức truyền đến, Diệp Thủ Nghĩa đã rời đi Linh Sơn bên kia, ngay tiếp theo những cái kia trấn yêu làm cũng toàn bộ biến mất. Giữa như là về tới Thiên Lâm Thành. Cái này một gã nam tử lúc này tiếp tục lên tiếng. Thiên Lâm Thành Diệp Hạo cho mày lên. "Diệp Thủ nghĩa, ngươi đến cùng là muốn làm gì? Tại sao phải một mực cùng ta đối địch?" Nghĩ đến cái này, hai mắt của hắn ở trong cũng có được nồng đậm hận ý đúng. Đoạn thời gian này, căn cứ tin tức đáng tin, Thiên Lâm Thành tập kết đại lượng trấn Yêu làm. Nghe nói tứ đại trấn Yêu ti phân bộ nhân viên đã toàn bộ ở chỗ này hội tụ. Hắn dường như mong muốn chỉnh hợp toàn bộ trấn Yêu ti lực lượng. Nam tử tiếp tục lên tiếng. "Chỉnh hợp toàn bộ trấn Yêu ti lực lượng. Đây quả thực là tại người si nói mậu liền xem như những hắn làm hợp lại thì đã có sao, hiện ở các nơi yêu ma liên tiếp phát sinh, so sánh còn lại thế lực, những này chấn yêu làm, đáng là gì? Diệp Hạo cười lạnh thành tiếng, đặt ở tâm tình thần thượng, vào lúc này cũng chậm chậm bình phục xuống tới. Không sai, hắn hiện tại lấy được là toàn bộ đại mạc lớn nhất tu tiên tông môn duy trì, thậm chí ở sau lưng của hắn còn có tiên giới cường giả duy trì. Chỉ là một cái diệp thủ nghĩa, còn có những cái kia chấn yêu tí, có thể lật được nổi cái gì bọn nước. Nhất định là hắn quá lo lắng. Hơn nữa hắn bây giờ trở về cùng, phu hoàng băng hạ. Hắn tân làm đại hoàng tử, chỉ cần hồi cung về sau, rất nhanh hắn liền có thể đăng cơ thành hoàng. Đại hoàng tử điện hạ không cần phải lo lắng. Lần này tiến về bên kia tu tiên tông môn lão tổ, cũng bèn bèn chỉ là đại thừa kỳ tu tiên giả mà thôi. Chúng ta phía sau thật là có tán tiên. Giờ phút này, một gã tóc hoa dâm lão giả từ nơi không xa bên kia bay tới, đứng tại Diệp Hạo trước mặt cười lên tiếng, "Ân, có thể là ta quá lo lắng." Nghe cái này một gã lời nói của ông lão, vào lúc này Diệp Hạo cũng khẽ gật đầu, nhíu chặt lông mày cũng chậm chậm thư chậm lại. Vừa mới nghe được những tình huống kia về sau, Hắn đúng là vô cùng cần trượng, nhưng là hiện tại nghĩ kỹ lại, dù cho Diệp Thủ Nghĩa thực lực của mình có mạnh đến đâu, tại những này tu tiên tông môn phía dưới, còn có thể lật được nổi cái gì bằng nước? Hắn có thể làm được cái gì, cuối cùng vẫn cái gì đều không làm được. Chương 547, xây dựng thêm thành trì chương 547, xây dựng thêm thành trì huống hồ, điện hạ ngươi là trở thành tân nhiệm hoàng đế người. Đến lúc đó thu hoạch được đại mạc khí vận gia trị, ai cũng không giết được ngươi. Lão giả này vào lúc này sờ lên tròm dâu của mình, tại lúc này cũng tiếp tục lên tiếng. mất quá Diệp Thủ Nghĩa người âm hiểm xảo trá." vẫn là phải nghĩ biện pháp mau chóng đối phó hắn. Diệp Hạo vào lúc này hơi hơi suy nghĩ một chút, cũng tiếp tục lên tiếng, "Yên tâm, hắn giết chết nhiều như vậy tông môn cường giả, hiện tại rất nhiều tông môn đã đang nghĩ biện pháp đối với hắn tiến hành bây quét. Kế tiếp chúng ta Độ Tiên môn lão tổ cũng sẽ ra tay." Cái này một lão giả vào lúc này cũng tiếp tục cười lên tiếng. Ánh mắt của hắn ở trong không có chút nào vẻ bối rối. Dù sao hắn thấy, Diệp Thủ Nghĩa thực lực có mạnh đến đâu, cho dù là vượt qua cửu trọng, lôi kiếp lại như thế nào, chỉ cần không có phi thăng tiên giới, đó phải là độ kiếp không thành công thậm chí cũng là một gã tán tiên mà thôi. Tán tiên đối với đại thừa kỳ tu tiên giả mà nói, đúng là phi thường cường đại, nhưng là đối với sớm đã trở thành tán tiên còn lại tu tiên giả mà nói, thực lực này cũng không có mạnh đến mức nào. Hơn nữa bọn hắn tông môn ở trong còn có rất nhiều pháp bảo cường đại. Thậm chí lần này bởi vì tiên giới bên kia thông đạo dường như xuất hiện bất lòng, cho nên bọn hắn có thể lợi dụng đặc thù pháp bảo khai thông tới tiên giới lao tổ. Hiện tại còn tập được một chút đến từ tiên giới đặc thù thuật pháp. Có những này đặc thù thuật pháp giá trị, muốn đối phó chỉ là một cái diệp tù nhẽ, đó cũng là hắn phải chết không nghi ngờ. Đúng Điện Hạ không cần lo ngại. Hỗ hồ ra hỏa này, bất luận là độ cái gì lôi kiếp, chỉ cần không có phi thăng thành công, cái kia chính là thất bại. Thất bại bất tử, tối đa cũng chỉ là một gã tán tiên. Vừa rồi kia một gã nam tử vào lúc này cũng tiếp tục lên tiếng. "Ân, ngươi nói không sai, chúng ta vẫn là phải mau chóng chạy về kinh thành, cử hành đối vụ hoàng tang lễ." Diệp Hạo vào lúc này cũng hoàn toàn trầm tĩnh lại, giờ phút này khẽ gật đầu, tiếp tục lên tiếng. "Chỉ cần tang lễ cử hành qua đi, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận đăng cơ thành hoàng." Nghĩ đến cái này, hô hấp cũng biến thành có chút trầm trọng. Hoàng đế Hắn một mực tha thiết ước mơ vị trí, không nghĩ tới vào lúc này có thể chính thức thu hoạch tới. Chỉ là nghĩ như vậy, liền để hắn cảm giác được hưng phấn vô cùng. Mà lão hoàng đế chết đối với hắn mà nói căn bản cũng không tính là gì, hắn muốn là đối Lao hoàng đế cũng không có cái gì tình cảm, hiện tại Lao hoàng đế vừa chết, đối với hắn mà nói ngược lại là một tin tức tốt. Nếu không, hắn cũng không biết giải bao nhiêu thời gian mới có thể đăng cơ thành hoàng. Dù sao lão hoàng đế cũng là người tu tiên, nếu như hắn không chết lời nói, hắn muốn ngồi một đoạn thời gian rất dài thái tử chi vị, ngẫm lại liền khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu a đi. Giờ này phút này Hắn không có chút nào ý khác, liền nghĩ nhanh lên trở lại kinh thành, và cùng. Tại cách đó không xa bên kia Tam Trưởng lão, còn có hai gã khác chấp sự, bọn hắn thần sắc trong mắt cũng biến hóa không ngừng. Vừa mới kia một gã nam tử lời đã nói ra, bọn hắn cũng toàn bộ đều nghe được. Lục hoàng tử điện hạ thế mà tại độ Lôi kiếp, hơn nữa còn là trong truyền thuyết cựu trùng Lôi kiếp. Hiện tại Lôi kiếp đã kết thúc, nhưng là Lục hoàng tử điện hạ vẫn là không có vỡ vụn phi thăng, như vậy nhìn tình huống mà nói hẳn là trở thành tán tiên. Không, không có khả năng. Lục hoàng tử điện hạ căn bản cũng không phải là người tu tiên. Mặc dù không biết rõ vì sao lại độ lôi kiếp, nhưng là từ hiện tại tình trạng đến xem, 10 phần có khả năng độ lôi kiếp là thành công. Chỉ là cũng không có phi thăng nguyên nhân, không biết có phải hay không là bởi vì hắn không phải người tu tiên. Nhìn như vậy lên, hiện tại Lục hoàng tử điện hạ thực lực hẳn là biến so trước đó thời điểm không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Chỉ là nghĩ như vậy, liền khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Dù sao trước đó thời điểm, bọn hắn thật là thấy tận mắt Lục hoàng tử điện hạ là thế nào đem những cái kia tồn tại cường đại cho nghiền ép chết. Bất quá bây giờ trên mặt bọn họ cũng không có biểu hiện ra cái gì vẻ mặt biến hóa. Dù sao tối thiểu tại ngoài sáng bên trên, bọn hắn là đứng tại Diệp hạo bên này. Hiện tại Diệp hạo rất rõ ràng liền là muốn đoạt trước tiến vào kinh thành bao cùng, sau đó tranh thủ trực tiếp đoạt được hoàng đế vị trí. Cái tin này vô cùng trọng yếu, nhất định phải đem tin tức này trước bẩm báo cho Lục hoàng tử điện hạ. Mấy người bọn họ ánh mắt nhìn nhau một cái, đều là nghĩ đến trong lòng đối phương suy nghĩ. Bất quá bây giờ bọn hắn không dám có bất kỳ dị thường cử động, dù sao những tông môn này cao tầng đều ở nơi này, một khi bị phát hiện dị cử động lời nói, rất dễ dàng liền bị nhìn xuyên. Chờ một chút, chờ một chút. Cùng lúc đó tại một bên khác Diệp Thủ Nghĩa, tại đem những cái kia yêu ma toàn bộ đều cho giết chết về sau cũng đã bắt đầu trở về Thiên Lâm Thành. Thiên Tuyết Dương đi theo tại hắn phía sau, nghĩ đến vừa mới nhìn thấy những tình huống kia, hiện tại trong ánh mắt vẫn như cũng là tràn đầy không thể tin nổi mặt, thật là đáng sợ. Vừa mới bọn hắn mới trôi qua thời gian bao lâu, quả thực chính là một chén trà không đến thời gian, liền đem những yêu ma này toàn bộ giết chết. Hơn nữa trong đó còn có yêu vương cấp bậc yêu ma a. Chỉ là nghĩ như vậy, cũng làm người ta tê cả ra đầu. Giết chết cái kia yêu ma về sau, Diệp Thủ Nghĩa lại đạt được rất nhiều yêu đan. Còn có đem những cái kia yêu ma hải cốt cũng toàn bộ nạp dưới bên trong. Nếu là tại trước kia thời điểm, những tài liệu này đều là phi thường trân quý, đối với Thiên Tuyết Dương cũng là như thế. Nhưng là hiện tại đối với Diệp Thủ Nghĩa mà nói, quả thực tựa như là nhặt đồ bỏ đi đồng dạng đơn giản. Chỉ là ngấp lại liền khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, quả thực tựa như là đang nằm mơ. Tham tiếng điện hạ. Nương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa trở lại thành nội, đại lượng nhân viên nhìn thấy thân ảnh của hắn, cũng lập tức cùng kính lên tiếng. Không cần đa lễ." Diệp Thủ Nghĩa nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. "Thiên Tuyết Dương, ngươi về trước đi." Đoạn thời gian này tốt nhất để các người tông môn người toàn bộ đều vào ở Thiên Lâm Thành, bởi vì qua một đoạn thời gian, khả năng bọn hắn muốn triển khai trả thủ. Diệp Thủ Nghĩa lúc này ánh mắt hướng phía Thiên Tuyết Sương nhìn lại. Vừa rồi độ lôi kiếp thời điểm, hắn chết chết nhiều như vậy người tu tiên, hơn nữa rất nhiều người tu tiên cũng biết Thiên Tuyết Sương là đứng ở bên phía hắn. Lần này qua đi, vô cùng có khả năng những cái kia tu tiên tông môn người sẽ còn đối Thiên Tiên môn ra tay. Tốt. Bất quá chúng ta tông môn không ít người, Thiên Lâm Thành có thể chứa đựng được, được không? Nàng vào lúc này cũng có chút chần chờ. Dù sao hiện tại ánh mắt nhìn thấy những người kia lưu lượng thật sự là quá lớn, toàn bộ thành nội khắp nơi đều là bóng người, hơn nữa những người này trong thân thể đều tràn đầy vô cùng cường đại khí huyết chi lực, chỉ là nhìn như vậy lấy, cũng khiến người ta cảm thấy cực kỳ chấn động, lại có thể hội tụ đến nhiều như vậy võ tu. Hoàn toàn có thể. Hiện trong thành ngay tại xây dựng thêm ở trong, hơn nữa các ngươi người tới, ta còn cần các ngươi tiến hành hỗ trợ." Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục vừa cười vừa nói, lấy các ngươi người tu tiên lực lượng, muốn muốn giúp đỡ xây dựng thêm toàn bộ thành trì, là rất sự tính đơn giản. Chương 548 Trở về Thiên Lâm thành chương 548, trở về Thiên Lâm thành Tiên Tuyết Dương nghe Diệp Thủ nghĩa lời nói, vào lúc này hơi có chút ngạc nhiên. Bất quá rất nhanh nàng liền phản ứng lại. Đây là muốn mượn nhờ các nàng thiên tiên môn tu tiên giả lực lượng đến kiến trúc cái này Thiên Lâm thành A. Nàng cũng có chút trợn khóc trợn cười. Bất quá cái này một chuyện ngược không phải là không thể được. Dù sao có thật nhiều tu tiên giả cũng có thể điều khiển thủ mục, tại các nàng trợ giúp phía dưới, hẳn là có thể lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành tu kiến thành trì. Chỉ. chỉ là trước kia thời điểm ai có thể têu to được nhiều như vậy tu tiên giả hỗ trợ tu tiên thành trì, hoàn toàn không có vấn đề. Ta chờ một chút liền sẽ để chuẩn bị." Thiên Tuyết Sương hít vào một hơi thật sâu, ổn phục một chút tâm tình của mình về sau, vào lúc này cũng tiếp tục lên tiếng. "Tốt, ta liền chờ ngươi đã tới cửa. Hiện tại ta nắm giữ rất nhiều tu tiên tài nguyên, đang giàu thế nào tiêu hao." Diệp Thủ nghĩa vào lúc này cũng khẽ cười cười. "Rất nhiều tu tiên tài nguyên." Thiên Tuyết Sương ngây mẫn cả người một chút, nếu như là những người còn lại nói như vậy, nàng có thể sẽ cảm giác đối phương tại nói mạnh miệng. Dù sao tu tiên tài nguyên đối với bất kỳ môn phái nào mà nói đều là rất trường, rất nhiều tu tiên tài nguyên không thể tưởng tượng. Nhưng lại Lục Hoàng tử điện hạ lời nói, xác thực thật vô cùng có khả năng nắm giữ đại lượng tu tiên tài nguyên. Lúc Hoàng tử điện hạ là tu luyện võ đạo, hắn dưới cờ thế lực cũng toàn bộ đều là lấy võ đạo cao thủ chiếm đa số. Trước đó thời điểm điện hạ rất nhiều như vậy đại thừa kỳ tu tiên giả, thu được nhiều như vậy nạn giới, chỉ cần phá giải những cái kia nạp giới sức mạnh cấm kỵ, liền có thể thu hoạch những cái kia cường đại người tu tiên tích lũy nhiều năm như vậy tu tiên tài nguyên. Những này tu tiên tài nguyên cộng lại khẳng định là phi thường khủng lồ, kinh khủng phi thường. Chỉ là như thế ngẫm lại, cũng là người ta có một loại cảm giác da đầu tê giải. Đi thôi. Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục vừa cười vừa nói, là Thiên Tuyết Dương vào lúc này ông Quyền cũng trực tiếp ngự kiếm không phải rời đi bên này. Tình thế bây giờ đúng là có chút nghiêm trọng. Dù sao Diệp Thủ Nghĩa giết chết nhiều như vậy tu tiên giả, thậm chí những tông môn kia lão tổ đều bị giết chết nhiều như vậy, khẳng định là đưa tới toàn bộ tu tiên giới chú ý hơn nữa, không chỉ là tu tiên tông môn, ở đằng kia chút yêu ma thế lực ở trong, khẳng định cũng biết Diệp Thủ Nghĩa tồn tại. Thậm chí có thể có thể biết Diệp Thủ Nghĩa giết chết nhiều như vậy yêu ma, triển khai trả thù là tất nhiên. Chỉ là ngẫm lại liền khiến người ta cảm thấy có chút đau đầu." Cái này là đồng thời đắc tội yêu ma giới, còn có tu tiên giới. Nếu như là bình thường người, cảm giác kia liền xong đời. Nhưng là nếu như là Diệp Thủ Nghĩa lời nói, luôn cảm giác hai bên thế lực đều căn bản đối với hắn không làm gì được. Có thể vượt qua cự trùng lôi kiếp người, đồng thời còn chưa phi thăng tiên giới, vậy hắn chính là phương này thổ địa ở trong mạnh nhất tồn tại. Không có cái thứ hai. Nghĩ như vậy, Thiên Tuyết Xương liền lấy càng thêm tốc độ nhanh hướng phía phía trước bên kia khu vực bay đi. Hiện tại phải chú ý chính là, kế tiếp một đoạn thời gian cùng Diệp Thụ Nghĩa có liên quan bất kỳ thế lực nào, khả năng đều sẽ phải gánh chịu tới còn lại thế lực đả kích. Những này tu tiên tông môn không đối phó được Diệp Thủ Nghĩa, cả ngày liền sẽ cầm xếp hàng Diệp Thủ Nghĩa các nàng thiên tiên nhóm ra tay. Hiện tại quá khứ làm cho cả tông môn người qua đến bên này lời nói, đúng là tuyệt hảo tốt thời điểm. Mà giờ này phút này, Diệp Thủ Nghĩa tiến vào thành nội về sau liền hướng thẳng đến trấn Yêu Ti bên trong mà đi. Tham kiến điện hạ. Nương theo lấy hắn xuất hiện trấn Yêu Ti, đại lượng trấn Yêu làm cũng bị một gói xuống bái hành lễ. Không cần đa lễ, tiếp tục tu luyện đi. Diệp Thủ Nghĩa nhàn nhạt lên tiếng. Tại điện hạ. Giờ phút này đại lượng trấn Yêu làm đều đồng loạt đứng dậy. Giờ này phút này Hắn bước nhanh hướng phía bên trong khu vực đi đến. Tại phía trước bên kia khu vực trung tâm, có thể rõ ràng nhìn đến đại lượng chân yêu làm đang tu luyện ở trong. Lốt buốt. Những này chấn yêu làm tại quá trình tu luyện ở trong, có thể rõ ràng nhìn thấy theo bọn hắn trong thân thể phát ra lôi điện lực lượng. Nhìn tới bắt đầu nhập môn. Phương Thức cũng tại phía trước bên kia khu vực, tiếp tục chỉ đạo tu luyện. Diệp Thủ Nghĩa nhìn xem một màn này, khoe miệng cũng có chút nhếch lên một vẻ đường cong. Không chỉ là phương thức bên này, mà khác một phiến khu vực cũng có thể nhìn thấy rất nhiều chấn yêu làm thành đàn tại tu luyện đặc biệt công phác. Trấn Diêu làm cùng hắn khác biệt, bọn hắn không có khả năng đồng thời tu luyện nhiều như vậy công pháp. Dù sao một người tinh lực đều là có hạn, hơn nữa bọn hắn cũng không có chính mình dạng này nắm giữ thanh đồng cổ kính lực lượng. Dựa theo lúc trước hắn ý nghĩ, chính là nhường tất cả trấn Diêu làm, đều sở trường một loại trong đó công pháp. Như vậy đem một loại trong đó công pháp luyện đến đỉnh cấp về sau, đủ khả năng sức mạnh bùng lên cũng là phi thường cường đại. Hiện tại xem ra chính mình ý nghĩ này cũng là chính xác. Điện hạ. Cùng lúc đó, nam thiết hàn đám người thân ảnh đã xuất hiện ở phía trước bên kia khu vực. Bọn hắn nhìn thấy Diệp thủ nữ thân ảnh về sau, buộc bước nhanh đi tới. Về sau đều không cần dạng này hành lễ. Nhìn lấy bọn hắn lại muốn quỳ một gối xuống bái trên mặt đất hành lễ, Diệp Thủ Nghĩa cũng khoát tay áo. Cái này hành lễ quá phiền toái. Tại điện hạ, bọn hắn nhìn nhau một cái, lập tức cũng đứng dậy. Điện hạ, ngài danh thử, hiện tại cũng trọng mới tu kiến tốt. Lục Thương từ tại cái này về sau cũng đối với Diệp Thủ Nghĩa lên tiếng. Vừa rồi bọn hắn những người này viên toàn bộ đều tụ tập tại phía trước bên kia khu vực, đang đang thương thảo tiếp xuống đối sách, không nghĩ tới Diệp Thủ Nghĩa lại nhanh như vậy trở về. Ấn. Diệp Thủ Nghĩa khẽ gật đầu. Vừa rồi ta đi xem những cái kia bị yêu ma chiếm lĩnh thành trì, quả nhiên là có hai tòa thành lớn bị yêu ma chiếm đoạt lĩnh. Hắn tiếp tục lên tiếng. Nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, Lục thường Tử đám người sắc mặt cũng lập tức biến nổi. Xem ra chỗ nhận được tình báo đều là chuẩn xác vô cùng. Điện hạ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lục thường Tử hít vào một hơi thật sâu, bình phục một chút tâm tình của mình, về sau cũng lập tức lên tiếng. Những người còn lại ánh mắt cũng hướng phía Diệp Thủ Nghĩa nhìn qua, đều đang đợi lấy Diệp Thủ Nghĩa phân phó cùng an bài. Các ngươi hiện tại chỉ cần phải ở chỗ này tu luyện, tăng lên thực lực của mình chính là Kìa hai tòa thành trí yêu ma đều bị ta giết chết." Diệp Thủ nghiêng hờ hợt lên tiếng. "Toàn bộ đều bị giết chết." Nghe lời của hắn, mọi người tại đây nhìn nhau một cái, cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Kia hai tòa thật là thành lớn, có thể xâm lấn kia hai tòa thành trí yêu ma số lượng tất nhiên cũng là phi thường nhiều. Nhưng là hiện tại thế mà toàn bộ đều bị Lục Hoàng tử điện hạ giết chết. Hơn nữa còn là tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong. Đây quả thực là nghiền ép cấp bậc thực lực. Điện hạ chi thực lực đã đạt võ thánh chi cảnh. Lục Thương từ hiện tại cũng vô cùng kích động. Đây quả thực là một cái trong truyền thuyết thần thoại cảnh giới không cần cảm giác được rung động. Các người tiếp tục tu luyện lời nói, không chừng cũng có một ngày có thể bước vào cái này một loại cảnh giới. Mà bây giờ cần phải làm là trong quãng thời gian này tiếp tục tu luyện. Chương 549, một cái to gan ý nghị chương 549, một cái to gan ý nghị dùng hết các người cố gắng lớn nhất, điên cuồng tu luyện. Diệp thủ nghiến sắc mặt chăm chú vô cùng. Là, đám người vào lúc này, cũng lập tức lên tiếng. Nội tâm của bọn hắn ở trong đều có vẻ kích động, bởi vì hiện tại tình trạng có thể rõ ràng cảm giác được thiên hạ đại loạn đã đi tới. Mà điện hạ hiện tại muốn làm? không phải tranh đoạt thái tử chi vị, mà là tranh đoạt hoàng đế chi vị. Nhưng bây giờ không chỉ là Diệp Thủ Nghĩa, còn lại hoàng tử rất rõ ràng cũng biết sinh ra ý nghĩ này. Hiện tại chính là chín cỗ thế lực khác nhau tại tranh đoạt hoàng đế vị trí. Hơn nữa trong đó một chút hoàng tử đoán chừng sẽ còn liên hoại. Lại Lại thêm đại hoàng tử Diệp Hảo, dường như thu được độ thiên môn duy trì. Chờ một chút ta sẽ cầm một chút đan dược cho các ngươi. Thật tốt tu luyện a, thế tiếp còn có nhiệm vụ giao cho các ngươi." Diệp Thủ Nghĩa một bên lên tiếng đồng thời, một bên hướng phía chính mình dĩnh tự đi tới. "Là." Đám người hiện tại hít vào một hơi thật sâu. Mình phục một chút chính mình nội tâm ở trong vô cùng kích động tâm tình. Bọn họ cũng đều biết Diệp Thủ Nghĩa nói tới kia một loại đan dược đến cùng là đan dược gì. Loại kia đan dược thật là thật sự có thể tăng lên trên diện rộng chính mình công pháp tiến đan, hơn nữa không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, quả thực là thần hồ kỳ thần. Rất nhanh Diệp Thủ Nghĩa cũng trực tiếp về tới chính mình dinh thự. Ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất bên trên, hơi chuyển động ý nghĩa một chút, trong nháy mắt này, hắn liền theo nạp giới ở trong, móc ra rất nhiều gốm sứ cái bình. Sau đó đem những cái gốm sứ trong bình bên cạnh khí huyết đan, toàn bộ đều đổ ra. Thời gian ngắn ngủi bên trong, Đường quả khí vết đan liền xuất hiện ở trước mắt, lần này giống như ngưng tụ rất nhiều tinh văn. Vừa rồi hắn đánh chết rơi yêu ma số lượng tuyệt đối là nhiều vô cùng. Hơn nữa tại những yêu ma này ở trong cũng có thật nhiều yêu vương cấp bậc tồn tại. Nhiều như vậy yêu vương số lượng phía dưới, hấp thu hết âm sát chi khí cũng so trước đó thời điểm hơn rất nhiều. Giờ này phút này, nương theo lấy thanh đồng cổ kính xuất hiện ở trước mắt. Diệp thủ nghĩa liền có thể rõ ràng thấy được, thanh đồng cổ kính bên trên xuất hiện những cái kêu màu đen tinh văn, đã đạt đến 38 quả nhiều. Phải biết lần trước thời điểm, hắn đã tiêu hao rất nhiều công nghị tới lần này lại ngưng tụ nhiều như vậy, lại có nhiều như vậy màu đen tinh văn, thấy cảnh này Diệp Thủ Nghĩa, hiện tại cũng không khỏi đến cảm khái lên tiếng. Nhiều như vậy màu đen tinh văn, có thể không ngừng dùng để cường hóa các loại cường đại đan dược. Kế tiếp ta ứng làm như thế nào tăng lên đâu? Mà lúc này Diệp Thủ Nghĩa, cũng cảm giác có chút hoang hốt. Đoạn thời gian này đến nay, thực lực của hắn tăng lên thật sự là quá nhanh, hơn nữa tăng lên phương pháp đều là chính mình chỗ thôi diễn đi ra. Tam cung tiểu khiếu hoàn toàn mở ra, đồng thời còn vượt qua cựu trùng lôi tiếp. Kế tiếp còn muốn thế nào tinh tiến lực lượng của mình? Nghĩ như vậy hắn, hiện tại cũng biến thành buồn dầu vô cùng. Bởi vì thế giới này căn bản không có người dẫn đường, hắn đủ khả năng biết đến tất cả đều dựa vào cố gắng của mình. Tính toán, tạm thời không nghĩ nhiều như vậy, muốn tiếp tục tăng lên lời nói, khả năng cần tới tiên giới bên kia nhìn xem, phải chăng có cùng mình đồng dạng cường đại võ đạo người tồn tại? Hoặc là qua một đoạn thời gian nữa, theo một ít bí tịch ở trong tìm xem linh cảm. Thời khẽ ló đầu, hắn liền trực tiếp lợi dụng thanh đồng cổ cảnh lực lượng, đối với mấy cái này thả ở trên mặt đất khí huyết đan tiến hành cường hóa. Thời gian ngắn ngủi bên trong liền có thể rõ ràng thấy được ám ánh sáng màu đỏ trực tiếp chết xạ ra đến. Ngoại trừ 38 quả màu đen tinh vân, màu đỏ sầm tinh vân cũng đạt tới 90 nhiều quả. Nương theo lấy loại này ám ánh sáng màu đỏ chết xạ ra đến, chiếu chiếu ở những đan dược này phía trên sau, thời gian ngắn ngủi bên trong liền rõ ràng thấy được những đan dược này, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa. Theo lúc đầu màu nâu đỏ biến thành màu lam, hơn nữa mỗi một viên thuốc ở trong chỗ năng lượng ở chứa đều là phi thường cường đại. Chỉ là nhìn như vậy lấy liền có thể cảm nhận được những đan dược này phi phàm, rất nhanh Trên mặt đất lượng lớn đan dược liền đã được cường hóa hoàn thành. Hắn tại lần này trực tiếp cường hóa đi ra 2 3 trăm quả. Bất quá bây giờ thanh đồng cổ kính năng lượng thực là tương đối dư dả, chút tiêu hao này đối với hắn mà nói căn bản cũng không tính là cái gì. Kế tiếp, ta cũng hẳn là lợi dụng đan dược đối công pháp của mình tiến hành tăng lên. Lần trước đã từng cường hóa mấy bản công pháp, nhưng là vẹn vẹn chỉ là đem những công pháp này cường hóa thăng cấp, công lực còn không có tăng lên. Hơn nữa còn lại công pháp hiện tại cũng có thể tiếp tục tăng lên. Trước đó, hắn luôn đi ra ngoài trước đem những đan dược này cho bọn hắn Đồng thời muốn tìm tới Âu Vân, nhưng nàng tiếp tục luyện chế ra linh phẩm đang dược. Không trần chờ chút nào, Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Điện hạ, giờ này phút này, tại bên ngoài đỉnh viện chờ nhân viên, cũng lập tức cùng kính lên tiếng. Những này đều là các ngươi đang dược. Diệp Thủ Nghĩa tay phải búng lên, trong nháy mắt này, những đan dược này liền bị hắn phát ra khí huyết chi lực lấy cực kỳ tình chuẩn phương hướng bay đi. Từng khóa đan dược, phân biệt rơi vào lòng bàn tay của bọn hắn ở trong. Nhìn xem tay mình tâm ở trong mấy quả màu lam đại thuốc, lục thường tử đám người hô hấp cũng biến thành nặng nề lên. Loại đan dược này đều là cực kỳ trân quý. Không nghĩ tới, hiện tại Lục hoàng tử điện hạ thế mà có nhiều như vậy, hơn nữa còn trực tiếp cho bọn hắn. Tạ Lục hoàng tử điện hạ. Bọn hắn hiện tại cũng kích động lên tiếng. Có những đan dược này về sau, bọn hắn tu hành tốc độ liền xe so trước đó thời điểm càng tăng nhanh hơn. Thực lực cũng biết trong thời gian ngắn ngủi, trên phạm vi lớn mà tăng lên. Thật tốt tu luyện a. Nhiều nhất còn có 5 ngày. Diệp thủ nghĩa vào lúc này nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. "Là." Nương theo hắn vừa dứt lời, đám người vào lúc này cũng chăm chú nhẹ gật đầu. Hiện tại Diệp thủ nghĩa đi ra bên ngoài phân biệt đem những đan dược này cho phương thức bọn người. Những đan dược này số lượng hiện tại còn hoàn toàn không đủ, dù sao cần đan dược tiến hành tăng lên quá nhiều người, chỉ có thể trước cho đầu những cường giả kia. Dù sao thực lực của bọn hắn tăng lên nhanh nhất, những người còn lại chỉ có thể tự mình trước tu luyện. Hơn nữa hắn lúc trước lúc sau đã có một cái ý nghĩ, hắn cần càng nhiều hơn âm sát chi khí đến ngưng tụ tinh văn. mà hấp thu âm sát chi khí, không chỉ cần có chính mình đánh giết yêu ma, còn cần trấn yêu làm nhóm cũng giống nhau đi đánh giết yêu ma. Yêu ma âm sát chi khí nhập thể về sau, mặc dù hắn có thể trực tiếp theo những người này trong thân thể hút đi, nhưng là hiệu suất quá thấp, hắn cần một cái phương pháp, một cái có thể đem âm sát chi khí cho hút thu lại phương pháp, hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác được, ấu Vân có khả năng có thể làm được, bởi vì Diệp Thủ nghĩ nghĩ tới nàng trước đó dị cốt thần thông, nếu như ý nghĩ này có thể được lời nói, đối với hắn mà nói cái kia chính là thật to trợ rút. kế tiếp thu thập âm sát chi khí tốc độ cũng sẽ thay đổi càng lúc càng nhanh, kia liền có thể không ngừng cường hóa bước phát triển mới đang dự. Chương 550, cường hóa tụ linh đang chương 550, cường hóa tụ linh đang điện hạ, ngài là nói, để cho ta dùng giao phó thần thông nhường những pháp bảo kia, nắm giữ có thể hấp thu âm sát chi khí hiệu quả. Giờ này phút này, Diệp Thủ Nghĩa đi tới luyện đan bên kia, đang tiến hành luyện chế đan dược cấu quân, nghe lời của hắn, ánh mắt ở trong cũng có được vẻ kinh ngạc. Hấp thu âm sát chi khí? Bất quá theo thật lâu trước đó bắt đầu, giống như điện hạ đều sẽ đem những này âm sát chi khí toàn bộ đều cho hấp thu hết. Bây giờ nghĩ lại những này âm sát chi khí hẳn là đối điện hạ không tạo được bất kỳ ảnh hưởng, ngược lại có trợ giúp điện hạ công. Đối điện hạ có lợi, ta có thể thử một chút. Chỉ cần đối điện hạ có chuyện lợi, nàng sẽ làm tất cả. Tuần nữa không cần hỏi nguyên nhân gì, bất quá tu vi của ta bây giờ hơi yếu, không biết rõ có thể hay không sử dụng cái này giao phó lực lượng, giao phó tới pháp bảo phía trên. Trước đó thời điểm, nàng hắn có thể thông qua cái này ban cho thần thông, trực tiếp tác dụng tại đan dược phía trên, nhường đan dược thu hoạch được để khí hiệu quả. Nhưng là nếu để cho cái này thần thông giao phó tại pháp bảo phía trên, nhường pháp bảo gia tăng năng lực mới lời nói, cũng là không có thử qua, cũng không biết là có hay không có thể thực hiện. Thân, chỉ là thử một chút, nếu như không được vậy thì thôi." Diệp Thủ mỉa khẽ gật đầu. "Còn có thực lực của ngươi vấn đề." Chờ một chút, ta thử một chút phải chăng có thể làm cho ngươi tăng thực lực lên." Hắn vào lúc này cũng khẽ mỉm cười lên tiếng nói, bởi vì hắn hiện tại có một cái ý nghĩ, chính là dùng lực lượng của mình đối tu tiên giả sử dụng tụ linh đang tiến hành cường hóa. Trước đó thời điểm hắn là chưa từng có thử qua. Dù sao một khi cường hóa đi ra đan dược đối với mình mà nói không có tác dụng, cái kia chính là thật to lãng phí. Dù sao mỗi một ngôi sao văn lực lượng đối với trước đó chính mình mà nói đều là vô cùng trọng yếu. Hắn cần lợi dụng những lực lượng này, nhanh lên tăng lên thực lực của mình, để cho mình không hề bị tới bất luận người nào uy hiếp mà bây giờ rõ ràng đã làm được loại trình độ này, liền có thể lợi dụng những này tinh văn năng lượng, làm cái khác thử. Tốt. Ấu Quân mặc dù không biết rõ Diệp Thủ Nghĩa nói là phương pháp gì, nhưng là hiện tại vẫn là rất ngoan ngoãn cả đầu. Đúng rồi, điện hạ, đoạn thời gian này ta luyện chế được rất nhiều mới đang được. Toàn bộ đều là linh phẩm. Ấu Quân tại thời điểm đem một vài gốm sứ cái bình theo nạp giới ở trong lấy ra, đưa cho Diệp Thủ Nghĩa. "Không tệ." Thấy cảnh này, Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt có hơi hơi sáng, đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Tấu Quân sắc mặt đỏ lên, nhưng là ánh mắt ở trong dường như có chút hưởng thụ. Ta chờ một chút lại tới tìm ngươi. Tất chờ lại gian phòng của mình về sau, Diệp Thủ nghĩa theo những cái kia ở trong lấy ra rất nhiều đan dược đi ra. Loại này chính là tụ linh đan đi. Rất nhanh đã tìm được những cái kia người tu tiên sử dụng đan dược. Trước đó thời điểm hắn đánh chết quá nhiều đại thừa kỳ tu tiên giả, đã được nạp giới cũng không biết có bao nhiêu mai. Theo những cái kia nạp giới ở trong cũng thu hoạch tới rất nhiều tu tiên tài nguyên. Loại này người tu tiên sử dụng đan dược cũng không biết có bao nhiêu, căn bản chính là vô số mà kể. Mở ra trong đó một bình gốm cái bình, từ giữa bên cạnh đổ ra một chút đan dược về sau, lập tức có thể người thấy một mùi thông bị. Loại này người tu tiên sử dụng tụ linh đan, trước kia đều là dùng cực kỳ tốt vật liệu luyện chế mà thành. Nếu như trước đó thời điểm, võ tu người sử dụng khí huyết đan cũng có thể đạt tới loại này phẩm chất lời nói, thế giới này võ tu người thực lực không thể nào là thấp như vậy, tất nhiên sẽ biến càng thêm cường đại. Mà bây giờ, theo chấn yêu ti bắt đầu, đã bắt đầu luyện chế loại kia phẩm chất cao khí huyết đan. Hơn nữa nương theo lấy luyện chế kỹ thuật càng ngày càng thành thục lời nói, về sau phẩm chất cao khí huyết đan hẳn là sẽ vô cùng phổ biến. Bắt đầu thử một chút Xuất ra trong đó một quả phẩm chất tương đối cao tụ linh đan, trong nháy mắt này, hắn liền điều động thanh đồng cổ kính lực lượng, đối viên thuốc này tiến hành cường hóa. Thời gian ngắn ngủi bên trong, thanh đồng cổ kính liền có ám ánh sáng màu đỏ chết xạ ra đến. Chỉ là sử dụng màu đỏ sẫm tinh văn lực lượng liền có thể tiến hành cường hóa. Nhìn xem một màn này, Diệp Thủ Nghĩa trong ánh mắt cũng có được bẻ kinh ngạc. Nhìn như vậy tới, đối với tinh văn năng lượng hao tổn còn không tính là lớn. Cái này một quả tụ linh hẳn là trợ phẩm cấp bậc. Thời gian ngắn ngủi bên trong, nương theo lấy ám ánh sáng màu đỏ, chiếu rọi tại cái này một viên thuốc phía trên, rất nhanh liền có thể rõ ràng thấy được cái này biến hóa của đan dược. Đan dược ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, theo màu nâu đỏ biến thành từ sắc. Hơn nữa trong nháy mắt này, trong không khí chỗ phát ra mùi thơm, cũng biến thành càng thêm nồng đậm. Cũng không lâu lắm, thanh đồng cổ kính bên trên năng lượng bắt đầu chậm rãi biến yếu đất. Thế mà Tiêu Hao Ba Viên màu đỏ sẫm tinh văn, chỉ là nhìn một chút, Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này cũng không khỏi đến cảm khái lên tiếng. Vẹn mệnh chỉ là thượng phẩm tụ linh đan, cường hóa một lần lại để cho Tiêu Hao Ba Viên màu đỏ sẫm tinh văn. Mức tiêu hao này đúng là có vẻ lớn cho dù là bình thường tụ linh đan, đoán chừng tiêu hao cũng không nhỏ. Nhìn như vậy tới, chính mình lựa chọn ban đầu vẫn là chính xác. Chỉ có theo vo nói bắt đầu, từng bước một chậm rãi mạnh lên mới được. Nếu không, cho dù là chính mình cũng có thể cường hóa người tu tiên sử dụng đan dược, vậy mình cũng tu không đi xuống A không có chí tôn tiên cốt, ta tự nhiên cũng có thể thắng được người. Mà vào lúc này, Diệp Thủ Nghĩa cũng đột nhiên nghĩ đến Diệp Hạo, ánh mắt cũng hơi híp lại. Dựa theo hiện tại chỗ thăm dò được tình trạng đến nhìn, hắn đã về tới kinh thành bên kia. Diệp Hạo hẳn là không kịp chờ đợi mong muốn đi cùng, sau đó thu mạch tới hoàng đế vị trí. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái này Hoàng vị có ngồi hay không đến ổn lúc này Diệp thủ nghĩa cũng cười lạnh thành tiếng hắn hiện tại cũng không sốt ruột trực tiếp giết chết diệp hạo lời nói là thật là lợi cho hắn qua rồi hắn muốn tận mắt thấy Diệp hạo theo chỗ cao nhất đến rơi xuống sau đó lại giết chết hắn hơn nữa còn muốn đem hắn sư cốt móc ra loại kêu quét xương thống cổ hắn hiện tại cũng vẫn nhớ thích vào một hơi thật sâu bình phục một chút tâm tình của mình về sau Diệp thủ nghĩa đứng dậy trực tiếp đẩy cửa mà ngồiấu quânươi thử xem nuố xuống cái này một viên thuốc về sau vận chuyển ngươi tu tiên công pháp Diệp Thủ Nghĩa đem vừa mới cường hóa thành công kia một viên thuốc đưa cho trước mắt ấu Quân. Âu Quân khẽ gật đầu, nhưng lúc này cũng không chần chờ, tiếp nhận viên thuốc này, sau đó trực tiếp nuốt đi bảo. Hơn nữa tại nuốt đồng thời cũng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển trước đó tu luyện tu tiên công pháp. Nương theo lấy tu tiên công pháp vận chuyển, tại cái này thời gian ngắn ngồi bên trong, nàng liền có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể của mình có được một cố bàng bạc vô cùng lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Nương theo lấy cái này một cỗ lực lượng cường đại bộc phát, toàn bộ thể nội đều tràn ngập vô cùng cường đại linh lực ba độ. Chương 551 Thần hồ kỳ thần chương 551, thần hồ kỳ thần thật mạnh linh lực ba động. Cảm nhận được tình hình này, Âu Quân ánh mắt mở lớn, ánh mắt ở trong đều tràn đầy không thể tin nổi mặt. Loại này hiệu quả của đan dược thật sự là quá khoa trương đi. Nên thử vận chuyển ngươi tu luyện tu tiên công pháp. Diệp Thủ Miễu thanh âm vào lúc này tiếp tục chuyển tới. Là, Âu Quân không có chần chờ chút nào, lúc này cũng cấp tốc vận chuyển chính mình công pháp tu luyện. Thời gian ngắn ngủi bên trong liền có thể rõ ràng cảm giác được công pháp của mình thực lực đang không ngừng tăng lên ở trong. Hơn nữa không chỉ như thế, nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình đang không ngừng vượt phá. Cái này đột phá tốc độ quả thực là quá nhanh, khiến người ta cảm thấy rung động không thôi. Hấp thu xong loại thuốc này, hiệu đoán chừng phải cần một khoảng thời gian. Hơn nữa dựa theo hấu quân hiện tại tình trạng đến nhìn, loại đan dược này rất rõ ràng là có thể hoàn toàn hấp thu hết trong đó dư hiệu. Nhìn như vậy tới cũng đủ. Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này cũng âm thầm lên tiếng. Đạt tới loại trình độ này lời nói liền đã hoàn toàn đầy đủ. Ba viên màu đỏ sẫm tinh văn tiêu hao, chỗ cường hóa đi ra tụ linh đan, hiệu quả đã tốt vô cùng. Nhìn như vậy tới, gia thị có thể bồi dưỡng được một nhóm rất mạnh tu tiên giả. Nghĩ như vậy, Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt cũng hơi lại. Nhìn như vậy tới, hắn liền có thể trình độ lớn nhất mà tăng lên thế lực của mình. Hơn nữa có tu tiên giả cùng võ giả phối hợp, tại đoạn thời gian này muốn săn giết yêu ma lời nói, hẳn là cũng sẽ thay đổi càng thêm đơn giản. Trọng yếu nhất vẫn là chờ kế tiếp nhìn xem Âu Quân thực lực tăng lên về sau, có thể không thể sử dụng kia một loại dị cốt thần thông, đối pháp bảo giao phó một chút năng lực đạt thủ. Đặc biệt là hấp thu âm sát chi khí năng lực. Nếu như cái này một cái tư tưởng có thể thành công, như vậy nó liền có thể lợi dụng nữa hấp thụ nhiều âm sát chi khí pháp bảo, nhường thủ hạ của mình rút mình tại toàn bộ đại mạc bên trong bắt đầu hấp thu lại lượng âm sát chi khí. Như vậy liền có thể thu hoạch được càng nhiều hơn tinh văn năng lượng. Chỉ là nghĩ như vậy, Diệp Thủ Nghĩa cũng có chút hưng phấn, bởi vì cái này một chuyện, là 10 phần có khả năng thành công. Ấu phân quá trình tu luyện không có nhanh như vậy kết thúc. Dù sao cái này một loại đan dược mang đến năng lượng, đối với nàng bây giờ mà nói, vẫn là vô cùng khủng lồ. Diệp Thủ Nghĩa trở lại chỗ ở của mình về sau, tiếp tục điều động thanh đồng cổ kính lực lượng, sau đó đối những cái kia thượng phẩm tụ linh đang tiến hành cường hóa. Trước cường hóa một nhóm đi ra, sau đó để bọn hắn tiến hành ước. Hắn mình bây giờ thực lực đã đạt đến một cái rất cao trình độ. Thế giới này bất cứ sinh vật nào đều khó có khả năng là đối thủ của hắn, trừ phi là theo ma giới hoặc là tiên giới ở trong tới càng cường đại hơn tồn tại. Bất quá những cái kia tồn tại cường đại, hẳn tạm thời mà nói cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Đã dựa theo theo ma giới tới những cái kia yêu vương tình trạng đến xem, thực lực của bọn nó cũng không gì hơn cái này. Trước đó thời điểm khả năng đối với mình mà nói còn có chút tương đại, hiện ở đây quả thực chính là một bàn tay liền có thể nghiền chết. Mà càng cường đại hơn tồn tại, dường như bởi vì lối đi kia vấn đề căn bản không qua được. Tiên giới bên kia cũng hẳn là như thế. Những cái kia chân chính cường đại tiên nhân Hẳn là không có cách nào tới, nhưng thật ra là có biện pháp tới, đều là tiên giới ở trong yếu nhược tồn tại. Điểm này đối với hắn mà nói cũng là không cần lo lắng. Cho nên hắn hiện tại có thể yên tâm sử dụng cái này thanh đồng cổ kính lực lượng, tạm thời trước để cho mình trong thế lực thủ hạ, hào phóng vị tăng thực lực lên. Như vậy mới có thể thay mình làm việc. Dựa theo hiện tại tình trạng đến nhìn, ma giới bên kia hẳn là sẽ còn liên tục không ngừng có yêu ma qua tới đây. Chân chính xung đột hiện tại còn chưa bắt đầu. Không có có mơ tưởng, trong chấp nhoáng này nương theo lấy đại lượng tinh năng lượng đều nào, trước mắt những này tụ linh đàn Trong thời gian ngắn ngủi liền biến thành từ sắc đan dược. Bốn phía khu vực đều ẩn chứa một cố nồng đậm vô cùng mùi thơm ngát vị. Rất tốt, không sai biệt lắm. Nhìn xem một màn này Diệp Thủ Nghĩa, ánh mắt cũng hơi híp lại. Lần này hắn cường hóa ra rất nhiều khả loại này từ sắc đan dược. Dựa theo hiện tại trình độ lời nói, mỗi người chỉ là dùng ăn một quả, cũng đã đầy đủ bọn hắn tiêu hóa một đoạn thời gian. Thời gian trôi qua không đến bao lâu, Diệp Thủ Nghĩa liền mang theo những đan dược này trực tiếp đi ra ngoài. Sau đó nhường Nam Tuyết Hàn bọn người, toàn bộ tại phòng chính bên kia tụ lại. Những đan dược này, cùng các ngươi trước đó đạt được đan dược khác biệt. Đây là một loại tăng lên các người tu tiên cảnh giới tiên thiênan diệp thủ nghĩa ánh mắt nhìn xem mọi người ở đây chậm rãi lên tiếng tăng lên tu tiên cảnh giới tiên An nghe lời của hắn tại Đảng Trung ương ánh mắt đều trận lớn lên ánh mắt ở trong cũng tràn đầy không thể tin vậy mặt trước đó càng thủ càng cho bọn hắn loại kia thu hoạch được tăng lên tu vi võ đạo đangược liền đã để cho người ta vô cùng rung động mà bây giờ còn có loại này tăng lên tu tiên cảnh giới tiên An có thể tăng lên tu tiên cảnh giới Nam Tuyết Hàn lúc này cũng không nhịn được lên tiếng nếu như là chỗ đó hắn khẳng định cho rằng đây là giả nhưng là cho tới nay tới bên này lâu như vậy hắn nhìn thấy qua quá nhiều rung động sự tình, hơn nữa chi diệp thủ nghĩa cung cấp loại kia đan dược là có thể tăng lên tu vi báo đạo, hơn nữa còn là thời gian ngắn ngủi bên trong tăng lên rất nhiều. Trước đó thời điểm còn cảm thấy loại đan dược này có thể sẽ có tác dụng vụ, dù sao có thể trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng tu vi cảnh giới đan dược, không có khả năng không có cái gì tác dụng vụ. Nhưng chính là không có. Quả thực là thần hồn kỳ thần. Điện hạ sẽ không phải là tu tiên giới đại đế chuyển thế a. Nam Tuyết Hàn bây giờ tại tâm tư ngươi ở trong nghĩ đến một cái vô cùng rung động khả năng. Dù sao trước đó diệp thủ nghĩa độ kiếp thời điểm, Thật là độ kiểu trùng lôi kiếp. Loại này lôi kiếp trong truyền thuyết chỉ có tiên đế tư chất người mới có thể độ loại này cướp. Lại thêm Diệp Thủ Nghĩa có thể luyện chế ra loại này kỳ diệu thiên đan, thật rất khó không khiến người ta tiến hành liên tưởng á. Mà những người còn lại hiện tại nội tâm ở trong ý nghĩ cũng là không sai biệt lắm, đều là cho rằng Diệp Thủ Nghĩa là một loại nào đó đại năng chuyển thế, không phải không có khả năng nắm giữ thực lực cường đại như vậy, đồng thời còn nắm giữ cường đại như thế luyện đan thuật. Kế tiếp các ngươi sau khi dùng, liền biết, Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này mỉm cười, tay phải lên Những đan dược này liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bay ra ngoài. Mỗi một mai tử sắc đan dược hiện tại cũng bay ở mỗi tay của một người tâm ở trong. Bọn hắn hai tay bưng lấy cái này một viên thuốc, có thể rõ ràng người thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngất vị. Loại này mới mẹ vị vô cùng kỳ lạ, thời điểm trước kia chưa hề người được qua. Hơn nữa mắt thường chỉ là nhìn như vậy lấy, đều có thể rõ ràng cảm giác được cái này một viên thuốc ở trong lẫn chứa năng lượng cường đại cảm giác. Thật mạnh linh lực ba động phương thức mặc dù hai mắt vẫn như cũ còn không có khôi phục, nhưng bây giờ năng lực nhận biết phi thường cường đại. Hắn vẫn như cũng có thể rõ ràng cảm giác được trong lòng bàn tay ở trong viên thuốc này ở trong, chỗ truyền ra ngoài kia một loại vô cùng kinh khủng linh lực ba động. Chương 552, toàn viên hội tụ trương 552, toàn viên hội tụ những người còn lại cũng đều là rõ ràng cảm thấy cái này một viên thuốc phi phạm. Trong ánh mắt đều có thần sắc không muốn. Loại đan dược này bọn hắn thật giá trị đến mức nào? Hiện hạ, đan dược này dường như quá chân quý thiên mặc vào lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Từ khi bị Diệp Thủ Nghĩa khống chế về sau, có một đoạn thời gian hắn vẫn là không phục lắm, nhưng là hiện tại hắn đã hoàn toàn vui lòng phục tùng, đội phục sắt đan cho dù là không có bị không chế, hắn đều khó có khả năng sẽ phản kháng. Cho các ngươi liền nuốt vào chính là, kế tiếp ta cần lực lượng của các ngươi trợ giúp cho ta." Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt liếc nhìn mọi người ở đây, vào lúc này cũng tiếp tục lên tiếng, "Là, nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, ở đây tất cả mọi người nội tâm ở trong đều có chút kích động, có thể trợ giúp cho lục hoàng tử điện hạ. Dù sao trước đó thời điểm thực lực của bọn hắn đối với Diệp Thủ Nghĩa mà nói, quả thực chính là như vậy, là cản trở tồn tại. Hơn nữa tại hiện tại loại hoàn cảnh này phía dưới, giống như cũng không giúp được Diệp Thủ Nghiễm thứ gì. Thậm chí nhiều khi đều là Diệp Thủ Nghĩa giúp bọn hắn hóa giải một chút uy nan, mà hiện tại bọn hắn là có cơ hội có thể trợ giúp cho Diệp Tổ Nghĩa. Cái này để bọn hắn nội tâm ở trong có một cỗ xung kích. Nam Tuyết Hàn vào lúc này không có chút nào do dự, trực tiếp đem cái này một viên thuốc ném vào miệng của mình ở trong. Đan dược nuốt vào bụng trong nháy mắt, rất nhanh liền trực tiếp bị tiêu hóa hết. Hắn hiện tại ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển chính mình tu tiên công pháp. Và anh, Trong nháy mắt này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được theo đan điền của mình khu vực, truyền đến một cỗ cường đại vô cùng linh lực bao động. Cái này một cỗ linh lực ba động thật sự là quá mức cường đại, chỉ là như thế cảm thụ đều làm người cảm giác được cực kỳ chấn động. Đây rốt cuộc là đan dược gì? Thế mà nắm giữ cường đại như thế linh khí. Loại này linh khí tại thân thể của bọn hắn ở trong quét sạch, giống như ngay tại thấm vào kinh mạch của bọn hắn. Linh khí tràn ngập thể nội mỗi một chỗ. Hơn nữa nương theo lấy công pháp không ngừng một chuyển, hắn còn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình cho tới nay chỉ trệ không tiến tu tiên công pháp, vào lúc này đang lấy tốc độ cực nhanh tiến hành đột phá. Trong đó một chút tối nghĩa khó hiểu khu vực cũng trong nháy mắt rộng mở trong sáng. Bản đề đạt tới đại thừa kỳ Hắn hiện tại tu luyện hắn là so trước đó thời điểm muốn khó hơn rất nhiều, nhưng là trong nháy mắt này, công pháp hắn tu luyện cũng đang lấy tốc độ cực nhanh điên của người phá. Đột phá lên tốc độ quả thực là quá nhanh, quá làm cho người chứng kinh. Hơn nữa không chỉ là hắn, những người còn lại tại nuốt vào cái này một viên thuốc về sau, cũng có thể rõ ràng cảm thấy kia một cố cường đại vô cùng linh lực cảm giác. Tại tất cả mọi người chứng kinh cảm xúc phía dưới, bọn hắn cũng tiếp tục bắt đầu điên cuồng tu luyện. Hiện tại mọi người ở đây toàn bộ đều là tiên võ xong tu. Đối với bọn hắn mà nói, tiên võ xong tu là tốt nhất, có thể đồng thời phát huy ra lực lượng rất mạnh. Đặc biệt là có loại đan dược này, trợ giúp bọn hắn tăng lên cảnh giới tình huống phía dưới thì tốt hơn. Mà đối với Diệp Thủ nghĩa mà nói, hắn căn bản cũng không cần tu tiên. Ba ngàn đại đạo, võ đạo chính là trong đó một đạo. Hắn muốn đem đạo này đi đến cực hạn, giống nhau có thể trường sinh bất tử. Thời gian rất nhanh liền đi qua một ngày. Tới ngày thứ hai giờ ngọ thời điểm, Thiên Lâm thành đám người liền có thể rõ ràng nhìn thấy có đại lượng bóng người từ trên cao ở trong bay tới. Chuyện gì xảy ra? Thế nào có nhiều như vậy người tu tiên? Trong thành trấn thủ một chút chấn yêu dạ, nhìn xem một màn này, trong mắt cũng tràn đầy vẻ kinh hãi. Nhiều như vậy người tu tiến tới, không phải là đến tiếng công bọn hắn Thiên Lâm Thành. Nghĩ đến cái này, những người này toàn bộ đều rút ra chính mình bẹo lư đao, chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu. Không cần lo lắng, những này là thiên tiên môn tu tiên giả, cũng là đứng tại Lục Hoàng Tử Điện hạ bên này. Bất quá rất nhanh, trong đó một chút trấn yêu làm, liền đã cấp tốc kịp phản ứng. Lúc này tập trung nhìn vào liền có thể rõ ràng thấy được đại lượng mặc áo trắng nữ tử từ, từ trên cao ở trong bay tới. Thiên Lâm Thành, thế mà biến thành bộ dáng như thế. Thiên Ngọc Trường nhìn phía dưới tình trạng, một đôi trong mắt ở trong đều tràn đầy không thể tin nổi mặt. Lúc này nhìn thấy tình trạng quả thực là quá khoa trương. Cả tòa thành thị bên trong, khắp nơi đều có vô cùng cường đại võ giả thân ảnh. Những võ giả này số lượng thật sự là nhiều lắm, giống như cả tòa thành thị toàn bộ người đều tu luyện võ đạo, chỗ phát ra cái chủng loại kia khí huyết chi lực cũng đầy đủ làm cho người rung động. Không chỉ là nàng, còn lại thiên tiên môn các đệ tử từng đôi trong đôi mắt cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái này còn không phải nhất làm cho người khiếp sợ. Thiên Tuyết Sương một bên lên tiếng đồng thời, một bên hướng phía phía trước bên kia khu vực bay đi. Nàng lại xuất lĩnh lấy toàn bộ tiên tiên môn người hướng phía bên này mà đến đồng thời cũng nhận được tin tức mới nhất, có thật nhiều tu tiên tông môn người, hướng lấy bọn hắn tiên tiên môn lúc đầu khu vực mà đi. Rất rõ ràng là muốn đối với các nàng tông môn bất lợi. Lục Hoàng tử điện hạ ý nghĩ quả nhiên là chính xác. Những này tu tiên tông môn thật là muốn bắt các nàng tiên tiên môn tiến hành khai đao, nếu không phải trước thời gian rời đi, chỉ sợ tránh không được một phen huyết chiến. Nghĩ như vậy vẫn có chút nghĩ mà sợ. Dù sao thực lực của nàng xem là khá, nhưng là toàn bộ tiên tiên môn thực lực còn chưa đủ. Trấn Yêu Ti tổng bộ khu vực hiện tại đã bị xây dựng thêm càng rộng rãi. Tại khu vực trung tâm có thể rõ ràng thấy được một cái rộng lớn vô cùng diễn võ trường. Liên đại phía trước dưới khu vực đi liền có thể. Thiên Tuyết Tương là dựa theo trước đó Diệp Thủ Nghĩa yêu cầu bay thẳng tới. Nếu không nàng cũng không dám xuất lĩnh lấy môn hạ nhiều người như vậy bay thẳng đến nơi đây. Dù sao làm như vậy, khả năng đối còn lại người mà nói là đại bất kính động tác. Đều tới. Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh vào lúc này cũng xuất hiện ở phía trước bên kia. Nhìn xem một mảng lớn thân ảnh trực tiếp rơi vào nơi này, Diệp Thủ Nghĩa cũng khẽ cười nói: "Ân, Thiên Tiên môn toàn bộ thành biên đến." Thiên Tuyết Tương thân ảnh rơi xuống đồng thời, cũng cung kính lên tiếng: Còn lại Thiên Tiên môn các đệ tử, từng đôi đôi mắt đều hướng phía Diệp Thủ Nghĩa bên kia nhìn lại. Chuyên môn Diệp Thủ Nghĩa thực lực đạt đến phi thường cường đại trình độ, hơn nữa còn giết chết rất nhiều tông môn tu tiên giả, thậm chí liền đại thừa kỳ tu chân giả chết ở trong tay hắn cũng không biết có bao nhiêu. Nhưng là các nàng hiện tại ánh mắt như thế nhìn lại, lại phát hiện Diệp Thủ Nghĩa nhìn rất dễ thân cận. Hơn nữa thật trẻ tuổi a. Các nàng trong mắt dị sắc liên tục. Rất tốt, những này là các ngươi đa lựa. Trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa tay phải vung lên, một bình chứa tử sắc đạn dược gốm sứ bình, bay thẳng tại tuyết sương trong tay. Điện hạ, Đây là nhìn xem cái này, một cái gốm sứ bình, thiên tuyết song trong đôi mắt đều tràn đầy vẻ kinh ngạc. Có thể tăng cao tu vi thiên đan. Nương theo lấy hắn vừa rút lợi, toàn bộ Trần yêu Tỳ đột nhiên đột nhiên chấn động một cái. Chấn cảm là từ phía sau khu vực chuyển đến. Chương 553, Thiên Tiên môn chúng người rung động chương 553, Thiên Tiên môn chúng người rung động chuyện gì xảy ra? Vì cái gì phía sau khu vực thế mà chuyển đến như thế rung động? Cảm nhận được tình hình này, ánh mắt của mọi người đều trận lớn lên, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin nổi mặt. Thật mạnh linh lực ma đạo. Thiên Ngọc Thường vào lúc này cũng rõ ràng cảm giác được cái gì, ánh mắt đều trận lớn lên. Không chỉ là nàng, Thiên Tuyết Dương cũng có thể rõ ràng cảm giác được từ tiền phương bên kia khu vực có đại lượng vô cùng linh lực ba động không ngừng chuyển ra. Loại cảm giác này quả thực tựa như là ngay tại có người tu tiên đột phá đồng dạng. Là bọn hắn phục dụng đan dược, đang tại đột phá. Loại đan dược này là ta dùng đặc thủ thủ pháp luyện chế luyện chế tiên đan, là chân chính tiên phẩm đan dược. Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này cũng chăm chú vô cùng lên tiếng nói, "Tiên phẩm dược." Nghe lời của hắn, Ở đây tất cả người tu tiên trong mắt con ngươi cũng hơi rồ lại, ánh mắt ở trong tràn đầy rung động. Tiên phẩm. Sản phẩm mới đàn dược đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc? Trước đó thời điểm các nàng là chưa từng nghe nói qua, tại đại mạc trong tông môn có loại đàn dược này. Hiện tại chỉ là như thế nghe, đều làm người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Thật là tiên đan. Thiên Ngọc Thường vào lúc này nhịn không được lên tiếng. Trước đó vừa mới bắt đầu nhận biết Diệp Thủ Nghĩa thời điểm, chẳng qua là cảm thấy Diệp Thủ Nghĩa thực lực phi thường cường đại, hơn nữa hắn bởi vì bị khống chế lại cũng không thể đã đứng tại Diệp Thủ Nghĩa bên này. Nhưng là đoạn thời gian này chưa từng nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa, nàng hoàn toàn không ánh sáng là nghe không ngừng xuất hiện nghe đồn, liền khiến người ta cảm thấy vô cùng chấn kinh. Hơn nữa hiện tại Diệp Thủ Nghĩa còn có thể luyện chế tiên đan sao? Thực lực này đến cùng là tăng lên đến trình độ nào? Quả thực là để cho người ta tê cả ra đầu. Đối, các người sau khi dùng nên có thể cảm giác được. Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này cũng tiếp tục lên tiếng. Yên tâm, ta còn không đến mức lửa các người, nếu như ta mong muốn lửa gạt các người, các người cũng phải ngoan ngoan tu lấy. Hắn vào lúc này cũng không khỏi đến cười lên tiếng. Hắn nói đều là sự thật, nếu như hắn mong muốn lừa các nàng ăn cái gì kỳ quái đan dược, các nàng cũng căn bản không có biện pháp phản kháng. Tại điện hạ, Thiên Tuyết Sương vào lúc này cũng lập tức lên tiếng. Tại điện hạ, ở sau lưng nàng mặt khác một chút tu tiên giả, vào lúc này cũng toàn bộ chăm miệng một lời. Tốt. Các ngươi bây giờ tại nơi này tự do hoạt động a, sau đó nuốt những đan dược này, trực tiếp tu luyện, vận chuyển các ngươi công pháp tu luyện. Các ngươi thực lực bây giờ quá yếu, ta cần muốn các ngươi trong thời gian ngắn tiến hành đột phá. Diệp Thủ Nghĩa tiếp tục lên tiếng. Thực lực quá yếu, Thiên Tiên môn những cái kia chấp sự vào lúc này cũng có chút giật mình một chút. Bao nhiêu năm rồi, từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với các nàng nói ra quá loại lời này. Dù sao các nàng thiên tiên môn thực lực cũng không tính quá yếu, hơn nữa bọn hắn những này chấp sự thực lực cũng đã đạt đến tụ đan cảnh đỉnh phong. Bất quá nghĩ đến Diệp Thủ nghĩa có thể tay không giết chết đại thừa kỳ người tu luyện nghe đồn, các nàng hiện tại cũng có chút tê cả ra đầu. Là, rất nhanh, Thiên Tuyết xương, liền đem bốn sứ bình ở trong những đan dược kia lấy ra, sau đó phân biệt đưa cho tông môn ở trong tương đối mạnh một nhóm người. Đan dược này những người này cầm tới đan dược về sau, trong đôi mắt đều tràn đầy không thể tin bẻ mặt. Bởi vì hiện tại có thể rõ ràng cảm giác được, đan dược ở trong lần chứa cường đại linh lực ba độ. Đây là có chuyện gì? Thế nào liền đan dược đều nắm giữ cường đại như vậy linh lực ba độ? Chỉ là như thế cảm thụ được, đều khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nuốt vào a. Thiên Tuyết xương ánh mắt hướng phía các nàng. Hân. Các nàng hiện tại cũng nhìn nhau một cái, sau đó nhẹ gật đầu. Rất nhanh, các nàng cũng bắt đầu nuốt vào những này từ sắc đan dược. Thời gian ngắn ngủi bên trong, nương theo lấy đan dược mà bổ Liên có thể rõ ràng cảm thấy một cố cường đại vô cùng linh lực tại đan điền của các nàng ở trong bạo phát đi ra. Thật mạnh linh lực ba độ à, cái này linh lực ba độ độ mạnh quả thực là vượt quá tưởng tượng. Không có chần chờ chút nào, toàn bộ đều ngồi xếp bằng xuống, sau đó tiến hành vận chuyển tu luyện công pháp. Đúng rồi, điện hạ, trong này có chức ngươi cần có pháp bảo. Mà lúc này Tiên Tuyết Dương, tại nuốt đan dược trước đó, đem một cái nạp giới đưa cho Diệp Thủ Nghĩa. Trước đó thời điểm Diệp Thủ Nghĩa liền là một loại kia hấp thu âm sát chi khí pháp bảo. Các nàng tông môn trước đó thời điểm đúng là làm qua loại pháp bảo này, nhưng là hiệu quả vô cùng không tốt. Bên đem loại pháp bảo này di lưu tại nơi hẻo lánh khu vực. vừa mới thật vất vả mới tìm ra. "Tốt, vất vả. Trước tu luyện a, ngươi hẳn là sẽ đột phá." Diệp thủ nghĩa vào lúc này cũng ý vị thâm trường lên tiếng. Là, Thiên Tuyết xương cũng nhẹ gật đầu. Không có chần chờ chút nào, nàng cầm trong tay cái này một cái tự sắc đan dược trực tiếp ném vào miệng của mình ở trong, sau đó ngồi xếp bằng xuống tiến hành tu luyện. Thời gian ngắn ngủi bên trong, liền có thể rõ ràng cảm thấy, theo bụng của mình ở trong có một cỗ cường đại vô cùng năng lượng truyền ra ngoài. Đây là, trong mắt nàng con ngươi hơi có rũ người lại. Có thể rõ ràng cảm thấy, cái này một cố năng lượng thật sự là quá mức tưởng đại, tại năng lượng cường đại ở trong, còn ấn chứa bàng bạc vô cùng linh lực, quả thực là đáng sợ. Nhanh chóng vận chuyển tu luyện công pháp trong nháy mắt, nàng có thể rõ ràng cảm giác được đã thành phần nhiều năm không nhúc nhích cảnh giới tu luyện, hiện tại ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng lên ở trong. Thời gian ngắn ngủi bên trong, kia chỉ trệ không tiến cảnh giới tu luyện rõ ràng bắt đầu có gương lòng, thậm chí vọt thẳng phá. Veng, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng, theo thân thể của nàng ở trong tán phát ra. Đồng thời trong nháy mắt này, toàn bộ trên bầu trời biến mây đen dày đặc. Dậm dậm, từng đợt lôi đình bắt đầu không ngừng lóe lên. Đây là cái gì một chút tiên tiên môn tu tiên giả, nhìn xem một màn này, trong đôi mắt đều tràn đầy vẻ kinh ngạc. Này làm sao đột nhiên liền mây đen dày đặc, đồng thời có lôi điện lập loé. A, thế mà nhanh như vậy đã đột phá a, nhìn bộ dạng này có phải hay không muốn độ kiếp rồi. Nhìn xem một màn này Diệp Thủ nghĩa, lúc này ánh mắt cũng hơi nheo lại. Hắn hiện tại cầm kiếm một cái nặng giới, trực tiếp hướng một bên khác khu vực đi đến. Hắn muốn nhìn, những này có thể hấp thu âm sát chi khí pháp bảo có thể hay không thông qua ấu quân giao phó thần thông, tăng lên pháp bảo này sử dụng liệu quá. Điện hạ, cảnh giới của ta tăng lên rất nhiều. Vừa tới tới hầu quân tu luyện kia trong gian phòng, nàng cũng mới vừa từ trạng thái tu luyện ở trong tỉnh táo lại. Nhìn xem xuất hiện ở trước mắt Diệp Thủ Nghĩa, ánh mắt của nàng ở trong cũng tràn đầy vô cùng thần sắc mơ mỡ. Nhờ vào cái này một viên thuốc về sau, nàng tổng thể thực lực tăng lên thật sự là nhiều lắm. Cái gì gọi là tiến triển cũng nhanh, đây chính là tiến triển cực nhanh tu hành tốc độ. Quả thật không tệ. Cảnh giới tăng lên rất nhanh. Vừa mới trương tiết phát sai, không cẩn thận đem mặt một bản sách cũ chương mới cập nhật phát đến nơi đây, hiện tại tăng thêm một chương trực tiếp sửa lại tới, vô cùng thật có lỗi chương 554, bất tử bất diệt trải qua chương 554, bất tử bất diệt trải qua Diệp Thủ Nghĩa hiện tại cũng có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực của nàng tăng lên. Lại hết sức rõ ràng. Cho Đúng vào lúc này, Diệp Thủ Nghĩa tay phải búng lên, ở trong nháy mắt này, theo nạp giới ở trong, lại lấy ra một bình đan dược đi ra. Đây là nhìn xem một màn này Âu Quân, giờ phút này cũng có chút giật mình một chút. Cũng là ngươi nói nuốt cái chủng loại kia, tiếp tục đột phá. Lại đột phá, ngươi dị cốt thần thông, hẳn là cũng có thể phát huy ra mạnh hơn năng lực. Mặc dù bây giờ hữu văn thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng là Diệp Thủ nghĩa rõ ràng cảm giác được, còn chưa đủ. Con cần, bán bọn tới càng tăng mạnh hơn trình độ mới được. Dị cốt thần thông phát huy được uy lực là cùng tu tiên cảnh giới có liên quan. Cảnh giới càng cao lời nói, dị cốt thần thông phát huy ra lực lượng cũng biết trở nên càng thêm cường đại. Tấu quân cũng không có giảm ổn, trực tiếp nhận cái này một mình đang dưỡng. Hiện tại khẩn yếu nhất chính là muốn nhanh lên tăng lên thực lực của mình, chỉ cần thực lực của mình tăng lên đi lên, liền có thể đến giúp điện hạ càng nhiều hơn. Tiếp xuống 2 ngày, nương theo lấy tiên tiên môn người tu tiến tới. Toàn bộ Thiên Lâm thành xây dựng thêm công tác cũng biến thành so trước đó thời điểm càng tăng nhanh hơn. Dù sao người tu tiên có thể lợi sử dụng pháp thuật hỗ trợ dựng, hiệu suất nhanh quá nhiều. Dậm dậm, một ngày này, chấn yoti trên bầu trời có đại lượng vô cùng lôi điện lấp loé, to lớn sức mạnh xâm xét, chỉ là làm sao nhìn liền khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Mà trên không trung, có thể rõ ràng nhìn thấy một nữ tử đang lơ lửng, Thiên Tuyết xương. Hai ngày này nuốt diệp thủ nghĩa cho nàng cái chủng loại kia từng cường hóa sau đang rược về sau, nàng lúc đầu đã đạt tới bình cảnh cảnh giới, cũng bắt đầu đột phá. Lúc đầu nàng chính là vượt qua 4 lần lôi kiếp đại thừa kỳ người tu tiên. Đây là nàng lần thứ 5 lôi tiếp. Điện hạ, căn cứ chúng ta nhận được tin tức mới nhất, kia một thế lực đã liên tục dẹp song 5 tòa thành chỉ. Cùng lúc đó, Lý Đông Phong cũng bước đến tới, đứng ở Diệp Thủ Nghĩa trước mặt. Hắn trên trán cũng có được tinh tế tỉ mỉ mồ hôi tràn ra tới. Lần này nhận được tin tức, thật sự là quá làm cho người rung động. Kia một thế lực thế mà liên hạ 5 thành. Lợi hại như thế a? Diệp Thủ Nghĩa lông mày có hơi hơi nhẩu. Kia một gỗ phản quân thế lực con tốt, toàn bộ đều là thân thể sau khi bị thương có thể cấp tốc khôi phục, đồng thời còn tản mát ra mạnh mẽ yêu khí. Quả thực không phải người cũng không phải yêu, căn bản không biết là tồn tại gì. Đối. hơn nữa tại đại mạc các nơi, hiện tại cũng khắp nơi xuất hiện yêu ma tung tích. Số lượng còn giống như rất nhiều. Nói đến đây, Lý Đông Phong cũng đau đầu vô cùng. Hiện tại tình trạng thật sự là quá quỷ dị, vì cái gì tại cái này đột nhiên yêu ma số lượng thế mà biến càng ngày càng nhiều? Hoàng đế băng hà về sau, yêu ma quỷ quái toàn bộ đều đi ra. Đúng rồi, Dư hoàng tử, có cái gì đột tác? Diệp thủ Miễ hiện tại là nghĩ đến cái gì, ánh mắt hơi lại. Những hoàng tử này đều muốn tranh đoạt thái tử vị trí, cũng không biết bọn hắn hiện tại có thể hay không có động tác gì. Bọn hắn hiện tại cũng toàn bộ chạy tới kinh thành. Lý Đông Phong lập tức lên tiếng, "Lão hoàng đế băng hà tin tức, hôm nay bắt đầu đã chính thức chiêu cáo thiên hạ." Những này lúc đầu tại đại mặc các nơi hoàng tử, cũng đã hướng phía kinh thành mà đi. Nhìn như vậy tới, ta cũng phải chuẩn bị đi." Diệp Thủ nghĩa nhàng nhạt, nhạt lên tiếng. Hắn Tâm Tình bây giờ vẫn như cũng là bình tĩnh. Giờ đi cũng trong lâu như vậy, rốt cục muốn lại một lần nữa trở về. Hơn nữa lần này trở về hiển nhiên sẽ không thuận lợi. Vất Qua hắn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Điện hạ, chúng ta muốn làm gì chuẩn bị sao? Lý Đông Phong lập tức lên tiếng. Không cần. Chúng ta một người trở về liền có thể. Diệp Thủ nghĩa khẽ lắc đầu. Các ngươi phải chịu trách nhiệm trấn thủ tốt tiên Lâm Thành. Sắc mặt của hắn cũng biến thành nghiêm chọc lên. Dựa theo hiện tại tình trạng đến nhìn, hắn trở về kinh thành, tất nhiên sẽ nhận nhầm bảo. Vất Qua không có quan hệ, hắn đã sớm chuẩn bị xong. Là. Lý Đông Phong cũng chăm chú nhẹ gật đầu. Hiện tại Lục Thường Tử bọn người còn tại quá trình tu luyện ở trong Trong thời gian này bên trong, toàn bộ trấn Yuti cao tầng chiến lực đều bởi vì Diệp Thủ Nghĩa cho đang dưỡng mà biến không giống. Đại lượng nhân viên hiện tại cũng đang lấy tốc độ cực nhanh tiến hành đột phá ở trong. Mà lúc này Diệp Thủ Nghĩa lại một lần nữa về tới gian phòng của mình bên trong, đem còn lại công pháp đều tiến hành cường hóa một lần lại nói. Hai ngày này điên cuồng cường hóa đang dưỡng, mặc dù tiêu hao không ít màu đen tinh văn, nhưng là điều động ra thanh đồng cổ kính nhìn kỹ, liền có thể rõ ràng nhìn thấy bên trên màu đèn tinh văn, vẻn vẹn chỉ còn lại 12 quả. Bất quá 12 quả mầu đèn tinh văn, cũng cũng đủ rồi. Giờ phút này hắn lại đem một môn công pháp lấy ra, trực tiếp đặt ở trước mắt mình. Tiểu chuyển bất diệt thân năng theo lấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ở trong nháy mắt này ở giữa, thanh đồng cổ kính bên trên liền có năng lượng màu đen quang mang tỏa ra. Loại hào quang màu đen này gãy xuất tại bộ bí tịch này bên trên. Giờ này phút này liền có thể rõ ràng nhìn thấy bí tịch này đang lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu là xem. Trên bí tích chữ đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xảy ra biến hóa. Mà thanh đồng cổ kính bên trên tinh văn, vào lúc này cũng đang đang từ từ biến mất cuối cùng nâng theo lấy thanh đồng cổ kính bên trên chỗ chết xạ ra tới hát sắc quang mang hoàn toàn biến mất về sau, bộ bí tịch này đã hoàn toàn cường hóa hoàn thành. Hân cầm lấy bộ bí tịch này tập trung nhìn vào, liền phát hiện phong bì chữ đã phát sinh biến hóa. Bất tử bất diệt kinh bất tử bất diệt kinh. Nhìn xem cái này phong bì kia rồng bay phượng múa thiết vàng chữ lớn, Diệp Thủ nghĩa ánh mắt cũng có chút trợn lớn lên. Bộ bí tịch này dường như có chút không đơn giản. Thử xem. Hắn cầm bộ bí này, vào lúc này cũng bắt đầu lật xem lên. Tùy tiện xuất ra một thanh từng cường hóa màu lam đang được, trực tiếp nhét vào miệng của mình ở trong. Những đan dược này sớm lúc trước thời điểm cường hóa, cho dù đối với mình bây giờ mà nói, hiệu quả hẳn là chẳng ra sao cả, nhưng đối với hiện tại vừa tu luyện mới bí tịch mà nói, cái này dược hiệu còn có thể làm chính mình tiến độ tu luyện biến nhanh một chút. Thời gian ngắn ngủi bên trong, đương theo lấy hắn không ngừng đọc qua bộ bí tịch này, bí tịch ở trong chữ dường như bắt đầu nhảy lên đồng dạng, không ngừng tiến vào trong đầu của hắn ở trong. Toàn bộ thân hình chân nguyên, hiện tại cũng đã lấy đặc thù quy tích bắt đầu không ngừng vận chuyển lại. Kết rồi kết rồi. Trên thân thể phát ra từng tiếng, như là nổ hạt đậu đồng dạng tiếng vang. Những cái kia chân khí tại vận chuyển đồng thời Dường như giống là tiểu láo chuột đồng dạng tại gia của mình phía dưới không ngừng đi lại. Chỉ là nhìn như vậy lấy, cũng khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Mà giờ này phút này, Diệp Thủ Nghĩa vẫn như cũng là đắm chìm ở tu luyện ở trong. Công pháp cùng lúc trước công pháp hoàn toàn khác biệt. Tu luyện tới viên mãn về sau, dù cho huyết nục chi khu bị hủy, chỉ có xương cốt cũng có thể tái tạo nhục thân. chương 555, muốn tu đến viên mãn chương 555, muốn tu đến viên mãn giờ này phút này, đại lượng chân nguyên, bắt đầu ở trong cơ thể hắn, tiếp tục điên qu Thời gian ngắn ngủi bên trong liền có thể rõ ràng cảm nhận được toàn bộ thân hình ở trong lực lượng bắt đầu không ngừng tăng lên. Tại đặc thù quý tích vận chuyển chân mới lúc, giống như toàn bộ huyết dục đều chiếm được rèn luyện. Bất quá bởi vì loại đan dược này dược hiệu bây giờ trở nên quá yếu, tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong căn bản cung cấp không được phần lớn hiệu quả. Trước cường hóa ra mấy quả. Vào lúc này hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem mới nhất lấy được 3 viên linh phẩm khí huyết đan thả trên mặt đất, thanh đồng cổ kính bên trên, hắc sát quang mang chiếu xạ ra đến, trực tiếp chiếu rọi tại những đan dược này ở trong. Thời gian ngắn ngủi bên trong, Cái này ba viên thuốc liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xảy ra biến hóa. Dậm dậm, hơn nữa ở trên không ở trong rõ ràng nhìn thấy có lôi điện lực lượng trực tiếp đánh rớt. Những này kinh khủng lôi đình chi lực trực tiếp đem nóc phòng đánh ra một cái lỗ thủng động, trong nháy mắt rơi vào những đan dược này phía trên. Đạt tới loại này phẩm cấp đan dược, tựa hồ cũng sẽ kinh nghiệm loại này lôi tiếp, bất quá bình thường đều là sẽ thành công. Rất nhanh trải qua lôi điện rèn luyện đan dược, hiện tại cũng có thể rõ ràng cảm nhận được tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngất vị. Bắt đầu, trong nháy mắt này, Diệp Thủ Nghĩa lấy những máy từng cường hóa sau đan dược, trực tiếp vớt. theo ba viên thuốc nuốt vào bụng, có thể rõ ràng cảm giác được, tại trong bụng có một cố cường đại vô cùng năng lượng bạo phát đi ra. Ầm ầm. Trong nháy mắt này, loại đan dược này trút bạo phát đi ra năng lượng thật sự là quá kinh khủng. Dường như như là vô số mảnh liệt thủy triều, đang đang điên cùng xung kích toàn bộ thân hình Đường Đạo. Hắn không có chần chờ chút nào, ở trong nháy mắt này, trực tiếp vận chuyển công pháp. Kết rồi kết rồi. Thời gian ngắn ngủi bên trong, toàn bộ thân hình xương cốt đều có thể rõ ràng nghe được từng tiếng thanh vô cùng tiếng bang. Tại công pháp vận chuyển đồng thời, Xương cốt huyết nhục đều đang bị cái này một cố lực lượng kỳ lạ chỗ rèn luyện ở trong, thế mà còn có thể lại một lần nữa tiến hành rèn luyện, đặc biệt là đối với mình thân thể xương cốt rèn luyện, hiệu quả là vô cùng rõ ràng. Toàn bộ xương cốt phát ra động năng tử, đồng dạng tiếng vang tiếng càng ngày càng lớn. Không chỉ là xương cốt, hơn nữa còn là sâu tận xương tủy rèn luyện. Diệp Thủ nghĩa trên trán đã có đại lượng mồ hôi tràn ra tới. Đau, đau vô cùng. Loại này rèn luyện trong quá trình vẫn là sẽ sinh ra kịch liệt vô cùng cảm giác đau đớn, loại này cảm giác đau đớn so trước đó thừa nhận đau đớn còn mãnh liệt hơn không ít nhưng là thực lực đạt đến loại trình độ này về sau, lại thêm trước đó đã có rất nhiều kinh nghiệm, hiện tại đau đớn của hắn chịu đựng trình độ đã so trước đó thời điểm không biết rõ cao hơn nhiều ít, cho nên tạm thời đến nói lời còn có thể nhịn được. Trên thân thể xương cốt xuất hiện đại lượng vết rách, giống như tất cả xương cốt đều muốn tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong nổ tung rơi đồng dạng. Tiếp tục như thế lời nói, không biết do có thể hay không nhường toàn bộ thân hình xương cốt đều trực tiếp nổ nát vụ rơi. Nghĩ như vậy Diệp Thủ Nghĩa vẫn có chút ra đầu tê dại. Nếu như mình toàn thân xương cốt đều nổ tung rơi lời nói, vậy thì xong con B, sẽ không có sự tình. Hắn cưỡng ép bình phục một chút tâm tình của mình, tiếp tục lợi dụng loại này lực lượng cường đại thông qua công pháp tiến hành vận chuyển. Tại công pháp vận chuyển về sau, liền có thể đối xương cốt tiến hành duy trì liên tục rèn luyện. Rất nhanh, lúc đầu muốn băng liệt xương cốt lại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tu bổ. Vỡ ra lại tu bổ, một mực tại lặp lại cái này một cái quá trình. Thời gian cũng không biết trôi qua bao lâu, tại hắn lại một lần nữa mở mắt thời điểm, liền có thể rõ ràng cảm giác được toàn bộ thân hình ở trong lực lượng kinh khủng đã hoàn toàn biến mất không thấy. Rốt cục mà thành cảm nhận được những tình huống này, Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Cái môn này công pháp tại lúc tu luyện vẫn là vô cùng nguy hiểm, không để ý lời nói khả năng liền sẽ mất mạng. Hiện tại nuốt cái này ba viên từng cường hóa sau đang dược, thế mà còn không có tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Tiếp tục, hắn trong nháy mắt này không có trần chờ chút nào, lại lấy ra mấy quả linh phẩm khí huyết đang cất đặt ở trước mắt. Lần nữa thông qua thanh đồng cổ kính lực lượng, đối đang dược tiến hành cường hóa. Thời gian ngắn ngủi bên trong lại đã xảy ra thiên lôi hạ xuống sự kiện. Loại đan dược này thông qua thiên lôi rèn luyện về sau, lại tản mát ra đồng đậm vô cùng mùi thơm. Diệp Thù Nghĩa trực tiếp đem loại này phẩm chất biến cực cao đan dược ném vào miệng của mình ở trong, sau đó tiếp tục tiến hành tu luyện. Hắn hôm nay nhất định phải đem cái môn này công pháp trực tiếp tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Điện hạ còn tại tu luyện tại bên ngoài khu vực một số người nhìn lên bầu trời ở trong, thỉnh thoảng có thiên lôi đánh xuống, ánh mắt ở trong cũng tràn đầy không thể tin nổi vẻ mặt. Hiện tại loại này kinh khủng thiên lôi rơi xuống, là bởi vì điện hạ lại đang tại đột phá sao? Chỉ là nghĩ như vậy, liền khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Hơn nữa vào lúc này, bọn hắn ánh mắt hướng phía không trung ở trong nhìn lại, có thể rõ ràng thấy được Tiên Tuyết Dương cũng còn đang độ lấy lôi kiếp. Đoạn thời gian này, độ lôi kiếp người quả thực không ít. Quả thực chính là liên tiếp không ngừng. Cái này mang ý nghĩa tại nơi này không ngừng mà có mới đại thừa kỳ tu tiên giả xuất hiện. Cái này đối với bọn hắn mà nói xác thực là một chuyện tốt. Cái này chứng minh điện hạ thế lực đang không ngừng mạnh lên. Bất quá quăng là như thế này, còn còn thiếu rất nhiều. Dù sao từ hiện tại tình trạng đến nhìn, toàn bộ đại mạc đã kinh biến đến mức 10 phần hỗn loạn. Hơn nữa thế lực khắp nơi hiện tại cũng tầng tầng lớp lớp. Không chỉ là yêu ma Còn có những cái kia quỷ dị phản quân, thậm chí hiện tại hoàng tử Khác Thế lực sau lưng cũng không biết còn có động tác gì. Chỉ là nghĩ như vậy, cũng là người ta sắc mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng lên. Vẫn là không thể phất lở, vẫn là phải tiếp tục tu luyện. Và anh, đúng vào lúc này, trên bầu trời tiên tuyết sương đã độ kiếp thành công. Nàng toàn bộ thân hình ở trong tản mát ra vô cùng cường đại khí thế, phát ra một tiếng to lớn vô cùng đánh nổ tiếng vang. Tại toàn bộ thành nội đại lượng đám người đều hướng phía bên này trên bầu trời nhìn lại. Những người kia trong ánh mắt lại tràn đầy không thể tin nổi mặt. Chấn Diêu Di lại có độ kiếp cường giả ra đời. Quá mạnh. Đáng tiếc, nếu như thiên phu thực lực của ta cường đại tới đầu một chút, ta cũng muốn đi vào trấn Yuti. Thành nội đại lượng dân chúng hiện tại cũng vô cùng kích động. Dù sao chỉ cần có thể tiến vào trấn Ti lời nói, liền có thể thu hoạch được tài nguyên tu luyện tốt hơn, cũng có thể tăng lên thực lực càng mạnh mẽ hơn. Nhưng là thực lực của mỗi người thiên phú vẫn là có hạn, đặc biệt là lớn tuổi về sau khí huyết liền bắt đầu suy yếu, muốn muốn tiếp tục tăng lên lời nói rất không có khả năng. Hơn nữa hiện tại trấn Ti bên trong, chỗ tuyển nhận toàn bộ đều là nam giới cực cao thiên phú người. Mặc dù không tiến vào được trấn Yuti, Nhưng là Trấn Yêu Ti chỗ phát ra công pháp, đã để thực lực của chúng ta so trước đó thời điểm tăng lên không biết bao nhiêu. chương 556, suất quan. Kim sát xương cốt. chương 556, suất quan. Kim sát xương cốt. Trong đó một chút thành nội người, những này thời gian cũng không khỏi đến cảm khái lên tiếng. Mặc dù thực lực của bọn hắn thiên phú căn bản không tiến vào được Trấn Yêu Ti, nhưng là hiện tại Trấn Yêu Ti bên kia đã cấp cho rất nhiều công pháp cho bọn họ. Chỉ cần có những công pháp này lời nói, bọn hắn tiếp tục không ngừng mà tu luyện, thực lực cũng có thể đạt tới phi thường cường đại trình độ. Nói không sai Điện hạ cấp cho cho chúng ta những công pháp này cũng thực là quá mạnh, như thế công pháp thả tại bất luận cái gì môn phái ở trong đều là cực kỳ trọng yếu. Đúng vậy à, nếu như nếu không phải loại công pháp này lời nói, ta căn bản là không có cách tưởng tượng thực lực của ta còn có thể đạt tới loại trình độ này. Thành nội rất nhiều võ tu, tại thời điểm cũng bắt đầu không ngừng thảo luận. Đoạn thời gian này đã bắt đầu có rất nhiều công pháp bắt đầu chuyển ra ngoài, không chỉ là chuyển tới cái này một toàn thành nội, hơn nữa còn là chuyển tới toàn bộ đại mạng. Cái gọi là tinh tinh chi hỏa có thể liệu nguyên nương theo lấy vũ tu công năng càng ngày càng ngày đại Càng định sẽ có càng nhiều hơn có thiên phú võ tu người xuất hiện. Thậm chí có những công pháp này về sau, rất nhiều người không đạt được tông sư cấp, hiện tại cũng bắt đầu lần lượt đột phá. Hơn nữa còn sẽ càng ngày càng nhiều. Trước kia người tu tiên, trực tiếp nghiền ép vũ tu trình độ, chắc chắn sẽ không xuất hiện lần nữa. Lại thêm đại nhập thuần dương công đối với âm sát chi khí còn có cường đại chống cự năng lực, đối phó yêu ma mà nói, cũng so thời điểm trước kia muốn dễ dàng rất nhiều. Rốt cục độ kiếp thành công. Giờ này phút này, Thiên Tuyết Dương thân ảnh ngay tại tử trên cao ở trong chẩm rãi hạ xuống tới. Nàng nhìn một chút hai tay của mình, Ánh mắt ở trong đều tràn đầy không thể tin về mặt nàng hiện tại có thể rõ ràng cảm giác được toàn thân mình trên giới đều tràn đầy vô cùng cường đại linh lực ba động toàn bộ nhục thân trải qua thiên lôi thôi miên về sau biến càng thêm cứng cọi vô cùng cảnh giới tăng lên cảm giác thật sự là làm cho người cảm giác được quá sung sướng đáng tiếc còn chưa đủ nàng muốn đến bây giờ diệp thủ nghĩa có lực lượng vẫn là phải so với các nàng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần hơn nữa so với còn lại tông môn cường giả lực lượng cũng còn còn thiếu rất nhiều dù sao còn lại tông môn ở trong vẫn là nắm giữ bất tử tán tiên tồn tại còn cần tiếp tục tu luyện cho nên càng thêm cường đại mới được. Ầm ầm, liên ở trong nháy mắt này toàn bộ trấn yêu thi, đột nhiên chấn động lên. Chuyện gì xảy ra? Cảm nhận được cái này, một cố mạnh mẽ vô lực chấn động, đám người trong ánh mắt đều tràn đầy không thể tin nổi vẻ mặt. Rất nhiều người đều kém chút không có đứng vững. Hơn nữa nương theo lấy cái này, một cố vô cùng mãnh liệt chấn cảm xuất hiện, còn sinh ra một cỗ cường đại vô cùng khí lưu quét sạch tới bốn phương tám hướng. Đại lượng hoa của cây cối đều bị quét hoa hoa tán hưởng. Thậm chí một ít cây cối trực tiếp nhổ căn mà lên. Không cần lo lắng, là điện hạ. Ngay tại không ít người coi là sẽ ra tình gì. Sắc mặt biến vô cùng khẩn trương đồng thời, Thiên Tuyết Sương dường như cảm giác được cái gì, vào lúc này cũng lập tức lên tiếng. "Điện Hạ." Nghe được lời của nàng, tất cả mọi người ánh mắt đều hướng phía Diệp Thủ Nghĩa ở khu vực nhìn lại. Khi một gian phòng phòngốc đã bị manh liệt của phong cho thổi tan hết, mà vào lúc này, một thân ảnh ngay tại từ tiền phương bên kia khu vực chậm rãi đi ra. Tất cả ánh mắt đều hướng phía phía trước bên kia khu vực nhìn lại, tập trung nhìn vào, liền có thể rõ ràng phát hiện một đạo thân ảnh quân phục, hay lại chính là Diệp Thủ Nghĩa. Quả nhiên là Điện Hạ chạy ra. Hơn nữa cẩn thận nhìn kỹ, Diệp thủ nghĩa trên thân thể quần áo đều trực tiếp bị đánh rách tả tơi rơi mất, thân không sợi vải. Toàn bộ thân hình bên trên làn da tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt quấn mang. Thiên Tuyết xương ánh mắt theo bản năng nhìn sang đồng thời, dường như nhìn thấy cái gì thứ không nên thấy, sắc mặt lập tức biến lửng đỏ vô cùng. Rốt cục thành công viên mãn, một mực tại cái này về sau cũng vô cùng kích động lên tiếng. Hắn hiện tại có thể rõ ràng cảm giác được chính mình toàn bộ thân hình ở trong tràn ngập vô cùng lực lượng cường đại, loại lực lượng này cảm giác đối với hắn mà nói thật sự là quá sảng Bất tử bất diệt hình, hiện tại đã tu luyện đến cái này một loại trình độ. Hắn hiện tại có thể rõ ràng cảm giác được, toàn thân mình trên dưới xương cốt trình độ bền bỉ đã không phải trước đó chỗ có thể sánh được. Hơn nữa bây giờ tại nội xem trạng thái phía dưới, có thể rõ ràng nhìn thấy xương cốt của mình thế mà biến thành kim sát. Kim sát xương cốt. Hơn nữa tủy cũng đã xảy ra chất biến, có thể rõ ràng cảm giác được thân thể mình ở trong ẩn chứa lực lượng, đem so với trước thời điểm, cũng không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Đáng sợ hơn là bởi vì cốt tủy chất biến, hắn tạo huyết năng lực đã xảy ra càng thêm lớn cải biến, khiến huyết chi lực biến càng thêm kinh khủng. Cái này cải biến thật sự là quá khoa trương. Cho nên hắn cũng không nghĩ tới cái này bất tử bất diệt hình mang đến biến hóa cư to lớn như thế. Bất quá bây giờ thời gian cũng không còn nhiều lắm, không có thời gian tiếp tục ở chỗ này nghỉ ngơi, muốn đi trước một chuyến hoàng cung bên kia. Dù sao khoảng cách thu được lão hoàng đế băng hà tin tức, đến bây giờ đã qua vài ngày, hiện tại lại không nhanh chút chạy tới lời nói, về thời gian đã bắt đầu không còn kỳ rồi. Bất quá ngay tại hắn lấy lại tinh thần trong náy mắt, liền rõ ràng thấy được cách đó không xa bên kia đại lượng người mắt thấy chính mình. Không chỉ là lục thường từ bọn người, liền ngay cả thiên tiên nhóm những người kia, cũng toàn bộ hướng phía phía bên mình lại. Diệp Thủ Nghĩa trong nháy mắt phản ứng lại, ý niệm nhất định, một bộ tiện quần áo mới liền mặc vào. Vừa mới trong nháy mắt đó thật đúng là có điểm xấu hổ. Chúc mừng điện hạ đột phá. Vào lúc này, đám người cũng lấy lại tinh thần đến, trực tiếp lớn tiếng nói, "Chúc mừng điện hạ đột phá." Tất cả mọi người trong miệng một lời hô to lên tiếng. Cũng là hóa giải vừa rồi Diệp Thủ Nghĩa không có mặc quần áo xấu hổ. "Ta chuẩn bị chờ một chút liền muốn đi trước kinh thành bên kia. Đoạn thời gian này, cái này tiên lâm thành liền giao cho các ngươi." Diệp Thủ Nghiệp ánh mắt quét mắt mọi người ở đây, chăm chú lên tiếng, "Hiện tại thời gian đã không sai biệt lắm." cô không tiếp tục chạy trở về lời nói, có đôi chút không còn kịp rồi. Hơn nữa, lão hoàng đế Tang Lễ hẳn là lập tức liền muốn cử hành. "Là, Thiên Tuyết xương, Lục Thương Tử, Nam Tuyết Hàn người toàn bộ đều ở nơi này, bây giờ nghe hắn cũng lập tức gật đầu ứng tiếng nói. Điện hạ, vừa rồi chúng ta cũng đã thu được tin tức mới nhất. Hoàng đế bệ hạ Tang Lễ sẽ tại ngày mai cử hành." Lục Thương Tử vào lúc này cũng tiếp tục lên tiếng. "Ngày mai? Nhanh như vậy." Nghe lời của hắn, Diệp Thủ nghĩa ánh mắt cũng hơi hít lại. Dựa theo trí nhớ của kiếp trước đến xem, đồng dạng hoàng đế sau khi qua đời đều cần trước đình chỉ quan tại 7 ngày. Sau đó ở sau đó 7 tháng về sau an tháng, bất quá thế giới này quy cụ rõ ràng khác biệt. Điện hạ, ta đưa ngươi đi a. Ta tốc độ phi hành tương đối nhanh. Thiên Tuyết xương lúc này cũng trực tiếp lên tiếng, muốn từ nơi này đuổi tới hoàng cung, nếu như điện hạ vẹn vẹn dùng kia cốt mã lời nói, về thời gian đã không còn kịp rồi. Chỉ có trực tiếp ngự kiếm bay qua mới có có thể theo kịp. Ngày mai bắt đầu bộ canh, chương 557, tiến về kinh thành chương 557, tiến về kinh thành không cần lắm phiến. Ta hiện tại cũng có thể ngự kiếm. Diệp Thủ nghiêng vào lúc này khẽ cười cười. Xôi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt này, hắn liền theo nạp giới bên trong, lấy ra một thanh phi kiếm. Loại phi kiếm này, Diệp Thủ nghĩa cũng là có rất nhiều, có thể nói là nhiều không kể xiết. Dù sao trước đó thời điểm giết chết nhiều như vậy người tu tiên, thu hoạch loại phi kiếm này căn bản không phải việc khó gì. Nương theo lấy cái này, một thanh phi kiếm lấy ra, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền liền bắt đầu lợi dụng thể nội khí huyết chi lực cùng chân nguyên, đối cái này một thanh phi kiếm tiến hành điều khiển. Nương theo lấy lực lượng cường đại rót vào phi kiếm, kiếm này thân liền bắt đầu rất nhỏ rung động. Ở trong nháy mắt này, phi kiếm liền trực tiếp lơ lửng tại trước mắt của hắn. Đám người thấy cảnh này, ánh mắt cũng không khỏi đến trận lớn lên. Đặc biệt là lấy Thiên Tuyết Dương cầm đầu những cái kia người tu tiên, ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin nổi mặt. Dù sao bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, ngoại trừ người tu tiên bên ngoài, võ đạo người lại có thể khống chế lại loại phi kiếm này, quả thực là không thể tưởng tượng. Quả nhiên không hổ là điện hạ. Thiên Tuyết Dương nhìn xem một màn này, vào lúc này cũng không khỏi đến cảm khái lên tiếng đến. Tại hiện tại nhìn thấy một màn này quả thực là quá kỳ dị, hắn tu luyện lâu như vậy, hoàn toàn chưa từng nhìn thấy loại tình huống này. Không thể không nói Điện hạ thật là ngàn năm khó gặp một lần võ đạo thiên tài. Không đúng, căn bản không phải cái gì ngàn năm khó khăn vừa gặp, mà là căn bản chưa từng xuất hiện võ đạo thiên tài. Loại thiên phú này thật sự là quá nghịch tiên, quá làm cho người cảm giác được không thể tin. Điện hạ, mà đúng lúc này đợi, ấu quân thân ảnh, cũng từ tiền phương bên kia khu vực chạy tới. Nàng trước đó thời điểm một mực tại bế quan tu luyện cũng là vừa vận thức tỉnh không đến bao lâu. Hiện tại nàng đội vã chạy tới, trong tay còn rõ ràng cầm một cái màu đen cái túi Tri Tuyết Dương khỏe mắt quét nhìn hướng phía bên kia quét bắn xuyên qua, liền có thể rõ ràng phát hiện cái này một cái màu đen cái túi không chính là các nàng tông môn ở trong trước đó tu luyện một loại pháp bảo sao? Loại pháp bảo này có thể hấp thu âm sát chi khí, bất quá vẹn vẹn chỉ là chỉ có thể hấp thu một bộ phận, cụ thể hiệu quả kỳ thật quá mức yếu đất, cho nên từ khi loại pháp bảo này luyện chế sau khi đi ra, vượn nhét vào tông môn nhà kho nơi hẻo lánh căn bản không có người dùng. Nếu không phải Diệp thủ nghĩa bỗng nhiên nói đến mong muốn loại pháp bảo này lợi nói, nàng còn không nhớ rõ bên trong tông môn còn có loại vật này. Ta hiện tại cảnh giới tăng lên về sau, ta phát hiện thật dựa theo điện hạ ngài phương pháp, giao phó pháp bảo này năng lực đặc thủ. Ấu quân loại thời điểm này cũng vô cùng kích động lên tiếng. Nàng dựa theo Diệp Thủ Niết thuật, tại thực lực cảnh giới tăng lên về sau, đến thử giao phó pháp bảo năng lực đặc thụ thành công. Hơn nữa lần này giao phó là hoàn toàn thành công. A, thật có thể thực hiện. Nghe được câu Vân lời nói, Diệp Thủ nghĩa ánh mắt ở trong cũng tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Nếu quả như thật là như vậy, kia kế hoạch của mình liền có thể áp dụng. Đối, hẳn là có thể tăng cường hấp thu âm sát chi khí năng lực, nhưng là cụ thể có thể hấp thu nhiều ít hiện tại còn không rõ ràng lắm. Hâu Vân vào lúc này cũng khẽ gật đầu, bởi vì khu vực phụ cận căn bản không có yêu ma đồ vật, mong muốn nếm thử dùng pháp bảo này hấp thu âm sát chi khí, tạm thời mà nói là làm không được. Ngàn Sương Tuyết, các người dẫn người đi giết một chút yêu ma, thử xem có thể hay không hút đại lượng thu âm sát chi khí." Diệp Thủ Nghĩa tiếp nhận ấu quân cầm cái này, một cái pháp bảo màu đen cái túi, ánh mắt hướng phía bên cạnh Tiên Tuyết Sương nhìn lại. "Là, Tiên Tuyết Sương vào lúc này cũng khẽ gật đầu. Nàng vừa rồi cũng là nghe rõ ràng Diệp Thủ Nghĩa ấu quân nói, nội tâm ở trong cũng rất là kinh ngạc thâu qua một gỗ thần thông giao phó một cái năng lực, tại pháp bảo này ở trong, khiến cho pháp bảo này cường hóa hấp thu âm sát chi khí hiệu quả sao? Chỉ là nghĩ như vậy, liền khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, có thể giao phó pháp bảo năng lực dị cốt thần thông, tiên cấp dị cốt. Nếu là như vậy, tiểu cô nương này tiềm lực thật là vô hạn a ân, ta chuẩn bị xuất phát. Thiên Tuyết Sương, nếu như thành công, ngươi liền cùng lão quân cùng một chỗ chế tạo những này hấp thu sát khí pháp bảo, sau đó phân phát cho mỗi người. Ta cần muốn mọi người tại chém giết yêu ma thời điểm, hấp thu những ngày âm sát chi khí, những vật này với ta mà nói hữu dụng. Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này ánh mắt nhìn xem mọi người ở đây chăm chú lên tiếng, "Là, bọn hắn hiện tại cũng không hỏi Diệp Thủ Nghĩa nguyên nhân, mà là trực tiếp phân thủ mệnh lệnh. Tốt, vậy ta liền đi trước. Lão hoàng đế tang lễ, tại ngày mai liền sẽ cử hành, hiện tại vô luận như thế nào, cũng muốn lấy tốc độ nhanh nhất tiến về kinh thành. Hơn nữa hiện tại không có gì bất ngờ xảy ra, dư hoàng tử đều đã tại kinh thành bên kia a, nghĩ như vậy." Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt hơi hít, "Điện hạ, cẩn thận một chút, chúng ta chờ ngươi trở về." Âu vào lúc này cũng lấy dục khí lên tiếng, "Ừm." Điện tâm đi, ta rất nhanh liền trở về. Trong nháy mắt này hắn liền trực tiếp đứng ở chính mình khống chế trên phi kiếm, thôi chuyển động ý nghĩ một chút, liền lấy tốc độ cực nhanh trong nháy mắt bay lên bầu trời ở trong. Thời gian ngắn ngủi bên trong, thân ảnh của hắn liền đã biến mất tại bên này trên bầu trời. Đáng người mắt thấy một màn này, trong đôi mắt cũng tràn đầy vẻ chấn động. Bọn hắn thật là biết diệp thủ nghĩa căn bản cũng không tu điền, lẻn lẻn lấy võ đạo lực lượng, thế mà cũng có thể ngự kiếm phi hành. Loại lực lượng này thật sự là thật bất khả tư nghị. Võ đạo thực lực đạt đến đỉnh phong tạo cực chi cảnh, ngự kiếm phi hành dường như cũng là phi thường sự tình đơn giản. Lục Thương Tử vào lúc này cũng song tay nắm chặt thuyền đắm, vô cùng kích động. Mặc dù hắn cũng tu tiên, nhưng là so sánh mà nói hắn vẫn là chủ tu Bạo đạo, mà bây giờ võ đạo tiềm lực dường như đã bị cất cao rất nhiều. Tối thiểu theo diệp thủ nghĩa trên thân, nhìn thấy võ đạo lực lượng, là có thể đạt tới trực tiếp nghiền ép đại thừa kỳ tu tiên giả trình độ. Mặc dù bọn hắn không biết mình cả đời này còn có thể hay không đạt tới loại trình độ này, nhưng tối thiểu có một mục tiêu tại nơi này, liền sẽ để bọn hắn cảm giác được không có như vậy mê mang. Mau chóng tu luyện a, kế tiếp có thể muốn tiến hành toàn bộ thiên hạ phân tranh. Hắn vào lúc này hít thở sâu khẩu khí, ánh mắt nhìn xem mọi người ở đây chăm chú lên tiếng. Hiện tại thời gian này điểm căn bản không thể phất lở, vẫn là phải cố gắng hết sức điên cùng tiến hành tu luyện. Tranh thủ tại đại chiến chân chính trước khi bắt đầu, nhường thực lực của mình đạt đến một loại cao nhất trình độ. Thân, đám người nhìn nhau một cái, vào lúc này cũng chăm chú nhẹ gật đầu. Bọn hắn hiện tại nội tâm ở trong suy nghĩ lấy đều là tu luyện. Lần này, muốn bắt đầu báo thủ. Diệp Thủ Nghĩa thân thể bay đến không chung, nhìn xem bốn phía đám mây phi tốp theo chính mình thân chắc xuyên việt đi qua, ánh mắt của hắn cũng hơi lại ánh mắt ở trong có đống đẫm sát ý ẩn nút lâu như vậy, rốt cục nên đón báo thủ thời gian. Chương 558, báo thủ bắt đầu chương 558, báo thủ bắt đầu hắn bây giờ còn có thể tình tưởng nhớ kỹ lúc trước thời điểm, chính mình là thế nào bị đảo đi trí tôn Tiên cốt. Kia một loại đau đớn người, hắn muốn để Diệp Hạo thân thân thể sẽ. Bất quá không nghĩ tới là, chỉ cần khí huyết chi lực cùng chân nguyên, đạt tới loại trình độ này, ngự kiếm thế mà là đơn giản như thế chuyện. Hắn nhìn một chút chính mình phi kiếm dưới chân, trước đó thời điểm căn bản không có thử qua tiến hành ngự kiếm phi hành, không nghĩ tới thế mà căn bản cũng không có Hiện tại đương theo lấy mãnh liệt chân nguyên cùng khí huyết chi lực hỗn tạp cùng một chỗ, tiếp tục rót vào tới phi kiếm dưới chân ở trong, phi kiếm này bắt đầu không ngừng rung động, nhưng là bạo phát đi ra tốc độ phi hành biến càng thêm kinh khủng. Siêu. Thời gian ngắn ngủi bên trong, cái này bay tuyến lấy tốc độ cực nhanh liền bạch phá không khí, bay đến nơi xa bên kia khu vực. Hiện tại muốn hướng phía kinh thành hoàng cung bên kia đi. Ta Diệp Thủ nghĩ, lại một lần nữa trở về, xem ra phụ hoàng là thật về có tiên. Cùng lúc đó, Diệp Hạo đã về tới hoàng cung ở trong. Năm năm tại đặc linh thạch quan quế bên trong lão hoàng đế thi thể, Diệp Hạo ánh mắt cũng hơi lại. Lúc trước hắn thời điểm còn cảm thấy lao hoàng đế có thể là muốn giả chết, nhưng là từ hiện tại tình trạng đến nhìn, rất rõ ràng lao hoàng đế là thật đã chết mất. Điện hạ không cần trung tâm. Một bên một lao giả, vào lúc này cũng trầm rãi lên tiếng. Hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn ổn định thiên hạ thế cục. Hắn tóc trắng thơ, một đôi mắt lại rực sắc vô cùng. Chỉ là đứng ở chỗ này liền có thể rõ ràng cảm thấy, theo trong thân thể của hắn tản mát ra một cỗ cường đại vô cùng cảm giác áp bách. Loại này cảm giác gáp bách dù cho nhuộm thực lực mạnh lên rất nhiều dị đều có thể cảm giác được thân thể hắn truyền ra lực lượng kinh khủng cảm giác. Người này chính là Hoàng gia nội bộ cao thủ mạnh nhất một trong, thực lực đã đạt đến bất tử tán tiên trình độ, có thể nói là tại toàn bộ đại mạc ở trong là số một số hai tồn tại, văn đối biết được, Diệp Hạo tại lúc này cũng khẽ gật đầu. Căn cứ hắn hiện tại nhận được mới nhất tình trạng đến nhìn, toàn bộ đại mạc hiện tại đã kinh biến đến mức hỗn loạn vô cùng, hơn nữa thế lực khắp nơi hiện tại cũng ngay tại đối một chút thành trì tiến hành công kích. Nghĩ đến cái này, trong con ngươi của hắn cũng có được vô cùng nồng đậm sát ý những thế lực này quả thực là không biết sống chết, lại dám thừa dịp loạn phản loạn. Còn có, Thương Vương bên kia đã có hành động Lão giả vào lúc này sắc mặt biến ngưng chọc lên. Lão hồ ly này, ta đã sớm biết hắn mong muốn phản loạn. Không chỉ là hắn, ngay cả phụ hoàng hẳn là cũng đã nhận ra. Diệp Hạo tại thời điểm cũng lạnh giọng nói rằng, Thương Vương khả năng mong muốn âm thầm tạo phản chuyện, hắn đã sớm đã nhận ra, hơn nữa thông minh như cha hoàng như vậy tồn tại, khẳng định cũng đã đã nhận ra. Chỉ là cho tới nay không có lý do thích hợp động đến hắn mà thôi. Không sai, chỉ là trước kia thời điểm hắn còn không có gì động tác, người phụ hoàng cũng không có đối với hắn hạ tử thủ. Không ngờ tới tại cái này ngắn ngủi mấy ngày bên trong, bọn hắn Thương Vương phụ liên thế mà có hành động vứt quá bọn hắn cho là mình có thể đoạt được thiên hạ, kỹ thật căn bản không có khả năng. Lao giả tại thời điểm sờ lên tròm dâu của mình cũng cười lạnh thành tiếng. Toàn bộ đại mạc Vương Triều có thể ngật đứng không ngã nguyên nhân, nhưng không có đơn giản như vậy. Hoàng gia bên trong ẩn dấu thực lực chân thật cũng là phi thường cương đại. Thương Vương muốn làm gì độ bận, lão hoàng đế sớm cũng đã dự liệu đến, đồng thời đã an bài nhân thủ tiến hành bí mật quan sát. Chỉ cần Thương Vương vừa có đặc thù độc tác, bọn hắn những người kia viên liền bắt đầu tiến hành thủ, sẽ trong thời gian ngắn trực tiếp đem cái này Thương Vương thế lực diệt trừ. Thì ra phụ hoàng cũng sớm đã có hậu thủ, vậy là tốt rồi. Diệp Hạo vào lúc này cũng khẽ gật đầu. Hắn ánh mắt nhìn thoáng qua Linh Thạch Quan Quách, ánh mắt ở trong vẫn như cũng là có vẻ không hiểu. Hắn thấy, chính mình phụ hoàng thực lực cũng là rất mạnh, hơn nữa mưu kế phương diện cũng xưa nay không thua ở bất luận kẻ nào. Nhưng là vì sao lại trong thời gian ngắn ngủi bỗng nhiên nói băng hà. Hơn nữa căn cứ hiện tại nhìn thấy tình trạng đến nhìn, đúng là nhiều năm trước đó nhận thương thế quá nghiêm trọng, hiện tại bệnh cũ tái phát mà dẫn đến chết đi. Cũng không có nhận đến bất kỳ ngoại bộ công kích, thậm chí không có bị hạ độc. Chẳng lẽ phụ hoàng thật là bởi vì bệnh cũ tái phát mà chết sao? Nội tâm của hắn ở trong mặc dù còn có chút nghi hoặc, nhưng là hiện tại không có còn lại chứng cứ cho thấy là ngoại ý muốn khác tạo thành, hắn cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều. huống hồ hiện tại lão hoàng đế chết đi đối với hắn mà nói, kỳ thật ngược lại còn là một chuyện tốt. Chỉ cần lão hoàng đế vừa chết, hắn liền có thể kế thừa cái này hoàng bị. Dù sao hoàng gia bên trong toàn bộ đều là người tu tiên, Thọ Nguyên vẫn là vô cùng rắn giáp, nếu như lão hoàng đế còn tại vị lời nói, muốn chờ hắn trở thành thái tử lại trở thành hoàng đế lời nói, cái này một cái thời gian khoảng cách cũng không biết duy trì liên tục bao lâu. Quá dài quá dài, hắn có thể đợi không được thời gian lâu như vậy. Diệp Hạo, dựa theo chúng ta nội bộ để cử đi ra kết quả, kế thiết vị hoàng đế này chi vị lao giả vào lúc này, ánh mắt hướng phía Diệp Hạo bên kia nhìn qua. Diệp Hạo hơi nét khỏe mép lên lên một bệnh đường cong. Hiện tại tình trạng rất rõ ràng, cái này một cái hoàng đế vị trí chỉ có hắn có thể làm, những người còn lại cũng không có cách nào nên được. Hắn là đại hoàng tử, hơn nữa thực lực mạnh nhất, là danh chính ngôn thuận có thể thu hoạch được hoàng đế vị trí. Cần muốn tiến hành tuyên bản. Nhưng đúng vào lúc này, lão giả này thanh âm bỗng nhiên lần nữa truyền tới. Tuyên bản tuyên bản cái gì? Muốn đang cho là mình ngồi lên hoàng đế vị trí là ván đã đóng tiền. Lúc này số một trong nháy mắt tỉnh táo lại ánh mắt có chút mở lớn ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tin vậy mặt bản thân cái này một vị trí không phải liền là vì hắn đo thân mà làm sao vì cái gì còn muốn cần gì để bạn Triệu lao cái này không cần a Diệp hạo sắc mặt này cũng biến thành ngưng trọng lên nội tâm ở trong cũng Minh lộ ra vẻ không vui hắn vốn chính là ngồi vị trí này nhân tuyển không có cái thứ hai vì cái gì còn muốn tiến hành cái gọi là từ bạn đây là ngươi phụ Hoàng Lâm Trung vọng lao giả tiếp tục lên tiếng phụ Hoàng Lâm Trung Du Di ngôn Diệm hạo trong này ta không cần thiết được ng chúng ta hộ Long nhất tộc Nói tới chuyện chính là duy trì diệp gia tại đại mạch chi phối địa vị, làm tất cả cũng là vì diệp gia, cũng không thể lại lựa gạt. Triệu lão nhàn nhạt lên tiếng, "Triệu Lao, ta không phải ý tứ này." Nghe lời của hắn, Diệp Hạo ở thời điểm này cũng lập tức lên tiếng, "Chỉ là cái này tuyển bạt đến cùng là cái gì?" Hắn vào lúc này cũng không nhịn được lên tiếng. Sự tình phát triển tình trạng cùng hắn tưởng tượng có chút khác biệt. Lúc đầu hắn hẳn là là chuyện đương nhiên kế thừa cái này một vị trí, thế nào đỗng nhiên làm ra tới này loại tuyển bạt, nhưng hắn trong cảm giác tâm ở trông có chút bất an. Điểm mấu chính là tại các ngươi chín tên hoàng tử ở trong tiến hành một lần tỷ thí. Chương 559, hoàng vị chương 559, hoàng vị Triệu lao tại thời điểm cũng hơi khẽ cười nói. Tỷ thí? So thử cái gì? Diệp Hạo tại thời điểm cũng không nhịn được lên tiếng, đương nhiên là tỷ thí, ai có tư cách nhất ngồi lên cái này hoàng vị? Thành đế hoàng người, cần cao nhất thực lực thiên phú. Người phụ hoàng năm đó, cũng là tại Đông đảo hoàng tử ở trong lấy thực lực nghiền ép, cuối cùng mới ngồi lên cái này hoàng vị. Cho nên cái này một cái tỷ thí quy cụ không thể điếu. Triệu lao vào lúc này cũng chăm chú lên tiếng. Hóa ra là luật Diệp hạo ánh mắt hơi nhau lại lộ ra một bệnh nụ cười đối với tỷ võ lời nói hắn căn bản cũng không có mảy may Ho hoàng bởi vì tại lần này thu hoạch được trư thiên truyền thừa trong quá trình hắn đạt được rất nhiều lực lượng hơn nữa tại những lực lượng này ở trong còn thu được cùng tiên giới bên kia liên hệ thông qua bên kia liên hệ càng là thu được một chút tiên pháp khẩu quyết lại thêm hắn nhưng là hai khối dị cốt mang theo trong đó một khối vẫn là trí tôn tiên cốt hắn thực lực vô luận như thế nào đều là tại những hoàng tử này ở trong mạnh nhấtân ngày mai nhập táng về sau chính là luận võ thời điểm Tin tức này ta đã phải người thông chi từng cái hoàng tử. Triệu Lao tại thời điểm tiếp tục lên tiếng. Tức. Vậy ta liền cùng bọn hắn tỉ thí một chút. Diệp Hạo đương nhiên cười ra tiếng. Hắn đối với những này thực lực là có tự tin vô cùng. Cái này chính tên trong hoàng tử, Thiên Phú hơi tốt cũng chỉ có nhị hoàng tử, còn có tam hoàng tử, dư hoàng tử thực lực đều là không đáng giá nhắc tới. Nhưng là cho dù là nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử, thực lực của bọn hắn thiên phú cũng căn bản không đủ hắn đánh. Bởi vì chỉ có một khối dị cốt bọn hắn, thế nào cùng có hai khối dị cốt hắn so sánh. Hơn nữa trong đó một khối tri tôn tiên cốt mang đến cho hắn tăng phúc thật sự là quá lớn. Triệu lão, ngươi cảm thấy là ai chiến thắng? Diệp Hạo tại thời điểm dường như nghĩ tới điều gì ánh mắt nhìn xem một bên Triệu Lao lập tức cười cười. Thiên quyết định. Triệu Lao cũng không nói thêm gì, mà là trực tiếp khẽ cười cười. Đi. Kia Triệu lão, coi như xem cho rõ. Diệp Hạo vào lúc này cũng khẽ mỉm cười lên tiếng. Đúng rồi, ta nghe nói bây giờ còn có một nhóm phản quân, thực lực vô cùng kỳ dị, Triệu lão ngươi nghe nói không? Đúng vào lúc này, Diệp Hạo dường như nghĩ tới điều gì cũng tiếp tục lên tiếng. Hiện tại rất nhiều tin tức đang không ngừng chuyển vào kinh thành. Hán ngoại trừ nghe nói tới một chút yêu ma công thành bên ngoài, còn nghe nói một cỗ phản quân thực lực vô cùng kỳ dị, cho dù là chém đứt cánh tay chân vẫn là sẽ trọng sinh. Loại thực lực này quả thực tựa như là phi thường cường đại người tu tiên, đã đạt đến gây tri trọng sinh cánh giới. Nhưng là không có khả năng à, nhiều như vậy có tốt, toàn bộ đều có thể có được loại này năng lực kỳ lạ, chỉ là như thế nghe nói cũng cảm giác để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Sát thực đã nghe nói, hiện tại đã an bài nhân thủ tiến về kia vừa tra xét tình trạng. Lần này phản quân khá là quái dị không phải thương vương phủ người bên kia. Triệu Lao nghe Diệp Hạo lời nói, hiện tại cũng dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Yêu ma công thành loại hình chuyện đều không phải là cực kỳ đáng giá chú ý dù sao mỗi lần xuất hiện dùng chuyện thời điểm, yêu ma liền sẽ tùy thời mà động, công ngắm một hai thành chỉ, cũng không phải chuyện kỳ quá gì. Ngược lại là nhất làm cho người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi là cái kia quỷ dị phản quân. Chẳng lẽ là dư hoàng tử thế lực sau lưng? Diệp Hạo vào lúc này cũng không khỏi đến chau mày. Hắn ánh mắt nhìn xem Triệu Lao sư dường như mong muốn theo cái kia bên cạnh biết được một chút tin tức gì. Lão Hủ tạm thời cũng còn chưa điều tra ra là tình gì, nếu như cha sau khi đi ra ta liền sẽ cáo chi đại hoàng tử điện hạ. Triệu Lao vào lúc này cũng có chút lên tiếng nói, Tốt. "Vậy thì chờ tới tin tức của ngài, ta không quay rời phụ hoàng yên giấc, đi trước một bước." Diệp Hạo trực tiếp dậm chân rời đi vùng này. Triệu Lão trợn mắt nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, lúc này ánh mắt ở trong vẻ mặt cũng biến hóa không chừng. Tỷ thí, cũng không chỉ là đơn giản tỷ thí a. Hắn âm thanh tang thương kia, quanh quẩn tại bốn phía. Cái này vướng mật lão gia hỏa, Rõ ràng ta trực tiếp liền có thể thu được hồn bị, còn muốn lấy ra một cái nhảm chắn như vậy tỉ thí. Trở lại chỗ mình ở Diêm Hạo, giờ này phút này sắc mặt biến có coi. Hắn dị cốt thần thông có báo hiệu năng lực, hiện tại hắn có thể trực tiếp báo hiệu tới tiếp xuống tỉ thí, giống như gây bất lợi cho chính mình. Nhưng là muốn nhìn rõ ràng đây rốt cuộc là tình huống gì, hắn hiện tại cũng căn bản thấy không rõ lắm. Nếu như còn muốn mạnh mẽ tiến hành tra nhìn, kia tiêu hao liền phi thường lớn. Ta ngược lại muốn xem xem, đến tột cùng là ai gây bất lợi cho ta. Duy trì liên tục tiêu hao tinh huyết trong cơ thể cùng tổng Trán của hắn cũng có được đại lượng tinh tế tỉ mỉ mồ hôi chán ra tới. Liền sau đó một khắc, hắn có thể rõ ràng thấy được một thân ảnh. Diệp Thủ Nghĩa. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy chính mình ở đằng kia tỉ thí ở trong, mình cùng Diệp Thủ Nghĩa giao chiến thân ảnh. Ngay tại hắn muốn muốn tiếp tục thấy rõ ràng trong ngay mắt, một ngụm máu tươi chính là theo kia miệng ở trong tu tới. Đáng chết, không thể lại tiêu hao. Hắn hiện tại biến mất chính mình máu tươi bên mép, toàn bộ sắc mặt cũng biến thành tái nhận vô cùng. Hắn chỉ cốt thần thông ở trong loại này hiểu thấu đáo tương lai năng lực, nhưng là hiểu thấu đáo tương lai càng xa, đối với thân thể tiêu hao lại càng lớn. Vừa mới trong nháy mắt đó cũng không biết tiêu hao bao nhiêu thỏng viên không được hắn hiện tại không thể tiếp tục lại tiêu hao mức tiêu hao này nếu không tỷ thế còn chưa tới chính hắn liền không chịu nổi cái này tên đang chết thế mà thật dám tới nghĩ đến vừa mới tại chính mình dự đoán tương lai trong bức tranh nhìn thấy diệp thủ nghĩa thân ảnh sắc mặt của hắn cũng biến thành cực kỳ nghiêm trọng vô cùng hắn hoàn toàn không nghĩ tới diệp thủ nghĩa thế mà còn dám trở về mặc dù nghe đồn ở trong thực lực của hắn tăng lên rất nhiều nhưng là cho tới nay diệp Hạo vẫn là cảm giác lực lượng của hắn là căn bản không có biện pháp của mình so sánh hơn nữa hắn cũng không cho rằng diệp thủ nghĩa thực lực Thật sự có thể đạt tới đánh giết đại thừa kỳ tu tiên giả trình độ, sau lưng của hắn tất nhiên là có cái khắc cử giả, chẳng lẽ lại hắn cũng gặp phải kỳ ngộ gì sao? Nghĩ như vậy, Diệp Hạo cũng có chút bất an lên. Bất quá không có quan hệ, bất luận có kỳ ngộ gì, hắn đều khó có khả năng có thể thắng ta. Dù sao hắn trí tôn tiên cốt tại tại chỗ này. Nghĩ như vậy, hắn cũng có chút thở dài một hơi. Kế tiếp chỉ cần chờ ngày mai qua đi, hắn liền có thể chân chính trưởng không đại cục. Lãng phí ta không ít thọ nguyên cùng tinh huyết, đáng chết. Hắn hiện tại theo chính mình nạp giới ở trong ngóc ra một chút đan dược đi ra, sau đó trực tiếp nuốt vào bụng. Loại đàn dược này đều không phải là cái gì bình thường đàn dược, mà là độ tiên môn chỗ chân tảng đàn dược. Đan dược bà bụng, hắn sát mặt tái nhật cũng trong nháy mắt hỏa hoan xuống tới. Diệp Thủ Nghĩa, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, thực lực của người đến cùng là đạt đến trình độ nào. Chương 560, các hoàng tử đến chương 560, các hoàng tử đến Diệp Hạo trên mặt cũng lộ ra vẻ khinh thường. Nghĩ đi lại, dù cho Diệp Thủ Nghĩa thu được kỳ ngộ gì, thực lực của hắn tất nhiên không có khả năng đạt tới loại kia vô cùng không hợp thói thường trình độ. Mà hắn Diệp Hạo, đạt được lực lượng, có phải là không có người có thể so sánh? Mặc dù không biết rõ cái này một cái hoàng bị trước đó thì thí, đến tận cùng là cái gì thì thí, nhưng là vô luận như thế nào, hắn đều sẽ cầm xuống thắng lợi cuối cùng. Hắn chính là hoàng. Nguy rồi, nguy rồi. Điện hạ còn chưa đến, lần này cũng không biết là có hay không có thể theo kịp. Cùng lúc đó, độ Tiên môn Tam trưởng lão cùng kia hai gã chấp sự đã tại một chỗ dinh thự bên trong. Tam trưởng lão ở chỗ này bên cạnh đi qua đi lại lên. Hắn hiện tại đã bày ra đặc thù cách âm trật pháp, ở bên trong bọn hắn lời đã nói ra toàn bộ cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Hai gã khát chấp sự lão nhị cùng lão tam Sắc mặt hiện tại cũng biến thành ngưng trọng vô cùng. Lần này, độ thiên môn đại lượng nhân viên đều đã đi tới kinh thành. Hơn nữa bọn hắn phân biệt đóng tại kinh thành các cái khu vực. Dù sao lần này là tranh đoạt hoàng vị thời điểm, một khi xảy ra chuyện gì tình trạng, bọn hắn tông môn người liền phải đối làm ra ứng đối. Mọi thứ đều là muốn bảo đảm Diệp Hạo đăng cơ thành công, hẳn là có thể theo kịp. Lấy điện hạ thực lực, cho dù ở ở ngoài nàng dạng, muốn lại tới đây, đoán chừng cũng không cần một ngày. Lao nhị vào lúc này hít vào một hơi sâu, sau đó cũng lên tiếng nói: "Tam trưởng lão không cần phải lo lắng." Đây hết thể hẳn là đều tại điện hạ kế hoạch bên trong." Lao Tam tại cái này về sau cũng lên tiếng nói, "Ân, cũng hẳn là lấy điện hạ thực lực, khẳng định đã sớm dự liệu được." Tam trưởng lão vào lúc này cũng chầm trầm hít vào một hơi thật sâu, bình phục một chút tâm tình của mình. "Vậy chúng ta bây giờ làm thế nào?" Lão Nhị cùng Lao Tam nhìn nhau một cái. "Đoạn thời gian này, tông môn bên kia cũng không có an bài bọn hắn làm cái gì, chỉ là để bọn hắn trấn thủ tại vùng này, một khi chuyện gì xảy ra, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới mà thôi." Hiện tại đoạn thời gian này cũng không biết tại cái này tinh thành có thể làm cái gì quan sát một chút còn lại thế lực tình trạng a. Ngày mai nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chúng ta cũng có thể ứng đối. Tam trưởng lão hơi hơi nghĩ nghĩ, vào lúc này cũng tiếp tục lên tiếng. Ân, kia hai gã chấp sự cũng khẽ gật đầu. Hiện tại tình trạng cũng chỉ có thể như thế. Dù sao hiện tại bọn hắn đã rõ ràng phát hiện tại cái này cạnh tranh ở trong tới rất nhiều thế lực, mỗi một cái thế lực đều đại biểu bọn hắn cho ủng hộ hoàng tử. Hơn nữa ngày mai ngoại trừ hoàng đế nhập táng bên ngoài, còn vô cùng có khả năng muốn xác định hoàng vị. Đến lúc đó nếu như những hoàng tử này ở giữa có cái gì phân tranh, khả năng liền thật muốn máu chảy thành sông chỉ là nghĩ như vậy, liền để bọn hắn cũng cảm giác được có chút tê cả ra đầu. Phu hoàng, thật là bởi vì bệnh cũ tái phát mà chết a. Cùng lúc đó, nhị hoàng tử Diệp Minh cũng đã đi tới kêu linh thạch quan quách bên cạnh. Cái này tiếp cận trong suốt linh thạch chế tạo mà thành quan tài, có thể rõ ràng nhìn thấy nằm ở bên trong láo hoàng đế thân ảnh. Đối, thủ vệ ở chỗ này Triệu lão, chỉ có thể khẽ gật đầu. Đại hoàng tử Diệp Hạo chân trước vừa đi, Diệp Minh mắt cũng đã đến nơi này. Diệp Hạo mới là không đã tới. Hắn tiếp tục lên tiếng, sắc mặt biến có chút tâm trầm Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới Phụ hoàng thế mà tại cái này một cái thời gian điểm dống nhiên băng hạ, hơn nữa từ hiện tại tình trạng đến nhìn, Diệp Hạo đã hoàn toàn thu được Độ thiên môn trở tông môn thế lực duy trì. Độ Tiên môn dù sao cũng là bên ngoài lần thứ nhất tông môn, hiện tại tình trạng đối với hắn mà nói, vô cùng bất lợi. Tiếp tục tiếp tục như thế lời nói, chẳng những hoàng đế này chi bị tranh đoạt không được, ngược lại hắn còn phải bị thanh tẩy. Hắn vừa đi, Triệu Lao sở lên trọm dâu của mình. Triệu lão, ngươi là duy trì Diệp Hạo a. Diệp Minh ánh mắt nhìn xem lão giả trước mắt, chăm chú lên tiếng. Hắn là biết lão giả trước mắt từ lực Nếu như ngay cả lão giả trước mắt đều duy trì giọng hạo lời nói, đối với hắn mà nói phần thắng liền càng tiến thấp. Không, ta không đứng tại bất kỳ bên nào." Triệu lão nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói, "Ý của ngài là tỷ thí, cần tham dự hoàng vị tỷ thí thí luyện." Không chờ Diệp Minh tiếp tục lên tiếng, Triệu lao thanh âm liền chuyển tới, "Hoàng vị tỷ thí thu tập, đây là cái gì?" Nghe Triệu lão lời nói, Diệp Minh trong ánh mắt cũng có được vẻ không hiểu. Cái này cái gọi là tỷ thí thí luyện, hắn lúc trước thời điểm căn bản cũng không có nghe nói qua. Mỗi một đời hoàng đế đều là như thế truyền ra tới chỉ là các ngươi không biết rõ mà thôi." Triệu lão vào lúc này lộ ra một vẻ thần bí nụ cười. "Tỳ thí, chính mình không rõ ràng tỷ thí. Vậy rốt cuộc là cái gì?" Diệp Minh nội tâm ở trong càng là tràn đầy nghi hoặc, nhưng là trước mắt Triệu lão, dường như cũng không tính đem hắn nghi hoặc giải khai. "Ngày mai ngươi sẽ biết." Triệu Lao tiếp tục lên tiếng. "Đây cũng là hoàng đế bệ hạ lưu lại di ngôn." Diệp Minh cũng không nói thêm gì. "Vậy bản cung liền đi về trước." Nương theo lấy Diệp Minh chân trước vừa đi, dư hoàng tử cũng lần lượt tới chỗ này. Triệu Trường Sinh lão gia này Trong hồ lô đến cùng là muốn làm cái gì? Nhị hoàng tử Diệp Minh trở lại trụ sở của mình về sau, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Lúc đầu lần này hắn chính là đến thử lôi kéo Triệu Trường Sinh, nhưng là Triệu Trường Sinh căn bản cũng không ăn hắn một bộ này. Điện hạ, đã Triệu lão cũng không có đứng tại bất kỳ một cái nào hoàng tử phía sau, vậy thì mang ý nghĩa chúng ta vẫn là có cơ hội tranh đoạt cái này hoàng vị. Giờ này phút này, tại cái này một cái đại đường bên trong, còn có còn lại mấy tên lão giả cùng nam tử trung niên thân ảnh. Những này thân thể của ông lão ở trong đều tản mát ra khí thế cường đại rất rõ ràng toàn bộ đều là đại thừa kỳ trở lên tu tiên giả, thậm chí trong đó một tên tóc trắng phơ lão giả, toàn bộ thân hình cao lớn cường tráng, chỗ phát ra khí thế vô cùng kinh người. Cũng là chỉ là hắn cái gọi là tử thí, đến tột cùng là cái gì? Diệp Minh nhịn không được lên tiếng, chúng ta cũng không rõ lắm, năm đó hoàng vị, đến tột cùng là thế nào chuyện ra tới, chúng ta cũng không biết. Những lao giả này vào lúc này nhìn nhau một cái, lập tức lắc đầu. Bất quá có thể khẳng định là, từ khi hoàng vị tuyển cử sau khi đi ra, dư hoàng tử liên toàn bộ biến mất không thấy. Trong đó một tên lão giả Vào lúc này cũng tiếp tục lên tiếng, biến mất không thấy, Diệp Minh có chút ngây ngẩn cả người một chút. Bọn hắn không phải đi các đại tông môn tu tiên vấn đạo đi, hắn vô ý thức lên tiếng đồng thời, lưng cũng toát ra một cố mồ hôi lạnh. Hắn vào lúc này đột nhiên suy nghĩ minh bạch một cái chuyện, một cái chuyện phi thường đáng sợ. Điện hạ, trong đó một người đàn ông tuổi trung niên nhìn xem Diệp Minh trên trán có mồ hôi lạnh tràn ra tới, giờ phút này cũng có chút ngây ngẩn cả người một chút. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhị hoàng tử có loại vẻ mặt này. Chương 561 Sinh tử tị thí chương 561, sinh tử tị thí trên mặt của hắn dường như có hoàng sợ. Chết không được, chết không được, trách không được nhiều như vậy năm, ta chỉ biết là thương vương. Còn lại phụ hoàng huynh đệ, hẳn là ở đằng kia một cuộc tị thí ở trong, chết mất. Diệp Minh tại cái này về sau cũng hoàn toàn lấy lại tinh thần. Không sai, nhất định là như vậy. Không phải dựa theo năm đó ghi chép đến xem, tăng thêm phụ hoàng ở bên trong, hết thể có 12 tên hoàng tử. Mà khác kia 10 tên, không có khả năng toàn bộ đều đi tu tiên vấn đạo. Hơn nữa tu tiên vấn đạo cũng hầu như nên tò đầu ra, nhưng là hiện tại liền nghe đều chương nghe nói qua chỉ là như thế lựa chọn, liền càng làm cho người tê cả ra đầu. Hàn là, một tên khác lão giả tóc trắng, vào lúc này cũng nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta cũng là chưa từng nghe nói qua Dư Vương ra tin tức. Đương theo lấy hắn vừa dứt lời, Diệp Minh thần sắc trong mắt cũng biến hóa không chừng. Kia Thương Vương, sở dĩ có thể bình yên vô sự sống sót, cũng không biết đến tội cùng là tình huống gì. Diệp Minh trầm giọng nói, nhiều như vậy hoàng tử đều biến mất, thế nào Thương Vương liền còn sống? Càng là nghĩ như vậy, cũng là người ta càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn rất muốn biết năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng là hiện tại thi hành người căn bản là không có mấy cái. Triệu Trường Sinh biết, Thương Vương biết. Thương Vương khẳng định không có khả năng đến hỏi hắn, mà Triệu Trường Sinh cũng căn bản không có khả năng nói cái gì. Hiện tại xem ra lời nói cũng chỉ có thể chờ ngày mai. Điện hạ không cần phải lo lắng, cho dù là sinh tử tỷ thí thì tính sao? Ngài thích thú thắng thủ đoạn. Một mụ không lên tiếng kia một lão giả, vào lúc này cũng nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói. Xác thực, điện hạ có đồ vật, bọn hắn nhưng không có. Những người còn lại vào lúc này cũng vừa cười vừa nói. Ừm. Diệp Minh tại thời điểm bưng kín lồng ngực của mình. Thế lực sau lưng hắn, cùng còn lại thế lực có chút không giống. So sánh độ thiên môn loại này, có đại lượng cao thủ, sau lưng của hắn tông môn thế lực, am hiểu hơn là luật hí. Bởi vì lá bài tẩy của hắn, cũng không phải là cường đại năng lực chiến đấu, mà là tầng tầng lớp lớp pháp bảo. Chỉ cần có những cái pháp bảo hộ thân lời nói, hắn liền căn bản không cần sợ hãi. Nghĩ như vậy, Diệp Minh cũng hơi hơi thở dài một hơi. Đúng rồi, có Diệp thủ nghĩa tin tức a. Hắn vào lúc này dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt hơi híp lại. Hắn thấy Diệp Thủ Nghĩa chính là tất cả hoàng tử ở trong, yếu nhất tổ tại. mà lại là căn bản không có tất nhiên được như vậy. Sớm lúc trước thời điểm liền muốn đem hắn chỗ giự trừ, nhưng là không nghĩ tới mai cho đến hiện tại, hắn đều còn sống. Hơn nữa căn cứ gần nhất nhận được những tin tức kia đến xem, Diệp Thủ Nghĩa thực lực vô cùng có khả năng đã đạt đến mạnh vô cùng trình độ. Nghe liền khiến người ta cảm thấy không thể tin. Quả thực tựa như là giả như thế, tạm thời không có. Hơn nữa cũng không có thấy có bất kỳ cùng Diệp Thủ Nghĩa có liên quan thế lực tiến vào kinh thành. Bên cạnh kia một người đàn ông tuổi trung niên vào lúc này bắt đầu Bọn hắn từ khi đi tới kinh thành về sau, liền đã xếp vào tốt thế lực của mình, đang đang ngó trưởng kinh thành các thế lực lớn nhất cử nhất động. Từng cái hoàng tử thế lực sau lưng, cũng rõ ràng đều đi tới kinh thành. Nhưng là làm người cảm giác được nghi ngờ là, căn bản không có phát hiện Diệp Thủ Nghĩa có liên quan thế lực. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Càng là nghĩ đến, cũng là người ta càng khiến người ta cảm thấy không hiểu. Trấn Diêu Ty người bên kia cũng không tại. Diệp Minh nhịn không được tiếp tục lên tiếng, bởi vì Diệp Thủ Nghĩa thế lực sau lưng, hiện tại rõ ràng nhất chính là Trấn Diêu Ty. Cũng không tại, một cái đều không đến khi một người đàn ông tuổi trung niên tại thời điểm tiếp tục lên tiếng. "Kỳ quái, chẳng lẽ hắn là không dám tới sao?" Diệp Minh chau mày, hắn luôn cảm giác tình huống có điểm gì lạ lạ, nhưng là hiện tại lại nói không nên lời vì cái gì. Luôn cảm giác khá là quá gì. Chẳng lẽ nói Diệp Thủ Nghĩa đang đang chuẩn bị lấy kế hoạch gì sao? Cũng có khả năng a. Lần này, Diệp Hạo trở về, đoán chừng hắn sợ hãi. Nam tử trung niên vào lúc này hơi hơi nghĩ ỉ, sau đó trực tiếp lên tiếng nói. Dù sao hắn nhưng là biết, Diệp Hạo cùng Diệp Thủ Niếc ở giữa là có ân Hơn nữa lần này Ngay đồn Diệp Hạo thu được độ thiên bí pháp truyền thừa, hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, còn đã dẫn phát chân long dị thượng. Vô cùng có khả năng Diệp Thủ nghĩa biết tin tức này về sau, cảm nhận được e ngại cũng không dám đến đây. Dù sao tới kinh thành về sau, không cẩn thận liền rốt cuộc không ra được. Không có khả năng. Hắn không thể lại sợ hãi. Diệp Minh hơi hơi nghĩ nghĩ, lập tức lắc đầu. Dựa theo trước đó chỗ nhận được tin tức nhìn, ra hỏa này liền các đại tông môn người đều dám cắc tội, làm sao lại bởi vì sợ. Tiếp tục nhìn chằm chằm. Một khi có Diệp Thủ Miễu tin tức, lập tức bẩm báo bản cung. Diệp Minh hít vào một hơi thật sâu vị phục một chút tâm tình của mình về sau chăm chú lên tiếng, "Là, cứu cứu." Ta nghe nói, Diệp thủ nghĩa thật không có tới. Mặt trời chiều ngã về tây, thất hoàng tử Diệp Vân thân ảnh đang đi tại trong hoàng cung. Hắn vừa rồi đã đi linh thạch quan quét nhìn qua, đồng thời cũng cùng Triệu Lao trò chuyển xong, biết đại khái ngày mai quá trình, trước hết để cho phụ hoàng nhập táng, sau đó muốn tiến hành hoàng tử ở giữa tỷ thí. Không nên. Dựa theo suy đoán của ta, hắn khẳng định là sẽ đến. Trương trời sinh tại thời điểm cũng bắt đầu. Tại đoạn thời gian này đến nay, hắn cũng nhận được rất nhiều tin tức. Diệp Thủ Nghĩa đánh chết rất nhiều tông môn cường giả, chiếm cứ Linh Sơn. Cái này nguyên một đám tin tức, chỉ là nghe liền khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao lúc trước hắn đối mặt Diệp Thủ Nghĩa thời điểm, cũng không có cảm thấy hắn có thực lực mạnh mẽ cỡ nào. Nhưng là dựa theo Diệp Thủ Nghĩa tính cách lời nói, sát thực vô cùng có khả năng làm loại chuyện này. Hơn nữa cũng không biết hắn thực lực bây giờ đến cùng là trình độ gì. Ân. Vậy chúng ta thật muốn từ bỏ sao? Diệp Vân ánh mắt nhìn xem Trương Trời Sinh. Đoạn thời gian này, hắn đã đem nội tâm ở trong một chút chấp niệm cho bầu ra. Không tranh nổi, căn bản không tranh nổi. Hắn đi tranh đoạt hoàn bị, quả thực liền là chịu chết. Người muốn đi? Chương Trời Sinh dừng bước. Đương nhiên không nghĩ, ta còn không muốn chết. Diệp Quân ám nuốt nước miếng một cái. Theo Triệu Trường Sinh nói tới tỉ thí, hắn liền mơ hồ biết một vài thứ, ngày mai khẳng định sẽ gặp máu. Hắn cũng không muốn chết, biết liền tốt. Có đôi khi buông xuống cũng là một loại trí tuệ. Chương Trời Sinh nhàn nhạt lên tiếng. Theo biết Diệp Quân không có tranh đoạt hoàng bị cần thiết thiên phú cùng dũng khí về sau, hắn cũng trực tiếp từ bỏ. Kia làm mà đúng lúc này lợi, Diệp Quân đột nhiên nhìn thấy nơi xa bên kia giống như có một thân ảnh đang, đang bày qua đến hai giám tại hoàng cung phía trên ngự kiếm mà bay. Diệp Quân thấy cảnh này cũng lạnh ngừ một tiếng. Giờ này phút này có thể nhìn thấy rất nhiều trong hoàng cung ngự tiền thị vệ, cũng trực tiếp bay đi. Những này ngự tiền thị vệ toàn bộ đều là người tu tiên, tự nhiên cũng hiểu được ngự kiếm mà bay. Bất quá rất nhanh, những thị vệ này liền lên đi. kia một thân ảnh đang lấy hắn vị trí phương hướng bay tới. Giá hỏa này Diệp thủ nghĩ. Chương 562, gặp lại lá quân chương 562, gặp lại lá quân Diệp Quân vào lúc này nhìn kỹ, liền có thể rõ ràng thấy được một cái vô cùng thân ảnh quân thuộc. Thân ảnh này nếu như hắn vô cùng sợ hãi tồn tại Nghe đến trận đánh lúc trước Diệp Thủ Nghĩa kinh ngạc tình trạng, lại thêm hiện tại nghe đồn Diệp Thủ Nghĩa thực lực đạt đến có thể giết chết đại thừa kỳ tu tiên giả trình độ về sau, thân thể của hắn khẽ run lên. Trương tiên Tuyển hiện tại sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Mà đúng lúc này lợi, cái này một thân ảnh đã từ trên cao ở trong bay tới, sau đó trực tiếp lơ lửng tại bọn hắn trên không. Diệp Quân thấy cảnh này, ánh mắt càng là trừng lớn lên. Diệp Thủ Nghĩa? Hiện tại xuất hiện ở đây, rất rõ ràng chính là Diệp Thủ Nghĩa. Không có nghĩ tới tên này thế mà thật tới. Ha? Hóa ra là ta kia ngu xuẩn đệ đệ. Mà đúng lúc này lợi, Như một tiếng nhường diệp quân cảm giác làm người ta ghét thanh âm cũng truyền đến trong thái của hắn. Diệp Thủ Nghĩa, ngươi đừng quá phét lối. Diệp Quân tại cái này về sau hai tay nắm chắc thành quyền, nhìn xem lơ lửng trên không trung Diệp Thủ Nghĩa, cắn răng lên tiếng. Mà một bên Chương Thiên truyền ánh mắt ở trong cũng có được vẻ kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Mặc dù nhưng đã thật lâu một đoạn thời gian chưa từng nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa, nhưng là trước kia thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể là không có bất kỳ cái gì linh lực ba động. Nhưng bây giờ, Diệp Thủ Nghĩa lại có thể ngự kiếm phi hành. Không đúng, mà cũng đúng vào lúc này. Hắn dường như đã nhận ra cái gì, trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại, hai mắt ở trong càng là tràn đầy rung động. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hiện tại Diệp Thủ Nghĩa trong thân thể, vẫn như cũng là không có tán phát ra cái gì linh lực ba động. Cái này sao có thể? Đang thao túng phi kiếm tình trạng phía dưới, thế mà không có tán phát ra cái gì linh lực ba động. Chỉ là như thế cảm thụ được, cũng là người ta không thể tin. Không có linh lực tán phát tình trạng phía dưới, là làm sao có thể ngự kiếm phi hành. Đây quả thực là không có đạo lý a. Hơn nữa đúng vào lúc này, Diệp Thủ Nghĩa thân thể đã từ không trung trực tiếp rơi xuống. Toàn bộ thân hình vững vàng rơi trên mặt đất, thế mà không có phát ra cái gì tiếng bang. Mà kiếm một thanh phi kiếm cũng ở trong nháy mắt này, trực tiếp từ không trung bay xuống dưới, rơi vào tới lòng bàn tay của hắn ở trong, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ngươi vừa mới nói ai quá phép lối. Diệp Thủ Nghĩa ánh mắt hướng phía Diệp Quân nhìn qua, khẽ cười nói, Chẳng biết tại sao nhìn xem hiện tại Diệp Thủ Nghĩa, Diệp Quân thường xuyên bên trong bản nhân cảm nhận được một cú cảm giác nuột ngạt cực kỳ mạnh. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ một chút, trực tiếp lui đến Trường Thiên sau lưng. Lục Hoàng tử tiên hạ thực lực lại trở nên mạnh mẽ. Trường Thiên Tiễn hít vào một hơi thật sâu. Vào lúc này cũng nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, hắn nói cũng không phải lệnh nọt lời nói, hắn quả thật có thể rõ ràng cảm giác được, Diệp Thủ Nghĩa đem so với trước thời điểm giống như hoàn toàn không giống. Đây chỉ là hắn tại đối mặt hiện tại Diệp Thủ Nghĩa, đều có thể rõ ràng cảm giác được theo ở sâu trong nội tâm bọn tới một cỗ hơi hơi cảm giác sợ hãi. Sợ hãi? Hắn thế mà đối Diệp Thủ Nghĩa cảm thấy sợ hãi, cái này sao có thể? Thực lực của hắn đến cùng là trở nên mạnh mẽ nhiều ít. Nghe đồn ở trong hắn có thể đánh giết đại thừa kỳ tu tiên giả chuyện lạ thật sao? Nếu là lúc trước thời điểm, hắn cảm thấy hay là giả tin tức, dù sao thực lực lại thế nào mạnh lên cũng không có khả năng trong thời gian ngắn biến có thể đánh giết đại thừa kỳ cấp tu tiên giả trình độ A cho tới nay, hắn đều cảm giác được hẳn là Diệp Thủ Nghĩa thế lực phía sau đang tiến hành tạo thế mà thôi. Là thế lực sau lưng hắn giúp hắn đánh chết những cái kia đại thừa kỳ tu tiên giả, sau đó đem tất cả thanh danh cho tới Diệp Thủ Nghĩa. Nhưng là cho tới bây giờ, thật chính diện đối đầu Diệp Thủ Nghĩa thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được Diệp Thủ Nghĩa khác biệt. Hắn trong thân thể thậm chí không có bất kỳ cái gì lực lượng chấn động, nhưng chính là đối mặt bên trên hắn, có một loại bản năng trực giác rất nguy hiểm, người trước mắt vô cùng nguy hiểm. Trương Thiên vẫn vô cùng tin tưởng trực giác của mình. Bởi vì hắn giác quan thứ 6 là phi thường cường đại, đây cũng là hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo địch thủ bản lĩnh. Trực giác nói cho hắn biết, hiện tại ngàn bạn không thể cùng Diệp thủ nghĩa đối nghịch, có khả năng sẽ chết. "Tạm được. Thế nào? Các ngươi cũng là mới từ bên kia đi ra a." Diệp thủ nghĩa hiện tại đã biết, Lao hoàng đế quan mang liền tại phía trước bên kia khu vực. Hiện tại đi tới kinh thành, chuyện thứ nhất khẳng định là muốn đi gặp một chút Lao hoàng đế quan Tài. Đối. Trương Thiên tuyển chọn thời điểm, cũng ghé gần đầu. Chúng ta vô ý cùng Lục hoàng tử tranh đoạn." Hắn vào lúc này hơi hơi nghĩ, nghĩ sau đó chậm rãi phun ra một câu ha Các ngươi từ bỏ. Diệp Thủ Nghĩa cũng trong nháy mắt kịp phản ứng. Trương Thiên tuyển lời nói cũng rất rõ ràng chính là bọn hắn muốn từ bỏ cái này một cái hoàng vị tranh đoạn. Như thế nhường hắn có chút ngoài ý mớn, bởi vì lúc trước thời điểm bọn hắn rõ ràng liền là muốn lôi kéo chấn yêu ti lực lượng, mặc dù một lần kia bị chính mình xua đổi đi, nhưng là mơ hồ cảm giác được bọn hắn vẫn là sẽ quyển thổ lại đến. Chỉ là cái này lại một lần nữa gặp mặt về sau, không nghĩ tới bọn họ đây thế mà đã bỏ đi, như thế có chút ra ngoài ý định. Đối. Luca. Ta hy vọng ngươi có thể ngồi lên vị trí này, Diệp Quân tại cái này về sau cũng kiên trì cưỡng ép lộ ra một vẻ nụ cười lên tiếng. So với Diệp Hạo ngồi lên vị trí này, hắn tình nguyện nhìn thấy Diệp Thủ nghĩa ngồi lên cái này một vị trí. Mặc dù Diệp Thủ nghĩa trước đó đem hắn quạt mấy cái lớn bất úy, nhưng hắn cảm giác Diệp Thủ nghĩa người này mười phần chất gắt. Nhưng tổng lại so Diệp Hạo còn có Diệp Minh thân thiết. "Xem ra ngươi khai thiếu." Diệp Thủ nghĩa ánh mắt hơi nhau lại. "Yên tâm đi thôi, ta thật không nghĩ lại tìm ngươi chuyện. Đi trước." Hắn tại cái này về sau trực tiếp dậm chân, hướng phía phía trước bên kia khu vực đi tới. Dù sao lập tức tới ngay phía trước bên kia cấp đặt lão hoàng đế quan tại khu vực, tiếp tục ngự kiếm bay qua không thích hợp. Đã lâu như vậy, lại một lần nữa bước vào cái này hoàng cung ở trong, Diệp Thủ Nghĩa sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Rốt cục lần nữa trở về, bất quá lần này trở về cũng không phải bị người quét xương. Hán Trô mất đi tất cả toàn bộ đều muốn đoạt lại đến. Hô, mà liền tại cái này về sau, nhìn xem Diệp Thủ Nghĩa thân ảnh hoàn toàn biến mất tại tầm mắt ở trong, Diệp Quân cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Cứu cứu, có cảm giác hay không tới Diệp Thủ Nghiễn thực lực giống như biến không giống như vậy? Diệp Quân vào lúc này bình phục tâm tình xuống, ánh mắt nhìn xem Chương tiên Tuyển lên tiếng. "Nào chỉ là không giống, lực lượng của hắn thậm chí để cho ta cảm nhận được sợ hãi." Chương tiên Tuyển vào lúc này cũng chăm chú lên tiếng. Vừa rồi Diệp Thủ nghĩa chỉ là đứng ở chỗ này, liền để lục cảm cực kỳ nhạy cảm hắn, cảm thấy một cỗ cường đại vô cùng cảm giác các bác. Cái này một loại cảm giác các bác, tại hắn đối mặt đại thừa kỳ tu tiên giả thời điểm, đều không có cảm thụ được. Loại thực lực này quả thực không biết rõ đạt đến trình độ nào. Mạnh như vậy sao Diệp Quân cũng ngốc ngây mẩn cả người. Vừa mới qua đi thời gian bao lâu, thế mà xảy ra như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 563, Hựu Hoàng tử, Diệp Linh chương 563, Hựu Hoàng tử, Diệp Linh đi thôi. Hiện tại chuyện không phải chúng ta có thể dính bảo. Trương Thiên tuyển tại thời điểm cũng lên tiếng nói. Hắn hiện tại sắc mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ nghiêm trọng. Quả nhiên trước đó lựa chọn là đúng. Không nói trước Diệp Quân không có thực lực này thiên phú, lại nói, hắn nếu quả như thật có thực lực thiên phú đi tranh, đoáng chừng càng lớn, có thể sẽ chết. Ân. Diệp Quân vào lúc này cũng giống là gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu. Đi thôi. Chúng ta liền tính đợi bọn hắn tranh đoạt hoàng vị là được rồi. Chương tiên Tuyển cùng Diệp Quân trực tiếp rời đi nơi đây, mà lúc này Diệp Thủ Nghĩa đã hướng phía phía trước bên kia khu vực đi tới. Vừa đi vào bên kia rộng lớn vô cùng đại đường bên trong, liền có thể rõ ràng thấy được kia một bộ tử linh thạch chế tạo thành to lớn quan tài. Quan tài hiện lên hơi mở trạng, có thể mơ hồ nhìn được tại quan tài bên trong bóng người. Lục Hoàng tử điện hạ. Giờ này phút này, một thân ảnh cũng từ bên trong đi ra. Triệu lão? Diệp Thủ Nghĩa cũng theo chính mình trong đầu ký ức, tìm tới liên quan tới người này một chút ấn tượng. Hắn không biết rõ người này tên gọi là gì, chỉ biết là tất cả mọi người xưng hô hắn là Triệu Lao, thuộc về duy trì toàn bộ đại mạc Vương triều chi phối một cỗ đặc thù thế lực, được xưng là hộ long nhất tộc. "Vào đi." Triệu Lao khẽ gật đầu. Diệp Thủ nghĩa tại thời điểm cũng đi thẳng vào, ánh mắt liếc nhìn phía dưới, có thể tinh tường thấy được tại cái này tiếp cận trong suốt linh thạch quan quách bên trong lao hoàng đế thi thể. Tại loại này đặc thủ linh thạch quan quách bên trong, thi thể sẽ không hư thối, hơn nữa sẽ vĩnh viễn duy trì cái này một cái trạng thái. Cái này lão hoàng đế thật cứ như vậy chết mất sao? Diệp Thủ nghi trong ánh mắt cũng có được vẻ nghi hoặc. Hắn luôn cảm giác chuyện không phải là đơn giản như vậy. Lao hoàng đế có hay không giả chết khả năng, hẳn là có, hơn nữa khả năng còn giống như không thấp. Nhưng là chỉ là cảm thụ phía dưới, cái này một cỗ thi thể giống như cũng đúng là lao hoàng đế thi thể. Ngày mai, người muốn tham dự hoàng vị tuyển cử a?" Triệu Lao ánh mắt nhìn xem hắn, đột nhiên lên tiếng. "Tự nhiên." Lúc này cái này tuyển cử là như thế nào tuyển cử? Diệp Thủ nghĩa nhàn nhạt lên tiếng. Hắn lần này trở về chẳng những là muốn báo thủ, mà là muốn ngồi lên cái này một cái hoàng vị. Hắn đối hoàng vị thật không có hứng thú chỉ là Diệp Hạo là rất muốn nhất thu hoạch được vị trí này, mà Diệp Hạo nếu mà muốn, hắn cũng sẽ không nhường hắn như thế như ý hơn nữa, báo thủ thời điểm cũng tới. Tỷ thí, ngày mai bệ hạ nhập táng về sau, sẽ cử hành tỷ thí nghi thức, người thắng trận tức có thể đạt được hàm vị. Triệu Lao sở lên lấy sợi dâu, khẽ mỉm cười lên tiếng. Hắn đối với hoàng đế chết, dường như cũng không thèm để ý bất quá cũng là hộ long nhất của người, không phải hộ vệ hoàng đế vị trí, hộ vệ, vẻn vẹn chỉ là Diệp thị gia tộc chi phối tại đại mạch chi phối địa vị. Đơn giản như vậy. Diệp thủ nghiêng ánh mắt nhắm lại, Hắn lúc đầu coi là hoàng bị lựa chọn hẳn là sẽ tại thực lực tổng hợp so sánh ưu tú hoàng tử làm bên trong tiền gia. Tỷ như hoàng tử thế lực sau lưng, còn có phẩm hạnh chở các phương diện, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, thế mà chỉ là một cái đơn giản tỷ thí. Liên là đơn giản như thế, hiện tại nếu như muốn lựa chọn từ bỏ, cũng còn điểm. Triệu Lao tiếp tục lên tiếng. Từ bỏ? Vì sao muốn từ bỏ? Diệp Thủ nghĩa cười nói, "Kia ngày mai ta lại tới." Hắn lần nữa nhìn một chút bên kia linh thạch quán quách, lập tức dậm chân đi. Có chút ý tứ, thế mà để cho ta đều nhìn có chút không thấu. Đương theo lấy Diệp Thủ Nghĩa sau khi đi, Triệu Lao ánh mắt ở trong cũng có được một chút vẻ kinh ngạc. Hắn mơ hồ cảm giác được, Diệp Thủ Nghĩa thực lực không giống như là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Nhìn như vậy tới, ngày mai hoàn bị dường như có chút biến số. Hắn lẩm bẩm lầu bầu đồng thời, toàn bộ thân hình liền biến mất tại hắc trong bóng tối. Cùng lúc đó, Diệp Thủ Nghĩa đã rời đi hoàng cung. Hắn là trực tiếp ngự kiếm bay ra ngoài, trong hoàng cung thủ vệ, nhìn xem phi hành thuật người là Diệp Thủ Nghiễn, cũng là không có cái gì ngăn cản. Rất nhanh, hắn đã đến kinh thành khu vực. So với tiên bên kia, kinh thành vẫn là càng thêm phồn hoa. Tuân nữa hiện tại người đi đường vô cùng nhiều, tại hắn cường đại năng lực nhận biết phía dưới, có thể rõ ràng cảm giác được toàn bộ kinh thành ở trong có rất nhiều người tu tiên. Những này người tu tiên rất rõ ràng liền là tới từ các cái thế lực. Từng cái hoàng tử phía sau thế lực này toàn bộ tới. Thật có ý tứ, thế mà tới nhiều người như vậy. Bất tử tán tiên, hẳn là cung tại phụ cận A. Diệp Thủ Nghĩa đi tại kinh thành trên đường phố, ánh mắt bốn phía liếc nhìn đi qua. Hắn mặc mặc dù là công tử ca bộ dáng, nhưng là kinh thành bên trong, giống như là hắn loại này mà công tử ca số lượng thật sự là nhiều lắm cho nên cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý hoàng minh. Ngay tại hắn hướng phía phía trước bên kia đi không lâu, một thanh âm liền theo bên cạnh chuyển tới. "Ân." Diệp Thủ nghĩa lông mày nhíu lại, liếc nhìn lại, liền có thể rõ ràng thấy được một gã nam tử trẻ tuổi. Nam tử mặc cầm y đi, làn da trắng nón, minh lộ ra lập lây khí chất. Diệp Linh rất nhanh thông qua ký ức, liền biết người trước mắt này là cựu hoàng tử Diệp Linh. So với dư hoàng tử, cái này cựu hoàng tử xem như tương đối là ít nổi danh, đồng thời ở trước mặt hắn thời điểm, xưa nay đều tương đối tôn trọng bộ dáng. Sau lưng trước không nói thế nào, Nhưng khi mặt công phu xác thực làm rất khá. Đã lâu không gặp, Hoàng huynh vẫn như cũ là tiêu sái. Diệp Linh cười lên tiếng, "Có chuyện gì nói đi?" Diệp thủ nghĩa ánh mắt nhắm lại. Diệp Linh người này, mặc dù nhìn bề ngoài không giống như là có cái gì giá tâm ngợi, nhưng là đã trước đó thời điểm, bao quát hắn ở bên trong 9 tên hoàng tử, đều đã nói muốn tham dự hoàng vị tranh đoạn. Hiện tại ngoài sáng bên trên rời khỏi chỉ có Diệp Vân. Hoàng huynh, mượn một bước nói chuyện. Diệp Linh khẽ cười nói, "Rất nhanh, hai người liền đi tới quán rượu lầu 2, ngồi một cái bàn bát tiên bên cạnh. Hoàng huynh, ta mời ngươi một chén Diệp Linh giúp hắn rót rượu. Thế nào đỗng nhiên tìm ta? Diệp Thủ Nghĩa trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Ta từng nghe nói Hoàng huynh nghe đồn, nghe nói Hoàng huynh ngải đã có thể một mình đánh giết đại thừa kỳ tu tiên giả. Thật đúng là lợi hại. Diệp Ninh cảm khái lên tiếng. Chớ nói nhảm. Nói thẳng a, ngươi tìm ta làm cái gì? Diệp Thủ Nghĩa nhàn nhạt lên tiếng. Tốt, kia mu đệ liền không nói nhảm nhiều. Ta muốn cùng Hoàng huynh liên hợp. Hắn nghiêm túc nói. Liên hợp? Diệp Thủ Nghĩa lông mày lại. Đúng. Diệp Hạo hiện tại thu được độ tiên bí pháp truyền thừa. Nghe đồn còn cùng thượng giới tiên nhân có khai thông, cái gọi là tỳ thí cũng không rõ ràng cụ thể sẽ là thế nào, nhưng ta cảm giác hẳn là sinh tử đấu. Diệp Ninh nói đến đây, một mực duy trì nụ cười sắt mặt hiện tại cũng biến thành ngưng trọc lên. Liên quan tới Diệp Hạo nghe đồn cũng không ít. Nghe nói hắn lúc tu luyện đã dẫn phát chân long dị tượng. Nếu như đây là sự thật lời nói, vậy thì đại biểu cho Diệp Hạo đúng là tiên tuyển chi tử. Chương 564, đế vương tri tướng chương 564, đế vương tri tướng dưới loại tình huống này, muốn muốn cùng hắn tranh bị, vậy coi như biến 10 phần là khó khăn nhưng mà hắn không muốn nhìn thấy Diệp Hạo thu hoạch được màn bị. Xin từ đấu. Diệp Thủ nghĩa xác thực cũng có chút nghi kỳ. Trước đó thời điểm nghe được Triệu lao nói tử thi, hắn liền mơ hồ cảm giác được có chút kỳ quái. Bây giờ nghĩ lại, cái này một cái tử thi tất nhiên không phải đơn giản như vậy. Diệp ninh vào lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phóng xuất ra đặc thủ pháp thuật, đem thanh âm của bọn hắn toàn bộ đều cho ngăn cách. Những người kia căn bản nghe không được lời của bọn hắn. Đối, ta tra duyệt rất nhiều lịch sử cổ tịch, còn có tổng hợp trước đó một chút tình trạng có thể biết được, cái này cái gọi là tử sẽ chết người. Diệp Linh tiếp tục lên tiếng. Năm đó phụ hoàng tranh đoạt hoàng vị thời điểm, thật là có thật nhiều hoàng tử. Nhưng là những hoàng tử kia bên trong, chúng ta nghe nhiều nên thuộc, liền vẹn vẹn chỉ có thương vương. Dư hoàng tử đâu? Nghe nói là đi các cái tông môn tu luyện, nhưng là đã nhiều năm như vậy, chúng ta căn bản cũng không có thấy qua. Nói đến đây, sắc mặt của hắn cũng biến thành ngưng trọng vô cùng. Như thế nói không sai, căn cứ trong đầu ký ức, giống như nghe đồn lão hoàng đế là có thật nhiều huynh đệ, nhưng là hiện tại quen thuộc, vẻn vẹn chỉ có thứ vương. Ta cảm thấy, bọn hắn đều là ở đằng kia một bộ tỳ thí ở trong chết mất. Nói đến đây, Diệp Linh cũng hai tay nắm chặt. Nếu như bọn hắn muốn tham gia cuộc tỷ thí này lời nói, vậy sẽ là đánh cược sinh mệnh tỷ thí. Bất quá lần này tỉ thí, cùng lúc trước thời điểm có chỗ khác biệt a. Các người mỗi một người phía sau đều có tông môn thế lực, hơn nữa những tông môn này thế lực toàn bộ đều đi vào kinh thành. Nếu như chết người quá nhiều lời nói, chỉ sợ muốn gây nên huyết chiến. Diệp thủ nghĩa lại uống một chén liệt rượu. Vừa mới hắn tại kinh thành nơi đó dạo qua một vòng, tại vô cùng cường đại năng lực nhận biết phía dưới, liền đã có thể rõ ràng cảm thấy toàn bộ kinh thành người tu tiên số lượng rất rất nhiều. Những này tất nhiên đều là đi theo từng cái hoàng tử mà đến tông môn thế lực. Sắt thực có khả năng này. Bất quá có khả năng nhất là dư hoàng tử đều rời khỏi tỷ thí. Diệp Ninh tiếp tục lên tiếng. Rời khỏi. Đúng, dựa theo ta bây giờ được mới nhất tình trạng đến xem, dư hoàng tử đều đã phân biệt chuyển ném tới Diệp Hạo cùng Diệp Minh phía dưới. Dù sao hai người bọn họ phía sau có lớn nhất tông môn thế lực, hơn nữa đoạn thời gian này, Diệp Hạo nghe đồn thu được độ thiên bí pháp thực lực tăng nhiều, thậm chí người mang chí tôn tiền Mà Diệp Minh phía sau là luyện khí tông, nghe đồn đoạn thời gian này, bọn hắn tiến giới lao tụ khai thông hạ giới thế gian, khiến cho luyện khí tông luyện ra tiên khí, mà kia tiên khí, khả năng ngay tại diệp mình trên thân, hoàn toàn là vì lần này tị thí mà làm chuẩn bị. Hắn vừa nói, cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Trước đó thời điểm, bọn hắn căn bản không biết do hoàng vị tranh đoạt vẹn vẹn chỉ là dựa vào một cuộc tị thí quyết định đi ra, còn thường rằng là dựa vào phẩm hạnh, tài hoa, cùng nhiều phương diện suy tính. Bất quá bây giờ phụ hoàng bỗng nhiên băng hạ, nghĩ đến cũng là cần một gã thực lực siêu cường tân đế, đến trấn nhiếp đạo trích. Đoạn thời gian này, hoàng huynh phải chăng nghe nói, phản quân đã công liên tiếp hạ mấy thành, Còn có toàn bộ đại mạc yêu ma cũng bắt đầu dị động, Diệp Ninh nói đến đây, cũng có chút đau đầu. Hiện tại toàn bộ đại mạc thế cục đã kinh biến đến mức vô cùng phức tạp. Tiếp tục tiếp tục như thế lời nói, không biết rõ tình huống sẽ diễn biến thành trình bộ gì. Điểm này ta thật là hiểu rõ. Bất quá không có quan hệ, bọn hắn là không nổi cái gì bằng nước. Diệp thủ nghĩa nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, nhìn vẫn như cũng là đối những chuyện này không có hứng thú dáng vẻ. Hoàng huynh, chuyện bây giờ khẩn cấp, nhất định phải có người đảm nhiệm hoàng đế, làm cho cả đại mạc lượng lần nữa ngưng tập hợp một chỗ. Nếu không, đại mạc điệp vị, tràn ngập nguy hiểm. Diệp Linh sắc mặt biến ngưng trọng vô cùng, nhưng là, Diệp Hạo tuyệt đối không phải nhân tuyển thích hợp, Diệp Minh cũng không phải. Hắn vừa nói, ánh mắt nhìn trước mắt Diệp Thủ Nghĩa. Người cảm thấy ta sẽ là?" Diệp Thủ Nghĩa chỉ chỉ chính mình, lúc này cũng cười cười nói, Đối. Diệp Ninh chăm chú lên tiếng, "Không dối gạt Hoàng huynh, tại nhìn thấy Hoàng huynh trước đó, ta đã từng bị trên phố chuyển luôn chỗ lừa gạt, nhưng hôm nay và mặt, ta cảm thấy Hoàng huynh tuyệt không có khả năng là người như vậy. Lại, Hoàng huynh là có đế vương chí tướng." Hắn tiếp tục lên tiếng, "Cho dù đối với tu tiên phương diện, Thiên phú của hắn không tính là cao nhất, nhưng là đang nhìn tướng Mạo phương diện, hắn cũng là học được một chút tinh túy. Theo nhìn thấy Diệp Thủ Nghĩa từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn cũng cảm giác Diệp Thủ Nghĩa vô cùng không tầm thường. Hơn nữa loại này tướng mạo, rõ ràng là đế vương trí tướng, nhưng lại còn có cái khác kỳ dị địa phương, cùng bình thường đế vương phía dưới hoàn toàn khác biệt, hắn còn có chút nhìn không hiểu nhiều. Nhưng là bản năng cảm giác, Diệp Thủ Nghĩa tuyệt đối là có thể tham dự tranh đoạt cái này một vị trí, hơn nữa là thu hoạch được cái này một vị trí nhân tuyển tốt nhất. A, ngươi còn biết xem tướng mạo. Diệp Thủ Nghĩa khẽ cười cười, Vô để mặc dù thiên phú tu luyện đồng dạng, nhưng nhìn tướng mạng phương diện, xem như tinh thông. Diệp Ninh nói đến đây, trên mặt cũng có được vẻ tự tin. Ngươi nếu muốn cùng ta thế nào liên hợp? Diệp thủ Nghĩa hiện tại cũng có chút hăng hái lên tiếng. Ta sẽ dành cho Hoàng huynh pháp bảo duy trì, còn có ta thế lực sau lưng duy trì. Diệp Ninh hiện tại cũng lập tức lên tiếng. Một bên lên tiếng đồng thời, hắn liền phải đem một chút pháp bảo theo nạp giới ở trong lấy ra. Không cần lấy ra. Pháp bảo gì gì đó, đối với ta mà nói không có ích lợi gì. Diệp thủ Miễ nhìn hắn động tác, vào lúc này cũng khẽ cười nói. Tiên tâm đi. Ta khẳng định sẽ thắng." Hắn một bên lên tiếng đồng thời, sau đó trực tiếp đứng dậy, hướng phía bên ngoài khu vực đi đến. "Hoàng huynh, vậy chúng ta diệp linh khẽ giật mình, lúc này cũng lập tức đứng dậy. "Tựa như người nói, xem như liên nào a." Diệp thủ nghĩa thuận miệng lên tiếng đồng thời, liền đã biến mất không thấy. Nhìn xem hắn biến mất không thấy gì nữa về sau, hắn còn có chút kinh ngạc nhìn xuất thần. Hắn luôn cảm giác, trước mắt hoàng huynh cùng mọi người trong miệng Diệp thủ nghĩa, trên lệch thật sự là quá mức lớn, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Điện hạ, ngài thật muốn chuyển ném tới Lục hoàng tử dưới trướng. Đúng vào lúc này, Một lão giả theo khía cạnh bên kia khu vực đi ra, ánh mắt ở trong cũng có được vẻ tò mò. Đương nhiên, Hoa huynh không phải bình thường đế vương chi tướng. Diệp Ninh chăm chú lên tiếng, "Không phải bình thường đế hoàng chi tướng." Đối, hơn nữa ta còn nhìn không ra hắn còn lại tin tức. Diệp Ninh cũng tiếp tục lên tiếng, ánh mắt của hắn ở trong cũng có được vô cùng thần sắc tò mò. Hắn dị cốt tiên phú, nhờ hắn nắm giữ không tầm thường nhìn tướng mạo năng lực. Theo một người tướng mạo ở trong, có thể nhìn ra rất nhiều tin tức. Nhưng là vừa vặn nhìn thấy Diệp Thủ nghĩa thời điểm, hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn được diệp thủ miễn là đế hoàng chi tướng, còn lại cái gì cũng nhìn không ra. Lão giả nghe lời của hắn, lúc này ánh mắt bên trong cũng có được vẻ chấn động. Hắn nhưng là biết mình điện hạ nhìn tướng mạo thực lực, thế mà nhìn không ra thứ gì. Chương 565, theo dõi, tận ấp chương 565, theo dõi, tận ấp điện hạ. Lục hoàng tử cùng đại hoàng tử, đồng dạng là có đế hoàng chi tướng. Kia đến tột cùng là ai có thể ngồi lên hoàng vị? Lão giả vào lúc này cũng thấp giọng, ánh mắt của hắn ở trong có vô cùng thần sắc tò mò. Vậy phải xem ai mệnh cách càng cứng rắn hơn. Ta cho rằng, là Lục hoàng huynh Diệp Linh chăm chú lên tiếng, "Có chút ý tứ." Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt của ta nhìn, là muốn theo trên mặt của ta nhìn ra thứ gì à? Xem ra Diệp Ninh năng lực hẳn là có thể theo tướng mạo ở trong nhìn ra một vài thứ. Đi ra bên ngoài Diệp thủ miễu, lúc này cũng cười lên tiếng. Tiếp tục tại kinh thành đi dạo đồng thời, tại vô cùng cường đại năng lực nhận biết phía dưới, hắn có thể rõ ràng chú ý tới bốn phía khu vực, có rất nhiều người đang đang âm thầm quan sát hắn. Thậm chí có một đám người còn đang theo dõi lấy hắn. Hơn nữa toàn bộ đều là người tu tiên. Dù sao thân phận của hắn bây giờ, rất nhiều người cũng đã biết được. Như thế Quang Minh chính đại đi trên đường phố, tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều người chú ý, nhưng là Diệp Thủ Nghĩa cũng không quan tâm. Thực lực của hắn bây giờ đã đạt đến loại tầng thứ này, kế tiếp chính là chờ đợi sau cùng báo thủ. Diệp Hạo, thật tốt hưởng thụ sau cùng thời gian a Diệp Thủ Nghĩa tại nội tâm ở trong cười lạnh. Thời gian rất nhanh đã đến lúc ban đêm, hắn lúc này trực tiếp ngồi ở một chỗ kiến trúc trên nóc nhà. Nương theo lấy công pháp vận chuyển, Diệp Thủ Nghĩa bắt đầu hấp thu thiên địa ở trong đặc thủ khí tức. Loại này tiên địa khí hơi thở cùng linh khí khác biệt, là một loại cản thêm năng lượng kỳ dị. Nương theo lấy đại lượng tiên địa khí hơi thở tiến vào thể nội, Những cái kia khí tức cũng tại kinh mạch trong cơ thể ở trong không khô truyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hắn hiện tại muốn đem toàn thân cao thấp trạng thái điều chỉnh tới tốt nhất. Thực lực bây giờ tăng lên nhiều như vậy, nhưng là lần này chủ phải đối mặt đối thủ là rất nhiều. Hơn nữa tất nhiên sẽ xuất hiện bất tử tán tiên, vô cùng có khả năng sẽ còn không ngừng một đả. Lén lén lút lút, đang làm cái gì? Ngay tại diệp thủ nghĩa thể nội khí tức vận chuyển một chu thiên về sau, hắn chậm rãi mở mắt. Dưới ánh trăng, bốn phía khu vực đều là yên tĩnh, căn bản không có nhìn thấy bất luận bóng người nào. Ánh mắt hắn nhắm lại, giờ phút này tay trái nhấc lên một chút, một đạo trong suốt bàn tay, hướng thẳng đến phía trước mặt đất nghiền ép đi. Vậy anh! Liên ở trong nháy mắt này, mấy thân ảnh trong nháy mắt trốn tránh tới mặt khác một chỗ. Bên này mặt đất cũng bị nghiền ép ra một đạo cự đại thủ trưởng ở nhớ. Cái này đỗng nhiên hiện thân mấy người, nhìn trên mặt đất kia một đạo bàn tay khủng lồ cái hố nhỏ, ánh mắt ở trong cũng tràn đầy không thể tin nổi mặt. Đây là cái gì lực lượng? Vừa mới trong nháy mắt đó, bọn hắn hơi có một chút né tránh không kịp lời nói, liền sẽ bị cái này một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp nghiền thành tử Chỉ là nghĩ như vậy, cũng làm người ta có chút tê cả da đầu. Diệp Thủ Nhiếc Bọn hắn hiện tại ánh mắt hướng phía ngồi trên nóc nhà Diệp Thủ Nhiễu nhìn lại, sắc mặt cũng biến thành dữ tợn vô cùng. Hoàn toàn không nghĩ tới, ẩn nấp tốt như vậy bọn hắn, thế mà sớm đã bị phát hiện. Đều trốn ở chỗ này làm cái gì? Các ngươi sẽ không cho là ta còn không biết. Nhưng là hiện tại Diệp Thủ Nhiễu, căn bản không có để ý tới mấy người kia lời nói, ánh mắt hướng phía bốn phía liếp nhìn đi qua. Cái này bốn phía vẫn không có bất cứ động tính gì. Kia sắc mặt mấy người cũng có chút biến đổi. Còn có những người còn lại, ánh mắt của bọn hắn hướng phía sau bên kia khu vực nhìn lại, nhưng là bốn phía vẫn như cũ là hoàn toàn yên tĩnh căn bản không có nhìn thấy bất luận người nào thân ảnh. Hiện tại tình trạng quả thực là khá là quái dị. Đứng tại trên nóc nhà diệp Thủ Nghĩa ánh mắt nhắm lại, liền ở trong nháy mắt này, lấy hắn làm trung tâm, một cô cường đại vô cùng khí huyết chi lực bắt đầu tỏa ra. Nóng dựng vô cùng nhiệt độ, trong nháy mắt bao phủ lại bốn phương tám hướng, bốn phía khu vực hiện tại giống như đều biến bóp méo lên. Nóng, quá nóng. Vừa mới kia mấy tên nam tử hiện tại sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Trên trán của bọn hắn đã có đại lượng mồ hôi không ngừng tràn ra tới. Tại sao có thể có người đem khí huyết chi lực tu luyện tới loại trình độ này? Cái này kinh khủng khí huyết chi lực để bọn hắn cảm giác được, giống như toàn bộ nhục thân đều bị ngọn lửa thiêu đốt lấy đồng dạng. Mà đúng lúc này đợi, bốn phía khu vực gần ngấp lấy những thân ảnh kia bắt đầu không ngừng nổi lên. Sắc mặt của bọn hắn giống nhau biến cực kỳ khó coi. Nương theo lấy khí huyết chi lực bao trùm tới trong ngáy mắt, liền có một loại toàn thân cao thấp cảm giác bị người dòng nó. Rõ ràng là bị người phát hiện. Thời gian ngắn ngủi bên trong, trên trăm tên dấu ở bốn phía khu vực người tu tiên, toàn bộ đồng thời hiện thân. Ngay từ đầu kia mấy tên người tu tiên, hiện tại cũng hoàn toàn bị chấn động. Thì ra tại bốn phía Đa Sơn có nhiều người như vậy ẩn nặc lên. Bọn hắn thế mà không biết rõ. Nghĩ đến cái này, mấy người kia càng là tê cả ra đầu. Chư bị theo dõi ta thời gian một ngày, đến tuột cùng là muốn làm gì? Đứng tại trên nóc nhà Diệp Thủ Nghĩa, lúc này từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn hắn, lập tức cười nói. Bọn hắn nghe Diệp Thủ Nghĩa lời nói, ánh mắt ngưng tụ. Sớm đã bị phát hiện. Hôm nay theo dõi lâu như vậy, đối phương nhưng thật giống như sớm liền biết rồi bọn hắn tồn tại, hơn nữa còn là cố ý không nói, tựa như là cố ý tại cùng bọn hắn chơi game đồng dạng. Quả nhiên không hổ là Lục hoàng tử hiện hạ. Cùng nghe đồn nói tới như thế, thực lực xác thực bất phàm. Đúng vào lúc này, trong đó một người đàn ông tuổi trung niên cũng vỗ tay một cái, chậm rãi đi ra. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thủ Nghĩa. Tại phía sau hắn kia mấy tên người tu tiên, ánh mắt cũng gắt gao nhìn xem Diệp Thủ Nghiệp gương mặt. "Lục hoàng tử điện hạ." Nói ngắn gọn a, ngày mai tranh đoạn, ta cảm thấy ngươi không cần đi qua. Nam tử trung niên vào lúc này tiếp tục cười lên tiếng. "Đại gia cũng đều là cảm thấy như vậy a." Hắn vừa dứt lời đồng thời, ánh mắt liếc nhìn bốn phía những cái kia người tu tiên. Những này người tu tiên trong mắt vẻ mặt biến hóa không ngừng, tại thời điểm cũng khẽ gật đầu. Bọn hắn đều là đại biểu cho riêng phần mình thế lực, nhưng là tối nay xuất hiện ở đây đều có cùng một cái mục đích, chính là cha nhìn một chút Diệp Thủ Nghĩa có hay không thế lực sau lưng cùng một chỗ tới, thậm chí tìm tới hắn lạc đảng cơ hội, đem hắn giết, nhường hắn không cách nào tiếp tục tranh đoạt hoàng vị. A, ngươi là ai chó? Trước báo lên chó tên. Diệp Thủ Nghĩa vào lúc này cũng nhếch miệng cười một tiếng. Nam tử trung niên nghe lời của hắn, trong mắt con ngươi cũng hơi rụt lại, sắc mặt trong nháy mắt biến âm xuống. Diệp Thủ Nghĩa, ngươi cho rằng chỉ là dựa vào chân yêu tí những người kia cũng đủ để chèo chống ngươi đi đến hoàng vị a? Hiện tại đại cản huấn loạn, nhu cầu cấp bách có thực lực có đảm đương lại xứng với hoàng vị hoàng tử đắng cơ, lắng lại huấn loạn. Nếu như ngươi thức thời, bây giờ rời đi kinh thành, ta dám cam đoan, sẽ không có người gây bất lợi cho ngươi. Thậm chí, ngươi có thể trở lại thiên lâm thành, làm một cái tiêu giao hoàng ra gia. Hắn một bên lên tiếng đồng thời, từng bước một hướng phía phía trước bên kia đi đến. Phía sau hắn kia mấy tên người tù tiền cũng phân biệt đứng ở bốn phía nơi hẻo lánh, hiện lên một cái hình tròn vây quanh xu thế.